Ta đi hỗ trợ. Phiền thoái. Không khách khí. Hai người đối thoại, hoàn toàn khách sáo xa cách. Dũng đội trưởng, đây là chuyện như thế nào a ra cái gì sự tình. Lục kỳ là tử ổ chăn bị kéo tới, đỉnh đầu ổ gà liền chạy tới, nhìn đến thi thi, lập tức dối tay lây hai phía dưới phát. Các người nơi này ra án mạng, đã chết cá nhân. Người nam nhân này nói chuyện có đủ bình tĩnh. Đã chết cá nhân. Lục kỳ lập tức nhảy dựng lên, muốn chết, đã chết ai. Trung tinh duy. Thi Thi cởi ra trong tay dính huyết bao tay, Lục Kỳ nhìn đến kêu mang huyết bao tay, một loại ghê tẩm cảm từ dạ dày bộ lập tức quẩn cuộn ra tới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, xảy ra chuyện gì? người vượng huyết vẫn là sợ huyết? Không, không có a Lục Kỳ nuốt nuốt nước miếng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta là lần này án tử phụ trách pháp y dì Các ngươi liều, ta đi trước hỗ trợ thu thập vân tay. Hiện tại vân tay tương đối hỗn loạn. Vừa mới giấu vết giám định người liền nói ở trùy thủ mặt trên liền xuất hiện vài loại bất đồng vân tay. Bởi vì mỗi người mỗi cái ngón tay vân tay đều là đặc biệt, mà có kinh nghiệm dấu vết giám định nhân viên, có thể thực mau nhìn ra tới, này mặt trên xuất hiện vài người vân tay, nói không chừng này mặt trên liền có hung thủ vân tay. Hiện trường chứng cứ thật sự quá ít, cho nên một chút manh mối đều không thể bùng tha. Thi Thi đúng không? Ngươi thật đúng là Pháp y a Thi Thi vừa vặn đi tới tô dạng bên này, Thi Thi nghe thấy được một cổ son phân bị còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lá nói không phải thực nùng liệt ân phphiên thoái đem ngươi bàn tay ra tới tô dạng đem tàn thuốc bóc cắt thủ pháp rất quen thuộc nàng vân tay thi thi đem thu thập vần tay tấm cặt đệ đi lên đem tô dạng v vân tay một đám ấn đi lên sau đó ở mặt trên rắn lên tô dạng tên ngươi bẩm sinh điều kiện không tuổi vào cái này vòng khẳng định sẽ đỏ tía tô dạng tuổi không nhỏ ở cái này vòng nhìn quen sóng to gió lớn này xem người bản lĩnh cũng là luyện ra cái dạng gì người sẽ lửa lớn Nàng trong lòng cũng là có chút số Tựa như cái kia trung tính duy Bằng vào một bộ thanh xuân hệ liệt tiểu tươi Mát điện ảnh từ một đám tân nhân Trung thoát dẫn mà ra Vốn dĩ cũng coi như là có cái tốt bắt đầu Nhưng là lại cứ chính mình không biết quý trọng Chạy tới chỉnh dung Làm cho cả người mặt bộ biểu tình đều cứng đờ Ngạnh sinh sinh đẩy rất thật nhiều đại ngôn cùng hoạt động Nhưng thật ra đáng tiếc Hiện tại ta có thể đi trở về sao Tô dạng phiết đầu nhìn nhìn thi thi Chỉ đổ thừa nàng trên cổ dâu tây quá mức thấy được Này tô dạng tưởng làm lợt đều không được à? Ngươi có thể đi hỏi một chút dung đội trưởng. Thi thi nghiêm túc tự cấp vân tay làm đánh dấu. Thi tiểu thư kết hôn. Ngươi nếu là xem qua tin tức hẳn là biết, ta thiệt đính hôn vừa mới hủy bỏ, như thế nào khả năng như thế mau kết hôn. Vậy ngươi có bạn trai? Này dấu vết rõ ràng chính là vừa mới lộng đi lên, nàng lại đây thời điểm, hẳn là cùng nam nhân ở lăn dường đi, là nam nhân kia sao? Tới rồi tô dạng tuổi này. Muốn ở dưới giải trí lại hỏa một phen cũng là thực khó khăn. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tìm cái có tiền kim chủ. ân Thi Thi nghiêng đầu nhìn nhìn Tô Dạng, Tô Tiểu Thư còn muốn hỏi cái gì? Không có gì. Tô Dạng cười cười, làm cho Thi Thi Tổng cảm thấy có cái gì địa phương không quá kiên định. Tô Dạng ngồi trên xe, nam nhân kia xác định sao? Tô Dạng dối tay méo gương, cẩn thận chiếu chiếu, sờ sờ khỏe mắt, như thế nào cảm thấy khỏe mắt có nếp nhăn? Tô Tỉ, như thế nào sẽ đâu? Ngài vẫn là trước sau như một sinh đẹp à. Nơi nào có nếp nhăn. Tiểu trợ lý cười cười, nam nhân kia ta tìm người hỏi thăm, liền nghe nói cùng cố ra có quan hệ, khác cũng không biết. Cố ra. Tô dạng trong miệng mặt nhắc mãi, khỏe miệng rơ lên một mặt tà tính cười. Hôm nay cái kia nữ pháp ý thì hài đẹp sao? Hôm nay hiện trường cái kia. Tóc dài. Tiểu trợ lý thật cẩn thận hỏi, trong miệng mặt nói lời này, nhưng là mắt lại tiểu tâm cẩn thận quan sát đến tô dạng thần sắc. Ơn, lớn lên như thế nào Tô dạng cầm son môi, chậm gì gì bôi môi. Còn hành đi, bất quá so với tô tỉ, vẫn là thiếu một chút phong vận. Nàng là xinh đẹp, chỉ là không có tô tỉ có hương vị. Lần này nhưng thật ra có thể nói. Tô dạng nhật nhạt cười, ruôi tay khẻ chính mình đầu tóc. Nàng móng tay lưu thật sự trường, nhìn khiến cho người cảm thấy thực không thoải mái. Tô tỉ, chúng ta hiện tại là đi biệt thự vẫn là về nhà. Cái gọi là biệt thự, tự nhiên là tô dạng nào đó kim chủ địa phương. cái lão lão nhân láo bà Tựa hồ phát hiện cái gì, gần nhất cũng đừng cùng hắn liên hệ, trực tiếp về nhà đi. Tốt. Thi thi công tác sau khi chấm dứt, trời đã sẵn rồi, mà ngoài bị mướn, vừa mới đi ra ngoài, phóng viên cơ hồ cũng chưa, này thực không bình thường a Uống điểm đồ vật đi. Dung cảnh cầm hai ly uống đi tới, một ly cà phê một ly sữa bò. Cho ta sữa bò, cảm ơn. Thì thi thi thong rong cảnh trong tay tiếp nhận sữa bò, thi thể chờ lát nữa ta trở về liền giải phâu, sẽ lập tức cho người hồi đáp ân Thi Thi chú ý tới người nam nhân này động tác thập phần ưu nhã, mang theo một loại sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất. Dung cảnh nhìn nhìn đứng ở chính mình bên người nữ nhân, so với hắn lùn một cái đầu, đôi tay phủng cái ly, lộ ra tiểu miêu thỏa mãn thần sát, mặt mày như là trăng non giống nhau con cong, chỉ là trên cổ vết đỏ thật sự chói mắt. Ơn. Người làm gì? Dung cảnh bỗng nhiên hướng tới Thi Thi đi rồi một bước, hai người vốn dĩ chính là chạm thật sự gần, này một bước, xuống dưới. Hai người bả vai cơ hổ dựa gần. Trên tóc có cái gì mà thôi. Dung cảnh từ Thi Thi phát gian nắm một cái tiểu trang giấy, nam nhân trên người mặt tươi mát tranh vị nháy mát ập vào trước mặt, tươi mát đến làm Thi Thi cảm thấy chính mình tựa hồ đã chịu xâm phạm Cảm ơn, không có việc gì nói, ta liền đi trước. Thi Thi xấu hổ cười, nàng như thế nào cảm thấy quái quái. Mà giờ phút này đường cái đối diện cửa sổ xe chậm rãi riêu hạ, Thi Thi cười cười, hướng về phía cô bắt thần vây vây tay. Dung cảnh còn lại là thản nhiên dựa vào ven tường, uống cà phê, nhìn nam nhân kia, hắn đôi chính mình có định ý. Bất quả dung cảnh nhất cảm thấy hương thú vẫn là người nam nhân này thân phận, cái này kích cỡ lưng còn xe, còn có kêu biển số xe, tựa hồ chỉ có kêu người nhà mới có thể như thế cao điệu, như thế kiêu ngạo. Đặc biệt là hai người ánh mắt ở không chung giao hội, một cái như là ánh Trăng, thanh lánh cô tịch, một cái như là Thái Dương, ấm áp tươi đẹp. Dung cảnh cơ hồ có thể xác định trước mắt người chính là cố gia thần bí gia chủ. Hán đối cố gia chính là nghiên cứu điều tra hảo một đoạn thời gian. Không phải là ngươi đi trước sau. Ngươi như thế nào còn ở nơi này chờ. Thi Thi mở cửa lên xe. Ném. ân Thi Thi ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này có phải hay không uống lộn thuốc ca, ngữ khí rất kém cỏi còn có kéo dài quá mặt cho ai xem à. Cố bác thần sắc mặt có thể không khó coi sao. Vừa mới nam nhân kia sờ nàng tóc, sờ nàng tóc. Cố bác thần tầm mắt sắc bén bắn phá Thi Thi một vòng. Cố bác thần, ngươi xem cái gì a ngươi uống lộn thuốc đi. Ta làm ngươi ném. Thi thi vẫn là không rõ. Thi thi tiểu thư, gia chủ nói chính là sữa bò. Xuống lục hảo tâm nhắc nhở, nhà này chủ lại bắt đầu ghen tị đi, như vậy đi xuống, còn không có xong không có. Bằng cái gì A ta uống sữa bò cũng không được sao. Thi thi cảm thấy cô bác thần thật là không thể hiểu được, mấy cái giờ trước không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào thay đổi bất thường a Ta làm ngươi ném nó. Ta liền không. Thi thi lời còn chưa dứt, cố bác thần trực tiếp tử thi thi trong tay đoạt lấy sữa bò, trực tiếp mở ra cửa sổ, ném đi ra ngoài, xe còn chưa khai xa, dung cảnh con ngươi trợt lué, ghen tung nhưng thật ra rất lớn à. Bất qua ấu chí một ít, hắn lắc lắc đầu, đi vào hiện trường, tiếp tục điều tra công tác. Uy cố bác thần, ngươi rốt cuộc. ân Thi thi lời còn chưa dứt, một cái ấm áp đổ vật đã bị nhét vào tay nàng bên trong, là một cái hộp trang sữa bò, vẫn là nhiệt. Thi Thi đầu góc nháy mắt có chút đường ngắn. Vốn ta? Ngươi muốn hay không như thế ấu chi à? Thi Thi thật không hiểu được người nam nhân này mạch não. Vốn cái sữa bỏ mà thôi, chẳng lẽ ta còn có thể cùng hắn chạy? a ngươi làm gì? Thi Thi lời nói không có nói xong, cố bác thần dỗi tay liền đem Thi Thi xả vào trong lòng ngực, ngươi đời này chỉ có thể là nữ nhân của ta. Ta biết rồi, trừ bỏ ngươi, không có người dám muốn ta, ta hiểu. Yên tâm. Thì thi rỗi tay xoa xoa cái trán cùng cái mũi, ta cái mũi nếu là giả, sớm hay muộn bị ngươi đâm sụt Ai sẽ lộn giả? Cố bác thần đối nữ nhân thế giới hiển nhiên không phải thực hiểu biết. Hôm nay người chết lâu, một cái tiểu minh tinh, toàn thân cơ hồ đều là giả, ngươi cũng không biết kêu bộ ngực xúc cảm, ai, này về sau nếu là sinh hải tử, bú sữa đều thành vấn đề. Cố bác thần từ thi thi trong tay tiếp nhận sữa bò, đem ống hút cắm vào đối ứng giấy bạc trùng, về sau không được uống nam nhân khác đồ vật. Biết rồi. Thi Thi há mồm liền phải uống sữa bò, Cố Bác Thần hơi hơi nghiêng đầu, đem sữa bò hơi chút hướng bên cạnh dịch một chút, Thi Thi miệng liền trực tiếp nhắm ngay bờ môi của hắn, người Thi Thi thật sự cảm thấy người nam nhân này càng thêm vô sỉ. Ta cũng đói bụng. Vậy ngươi về nhà ăn cơm đi. Kia tổng muốn trước lót lót bụng đi. Cố Bác Thần giơ tay đem chắn bản kéo xuống tới, xuống lục bất đắc dị nhún vai, thói quen, các ngươi tiếp tục đi, ta còn là tiếp tục lái xe. Ân. Cố Bác Thần Sữa bỏ sái. Thi thi rỗi tay chống ở cố bác thần ngực. Không có việc gì, ngươi thích uống ta chờ lát nữa cho ngươi mua. Không phải vấn đề này. Không là vấn đề chúng ta đây liền tiếp tục. Cho nên thi thi từ xe mặt trên xuống dưới, này môi không chút nào ngoài ý muốn là xương đỏ, mà người nào đó lại là càng thêm thần thái sáng láng. Cố bác thần, ngươi nha vô sỉ, cầm thú, hốn đàn. À, thi thi rỗi tay vớt môi, đau đã chết, thật đúng là thuốc cầu. Này nam giống kính như thế nào như thế đại A chẳng qua này ngoài miệng tuy rằng nhấp mãi, này trong lòng lại có loại nói không nên lời ngọt ngào. 131 bị và mặt, theo dõi giả. Hoa đán nổi tiếng đóng phim hiện trường bỏ mình, trước mắt án kiện đang ở điều tra chung trung tĩnh duy đóng phim hiện trường đột nhiên bị ngoài y mớn, hương tiêu ngọc vẫn đóng phim đạo cụ làm lỗi trung tính duy bỏ mình thi thi tùy tay lật xem báo chí, toàn bộ đều là về trung tĩnh duy bỏ mình tin tức, che trời lấp đất, ở giới giải trí khiến cho không nhỏ hoành động. Thi thể như thế nào Thi thi đem báo chí bông Dạng sáng sự tình Hiện tại liền đang báo Này đó phóng viên nhưng thật ra thần tốc Tùy thời có thể tiến hành giải phẫu Người nói chuyện kêu má siêu Là cái này cục cảnh sát pháp ý ý Hiện tại là thi thi trợ thủ ân Thi thi đem chính mình đôi tay tiến hành tiêu độc Mặc vào quần áo lao động Mang lên bao tay Ngay sau đó tiến vào phòng giải phẫu Trung tính duy như cũng là ăn mặc kia một thân sơn xám Nằm ở giải phẫu trên đài mặt Thi thi đầu tiên là nhìn nhìn cắm ở trung tĩnh duy bụng trùy thủ, đem trùy thủ chậm rãi rút ra, bởi vì người sau khi chết, máu liền đỉnh chỉ lưu động, cho nên cũng không có mang ra cái gì vết máu, nàng đem đao đặt ở ánh đèn hạ nhìn nhìn. Đao có nửa thanh hoàn toàn đi vào nàng bụng, mặt trên còn mang theo máu tươi, sền sệt bám vào một ít làn da tổ chức. Mặt trên vân tay thu thập đến như thế nào? Mặt trên vân tay rất nhiều, thực phức tạp, nghe nói cái này đao làm đạo cụ trải qua rất nhiều người tay, mặt trên ít nhất có 5 người vân tay. Trước mắt đang ở cùng hiện trường thu thập đến vân tay tiến hành so đối, hẳn là thực mau liền có sẽ kết quả. Ấn. Thi Thi đem dao nhỏ đặt ở khay trung, kiểm tra rồi một chút người chết bụng, cái này miệng vết thương cùng vết đau là cơ bản ăn khớp, hung khí chính là cây đau này. Thi Thi đi đến trung tĩnh duy phần đầu, vừa mới rôi tay ấn một chút cái chán của nàng, ngậy. Đây là cái gì tình huống, như thế nào ao hám đi xuống. Nghe nói người chết sinh thời vừa mới tiêm vào acid hy lũ rô Phòng trừng đó là axit hí lù rồ nịp tạo thành. Mã siêu nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Ân. Thi Thi duỗi tay ấn một chút cái trán của nàng, phòng trừng là tiêm vào không lâu duyên cớ, Thi Thi chiêu thức ấy ấn xuống đi, cư nhiên ở cái trán của nàng ấn ra tới một cái khế lõm, nhìn thật sự là thận đến hoảng. Nghe nói đem axit hy lù rồ nịp rót vào cái trán, sẽ cùng trong cơ thể vốn có trong suốt chất toan dung hợp, làn da sẽ bành trướng, cái trán biến bình phòng lên, an toàn tính cực cao. Rất nhiều minh tinh sẽ tiêm vào loại đồ vật này cầm lạp cái mũi lạp dù sao có thể bỏ thêm vào ph phòngng trừng trên mặt nàng đều có mã siêu ở một bên làm ký lục biên nói thi thi quả nhiên ở nàng cầm chỗ sở đến rõ ràng khác thường giờ phút này Trung tĩnh Duy là nhắm mắt thi thi cầm lấy tam đông, thật cẩn thận đem trên mặt nàng mặt quá mức dày nặng trang dung lao lúc này mới phát hiện nàng mí mắt mặt trên có rõ ràng với đỏ giống như là bị đau cắt còn không có khôi phục màu đỏ đau ngân ở mí mắt thượng thực rõ ràng Đặc biệt là giờ phút này Trang Dung bị tá lúc sau, này trên mặt mặt có chút miệng vết thương liền có thể xem đến dị thường rõ ràng. Nay thật đúng là vì Mỹ, không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới A. Thi Thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người chết mặt bộ bình thường, không có xuất hiện rõ ràng ngoại thường, chỉ là cái mũi. Thi Thi cầm một cái tiểu nhân đen tin, chiếu xạ người chết cái mũi chỗ, đồng thu luyện cầm tăm đông ở nàng lỗ mũi chỗ xoa xoa, đây là cái gì đồ vật Mã siêu tò mò thò qua đầu. Mặt trên có một tầng màu vàng nhạt cao chẳng thể, còn có một chút màu đỏ đồ vật, này màu đỏ đồ vật tự nhiên là huyết, hẳn là èjitzomi tỉnh thuốc cao. Èjitzomi tỉnh thuốc cao. Dùng thứ này làm cái gì? Mã Siêu không hiểu, hơn nữa là bôi trên cái mũi chỗ. Thi Thi đem người chết phần cổ hơi hơi nâng lên tới, đem đèn kéo lại đây. Mã Siêu lập tức đem đèn kéo qua tới, màu trắng trói mắt ánh đèn lập tức chiếu xạ tới rồi người chết trong lỗ mũi mặt, nàng nơi này kim chỉ không có rỡ bỏ. Đây là bởi vì lót cái mũi duyên cớ sao?" Thi Thi duỗi tay sờ sờ người chết cái mũi, cùng bình thường cái mũi là rõ ràng không giống nhau. Edit dược bị tính thuốc cao có giảm nhiệt, chấn đau, nhưng hữu hiệu che chắn chứng viêm khu vực, phòng ngừa cảm nhiễm khu khuyết tán, đặc biệt thích với mí mắt, trong mắt, xoang mũi trở xương đỏ cường độ thấp cảm nhiễm. Tiểu xảo, phương tiện mang theo đối với loại này giải phẫu nhưng thật ra thực dùng được. Thi Thi đem người chết phần cổ bông. Thi Thi tiếp theo kiểm tra rồi một chút thân thể các bộ vị. Này người chết móng tay cũng thực sạch sẽ, nhưng thật ra này không có cái gì đặc biệt địa phương. Cái này hung thủ lá gan là thật sự rất lớn, này xem như ở đám đông nhìn chăm chú hạ động thủ giết người đi. Cầm lấy dao phẫu thuật, một cái tay khác cầm kẹp cầm máu. Chầm rãi đem người chết quần áo cởi ra, nàng bộ ngực lề sách còn thực rõ ràng, cái kia. Chúng ta có cần hay không đem nàng trong cơ thể bỏ thêm vào vật lấy ra Không cần ảnh hưởng giải phẫu sao? Vấn đề này thi thi nhưng thật ra thật không có nghĩ tới chẳng qua nghĩ đến chờ lát nữa phải tiến hành cốt nhục chi gian chọc công tác, vẫn là đem giả thể lấy ra đi, nàng làm hẳn là keo, tuy rằng trong tình huống bình thường keo sẽ không tan vỡ, nhưng là này cũng nói không chừng. Thi thi một bên lấy ra giả thể, vừa nghĩ, này bác sĩ không khỏi quá không chuyên nghiệp đi, giải phẫu này khâu lại miệng vết thương, cảm giác đều không cẩn thận, huống hồ chính mình là phụ trách giải phẫu người chết, này khẽ ngược, lấy giả thể liền lãng phí không ít thời gian. Kỳ thật trung tĩnh duy lúc ấy diễn viên chính cái kia điện ảnh thật sự khá xinh đẹp. Chỉ là hiện tại nhìn đến nàng đều có điểm nhận không ra Mã siêu lắc lắc đầu Mã siêu bất quá là hơn 20 tuổi tiểu tử Này trung tính duy phía trước ảnh trụ Thi thi ở báo chí mặt trên cũng nhìn đến quá Là cái cười rộ lên thực điểm mỹ người Chỉ là hiện tại đem chính mình lăn lộn Có điểm không người không quỷ Thi thi cầm dao phẫu thuật Từ người chết xương quai xanh hai sườn phân biệt cắt một đạo Lề sách tụ tập ở ngực Sau đó lại một đao hoa khai ngực bụng bộ Loại cảm giác này Có điểm như là lộng một cái khóa kéo ra tới Nàng đem người chết ngược bụng lột ra, hông khí đâm xuyên qua người chết tỷ tạng, tỷ tạng tan vỡ tử vong. Máu tươi cũng chẳng ngập người chết toàn bộ khoan bụng, bất quá thi thi vẫn là chậm dai đem người chết nội tạng lấy ra, một đám tiến hành bệnh lý phân tích. Đợi cho giải phẫu kết thúc, đã mau giữa trưa. Thi thi tỷ chúng ta nhà ăn thức ăn không tồi, đã đã khuya, không bằng liền cùng đi nhà ăn đi. Mã siêu đã ở thu thập đồ vật. Thi thi vừa mới thay đổi quần áo, đang ở rửa tay, thời gian là không còn sớm s Vừa mới đến nhà ăn, phát hiện người vẫn là rất nhiều, mà thi thi cư nhiên ánh mắt đầu tiên liền thấy ngồi ở trong đám người dung cảnh, đã thay đổi cảnh phục, bất quá người nọ chính là ngồi ở một đám người chung, cũng là có vẻ như vậy hạt trong bầy gà. Đội trưởng, các ngươi cũng vừa mới vừa ăn cơm sao? Vừa mới thẩm vấn xong hiện trường vụ án người, các ngươi cũng vừa mới vừa kết thúc sao? Một người khác nói tiếp, đúng vậy, mệt chết, cả người đều nhức mỏi. Chạy nhanh đi múc cơm đi, vừa lúc ngồi bên này. Nói đám kia người liền tự động tự giác mà nhường ra mấy cái vị trí, này thi thi vốn dĩ không muốn làm bên này, chỉ là này nhóm người thật sự là quá nhiệt tình. Thi thi nhìn chính mình trước mặt đồ vật, chỉ là hầm hực mà cười. Thi pháp y yề, vất vả a đây là chúng ta nơi này ăn ngon nhất đồ vật, ta vừa mới đánh, còn không có ăn, ngươi nếm thử. Cái này canh mới hảo uống đâu. Ai u, các ngươi đều tránh ra, cái này cái này sườn heo chua ngọt, thật sự đặc biệt ăn ngon. Thi Thi nhìn chính mình trước mặt đôi đến như là tiểu sơn giống nhau ăn, Thi Thi nuốt nuốt nước miếng, nàng nơi nào có thể nuốt trôi như thế nhiều a Được rồi, đều đừng náo loạn, chạy nhanh ăn cơm, chờ lát nữa còn có chuyện phải làm. Dung cảnh thanh âm nhạt nhạt, lại mang theo không được xế và huy hiếp lực, mọi người lập tức túi đầu ăn cơm. Cảm ơn. Thi Thi dương mắt nhìn ngồi ở chính mình bên người nam nhân, đây là ai an bài vị chi a này ai đến gần, người nam nhân này trên người mặt nhàn nhạt, nhạt tranh hương vị, lại một lần chuyển đến. Tuy rằng thực tươi mát rất dễ nghe, nhưng là thi thi tổng cảm thấy củng cố bắc thần trên người mặt hương vị là giống nhau, mang theo một loại mãnh liệt xâm lược tính. Mà thi thi vừa mới cuối đầu chuẩn bị ăn cơm, đồng nhiên một cái chén phóng tới chính mình trước mặt đôi tay kia thực gầy, không có một chút thịt, bất quá lại không cảm thấy khô quát, móng tay tu bổ thực sạch sẽ, chỉ là Đội trưởng, người đây là cái gì ý tư a bằng không chúng ta sung xoe, chính ngươi người nọ nói âm chưa lạc, dung cảnh chỉ là hiếp mắt trừ nhìn hắn. Người nọ liền lập tức túi đầu ăn cơm. Ta đủ ăn, thật sự không cần. Thi Thi muốn chối tử, chỉ là nam nhân kia giống như là không có nghe thấy giống nhau, bắt đầu lo chính mình ăn chính mình đồ vật, làm cho Thi Thi một trận xấu hổ. Ăn đồ vật, Thi Thi trở lại phòng thí nghiệm sửa sang lại một chút thi kiểm báo cáo, sờ soạn nửa ngày, mới tìm được dung cảnh văn phòng. Thật là đủ rồi, này dung cảnh quả thực là cái kỳ 3A, này một người đơn độc văn phòng liền tính, cư nhiên còn thiết lập tại tầng cao nhất. Này cục cảnh sát tổng cộng là 5 tầng lầu Thi Thi chỉ có thể nhận mệnh bò tới rồi lầu 5 Thật là đã lâu không có rèn luyện Này bò đến lầu 5 Cả người đều thở hồng hộp Thật vất vả sờ đến hắn văn phòng Khấu khấu khấu Tiến Thi Thi vận ra môn Lục Kỳ cư nhiên ở chỗ này Lục Kỳ màu xám hưu nhàn phục Thật là vành mắt ô thanh Nhìn dáng vẻ bởi vì việc này cũng không ngủ hảo A A cảnh Việc này ngươi cần thiết lập tức cho ta giải quyết A Cứu mạng A ta công ty hiện tại đều bị người vây quanh, ta liền đi làm còn không thể nào vào được à. ân Dung cảnh chỉ là nhìn thi thi, thi kiểm kết quả ra tới sao. Người chết trên người mặt không có khác ngoại thường, trừ bỏ chỉnh dung lưu lại di chứng. Vết thương chí mạng chính là bụng kia một đau, hung khí chính là hiện trường phát hiện kia thanh đau, dẫn tới tỳ tạng tan vỡ. À, vì cái gì cố tình là đóng phim thời điểm A hiện trường video, không biết như thế nào chuyển ra đi, hiện tại trên mạng mặt toàn bộ đều là cái kia video. Thật là muốn điên rồi, a cảnh, cứu ta à, lục kỳ bỗng nhiên vọt tới dung cảnh bên người, phía sau liền ôm dung cảnh cổ. Bông ra, dung cảnh rối tay vô vô lục kỳ tay. a cảnh, ngươi nhất định phải cứu ta, a Thi thi đã không hiểu được hiện tại là cái cái gì tình huống, ở hiện trường thời điểm, hai người kia không phải còn một bộ không quen biết bộ ráng sao. Như thế nào hiện tại trở nên như thế chín. Ngươi bông ra, bằng không ta nói cho đại ca ngươi. Lục kỳ lập tức bông ra móng bước. Đáng thương hề hề nhìn Dung Cảnh, A Cảnh, lần này nhất định phải nắm chặt phá án A, ta thân ra cánh mạng liền giữa ngươi lạc. Đã biết, Thi kiểm báo cáo đâu? Dung Cảnh vươn tay, Thi Thi vội vàng đem báo cáo giao cho Dung Cảnh. Mắt ở hai người trên người mặt qua lại bồi hồi, hai người kia có quỷ. Khu khu. Thi Thi, hậu thiên điện ảnh liền bắt đầu quay, ngươi chuẩn bị như thế nào? Dung Cảnh bỗng nhiên dương mắt nhìn nhìn Thi Thi, điện ảnh. Không có gì hảo chuẩn bị. Lời kịch đều nhớ rõ sao Lục kỳ còn trang một bộ cao lãnh bộ dáng, cái dạng này, nhưng thật ra có chút buồn cười, này vừa mới rõ ràng còn ở làm lúc tới. Ta không có lời kịch, yêu cầu nhớ cái gì? Thi thi nhún bài. Không có khả năng A, như thế nào khả năng không có lời kịch đâu? Có, hai tiếng ha ha, kết thúc, ngươi yêu cầu ta nhớ rõ cái gì lời kịch. Lục kỳ tự hồ có chút xấu hổ gai gai tóc, ta trước đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, a cảnh, ngươi nhất định phải nắm chặt ta kia bộ phiến kéo một ngày. Ta chính là mấy chục vạn muốn quăng vào đi. Đã biết, chạy nhanh đi thôi. Chờ đến lục kỳ rời đi, thi thi vẫn là tò mò nhìn chầm chầm dung cảnh. Người này nhìn dáng vẻ cũng không phải bình thường cảnh sát ta. Muốn hỏi ta như thế nào nhận thức lục kỳ. Dung cảnh xem xong báo cáo, đôi tay giao nhau, dù bận vẫn ung dung nhìn thi thi, khỏe miệng mang cười. Chính là loại này tự tin, giống như hắn cái gì đều biết giống nhau. Chính là tò mò thôi, không có phương tiện nói. Chúng ta hai nhà trụ địa phương một trước một sau. Nhà hắn cửa sau đối diện nhà ta trước môn, cho nên tương đối thủ. Ta cùng hắn giống nhau thủ, cùng hắn đại ca tương đối thủ. Dung cảnh tiên phiên trong tay ảnh chụp, có phải hay không cảm thấy chúng ta chi gian chênh lệnh rất lớn, tựa hồ không giống nhận thức. Là không giống. Hắn cùng hắn đại ca mới không giống, đúng rồi, nơi này là hiện trường quay chụp ảnh chụp, ngươi tập xem, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Dung cảnh đem trong tầm tay ảnh chụp đưa cho Thi Thi. Thi Thi cầm ảnh chụp ngồi ở trên sofa mặt Ảnh chụp là ở nàng đi phía trước chụp, trừ bỏ cảnh sát chụp một bộ phận, còn có một ít là lúc ấy hiện trường quay chụp ảnh chụp. Từ bắt đầu quay chụp, liền vẫn luôn thực bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Nơi này vì cái gì thi thi vừa nhấp đầu, đã bị hoảng sợ, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cho ngươi đảo ly trà, dung cảnh đem cái ly đặt ở trên bàn, phát hiện cái gì? Này nam nhân cái gì thời điểm lại đây, giờ phút này hai người chi rằng cũng bất quá là một cái bàn tay khoảng cách. Làm cho Thi Thi Tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Lúc ấy cũng không phải chỉ có một cây đao không phải sao. Thi Thi chỉ chỉ bái phòng đạo cụ địa phương, mặt trên sắc thật có mấy cái đao, có hai cái cùng giết chết người chết trùy thủ cơ hồ là giống nhau như lúc. Ơn, hơn nữa chúng ta kiểm tra rồi đạo cụ, kia hai thanh đao đều là giả, duy độc chỉ có này một phen là thật sự. kia cùng nàng yên vai diễn phối hợp diễn viên căn bản là không biết cái nào là thật sự, cái nào là giả. Này! Đây là án tử khả nghi địa phương, chuẩn bị đao thật người như thế nào có thể liệu định cái kia diễn viên nhất định sẽ bắt được cây đao này đâu. Này liền không ta yêu cầu lo lắng phạm vi, cha án tử là ngươi sở trường, bất quá cái này trùng tính duy tính cách không có gì đặc biệt, có lẽ là có người muốn nàng mệnh đâu. Nữ nhân này tính cách cỡ nào không xong, thi thi cũng là lĩnh giáo qua đến. Này có thể hoài nghi người cũng không ít. Dung cảnh từ chính mình bàn làm việc mặt trên lấy ra một chồng ảnh trụ, đặt ở thi thi trước mặt, ý bảo thi thi nhìn xem. Thi Thi chậm dại phiên ảnh chụp đây là, nàng đắc tội quá người, này vẫn là bài trừ quá, cũng còn có mười mấy người có gây án hiểm nghi, đây đều là lúc ấy ở phim trường, ngươi nói đi, án này muốn như thế nào tiếp tục. Thi Thi nhìn ảnh chụp cũng là có chút vô ngữ, nữ nhân này là có bao nhiêu bị người hận A Thi Thi vừa mới trở lại cố ra, liền phát hiện hôm nay trong nhà mặt không khí có chút quỷ dị, bởi vì thẩm tiệp cùng Thi Nghị vừa mới ly hôn, ra giải sâu. Này cố san nhiên cùng cố nam xanh lại đều không ở nhà, trong nhà này mặt nhưng thật ra có vẻ có chút quẩn cú ế. thi thi thân mình trực tiếp cứng lại rồi, đây là tiếng súng, ở trên lầu, thi thi cơ hội là theo bản năng dương mắt nhìn trên lầu. Thi thi tiểu thư súng lục thanh âm bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến. a thi thi thật là bị hù chết. Thi thi tiểu thư đã trở lại sao? Gia chủ đang ở xử lý một chút sự tình, ngài ở dưới chờ một chút đi. ra cái gì sự tình sao? Vừa mới cái kia, chính là trong băng mặt ra điểm sự tình mà tôi không có việc gì, ngày trước nghỉ một chút đi. Sú lục nói liền trực tiếp lên lầu, trên lầu mặt thanh em hồn ảo. Đông nhiên một người nam nhân liền từ bên trong bị kéo ra tới, gia chủ, ta thật sự sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi tha ta, cầu xin ngươi nam nhân một thân màu đen quần áo, chỉ là tóc hôn độn tóc lộn xộn dán ở trên mặt, có vẻ có chút chật vật. Cho ta một lần cơ hội đi, gia chủ. Nô, no, một cái hắc đại hán. Rồi tay liền bưng kín hắn miệng. Hắn bị người giá hai cái cánh tay, đã bị kéo xuống lâu. Đống nhiên thấy thi thi, hắn con ngươi nháy mắt sáng ngời. Nô, no, nô, no. người nọ hướng về phía thi thi vẫn luôn mấy tay. Thi thi chú ý tới người này đầu gối ở vào đổ máu. Đây là ai hạ tay, cư nhiên đánh vào loại địa phương này. Sương bánh trẻ cái này địa phương, là rất quan trọng. Cái này địa phương nếu là hỏng rồi. Người này chân hẳn là liền vô pháp giống người bình thường giống nhau hành tẩu. Tuy rằng nói hiện tại y lý thuật phát đạt có thể đổi cái ra xương bánh trẻ, nhưng là rốt cuộc cùng thật là không giống nhau. Còn không kéo đi sao? Xuống lục đứng ở cửa thang lầu, là người đem trên mặt đất mặt thảm lông thay đổi. Thi thi liền biết, cố bác thần người nam nhân này, ba ngày hai đầu nghèo lan lột, này thói ở sạch hơn nữa cưỡng bách chứng thật sự không phải cái. Bất quá này cố ra người hầu đều là huấn luyện ra, vài phút công phu, thảm đã bị thay đổi, mà cố bác thần xuống lầu thời điểm, thi thi chú ý tới, thằng nhãi này là vừa rồi, tắm rồi ra tới Người tắm rửa sao? cố bác thần dối tay sửa sang lại ống tay áo, nhìn Thi Thi. Không đâu, không phải không cho ta lên lầu sao? Thi Thi nhún vai. Đi tắm rửa đi, đi ra ngoài một ngày, trên người mặt khẳng định thực ố vế. Hảo. Người trên người mặt mới dơ, hừ. Thi Thi một bên tắm rửa, vừa nghĩ cố san nhiên cùng chính mình nói sự tình. Này cố san nhiên tới cố ra thời điểm, cô bác thần thói ở sạch kia mới kêu một cái nghiêm trọng đâu, cố san nhiên khi đó thường xuyên muốn huấn luyện. Này ra mồ hôi tự nhiên là khó tránh khỏi cố bác thần mỗi lần nhìn thấy nàng toàn bộ giống như là thấy cái gì ôn dịch giống nhau Cư nhiên phái người ở cửa ngăn đón Nhất định phải cố san nhiên ở bên ngoài tắm rồi thay đổi quần áo mới có thể vào cửa May mắn cố ra trừ bỏ cái này lại trạch Mặt sau còn có khát phòng ở Bằng không cố san nhiên liền phải ở lộ thiên tắm rửa Sau đó vào cửa trước Áo khoác cần thiết thở ra Nói cái gì cho buổi sẽ đi theo tiến vào Sau đó dày cần thiết thoát ở cửa Trên chân cần thiết bảo trì sạch sẽ, còn có cái gì lung tung rối loạn lý do, cố san nhiên quả thực phải bị lăn lộn điên lên rồi. Có một lần cố bác thần không ở, cố san nhiên ở nhà quả thực điên rồi, nhà này bên trong bị làm cho lộn xộn Các người đều đừng thu thập, phiền đã chết, mỗi ngày đều làm cho như vậy sạch sẽ ngăn nắp làm gì à, này còn như là cá nhân trụ địa phương sao. Đều đứng động, dù sao cha nuôi gần nhất đều không trở lại. Ha ha, cái này ra chính là của ta. Này cố bác thần vốn là chuẩn bị đi ra ngoài một vòng, này nơi nào nghĩ đến sẽ nhắc tới trở về, liền tính là mỗi ngày tắm rửa, vẫn là cảm thấy cả người khó chịu, đều không có làm người thông chi, trực tiếp liền vọt vào đại trạch. Này vừa thấy đến trước mắt một màn, hắn thân mình đều cứng đở, này đầy đất rác rưởi là cái gì tình huống? Đồng dưỡng phu, là ngươi. Cái nhảy, san nhiên trong miệng còn tắc một cái khoai lát, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưới. Làm. Làm. Cô bác thần giờ phút này mặt một trận thanh một trận bạch, mà chung quanh tất cả mọi người đại khí không dám xuyến một chút, này vẫn là cố san nhiên lần đầu tiên thấy cô bác thần xuất hiện diện than ở ngoài thần sắc, hắn khỏe miệng còn đang không ngừng mà run dậy. Chan ôi, sở hữu đồ vật đều cho ta một lần nữa đổi một lần, đem trên mặt đất mặt sở hữu đồ vật đều ném. Còn có cố bác thần tầm mắt sắc bén bắn về phía cô san nhiên, cố san nhiên giờ phút này ăn mặc áo ngủ, trong tay còn cầm khoai lát, này cố bác thần là chính mình không ăn đồ ăn vạt. Cũng không cho người khác ăn, này cố san nhiên chọn cố bác thần không ở thời điểm, mới mua, hiện tại hận không thể đem này bao khoai lắt liền túi đều ăn luôn. sofa cũng đều ném. Cố bác thần kia sắc bén con người rõ ràng thấy được trên sofa còn có đồ ăn vặt mảnh vụn. Là. San nhiên tiểu thư, phiên vái ngải xuống dưới một chút. Đừng xuống dưới, cùng nhau ngâng đi ra ngoài ném. À, cha ôi, không cần, à, cố san nhiên bên này chưa kịp mở miệng, đồng nhiên hai người trực tiếp đi lên. Đem cô san nhiên để lại, nàng miệng trực tiếp bị đồ vật tắc ở ngô, ngô. Sau đó cố san nhiên đã bị cột vào trên sofa mặt, cùng nhau bị ném văng ra, mà cố bác thần nhìn trên mặt đất mặt rơi rụng đầy đất khoai lát, nào nhân đều bắt đầu co rút đau đớn, khỏe miệng chiều hai hạ, ném một câu, sở hữu đồ vật đều cho ta đổi một bên, lập tức, lập tức. Bất quá này cố san nhiên phía dưới lại một lần tiếp một lần khiêu chiến cố bác thần điểm mấu chốt, thời gian này dài quá, cô bác thần thói ở sạch nhưng thật ra hảo một ít ít nhất sẽ không có cái gì biến thái, vào cửa muốn đem áo khoác cởi ra thói quen. Thi thi xuống lầu, cố bác thần ngồi ở trên sofa, tiểu chân, tùy tay phiên báo chí, này thi thi còn không có mở miệng, báo chí đã bị cố bác thần ném tới trên bàn. Xảy ra chuyện gì? Người nam nhân này có phải hay không đại di mụ tới, nay tính tình như thế nào càng ngày càng kém? Chính mình xem, cố bác thần chỉ chỉ báo chí, thi thi này còn không có cầm lấy báo chí, liền thấy báo chí mặt trên thình lình xuất hiện chính mình mặt. An mặc màu trắng quần áo lao động, trong tay cầm đồ vật, chính nghiêng thai cùng tô dạng nói chuyện, mà tiêu để cư như là. Tinh quang lực phủng tân nhân, cùng tô thiên hậu giao hảo, làm như có hậu đài. Đây là cái gì đồ vật, ta như thế nào sẽ này ảnh chụp quay chụp khoảng cách rất gần, này rốt cuộc là ai ở chụp lên A. Cái này ta cũng không biết ta, ngươi cũng không thể trách ta đi. Ta đã làm người phong nhà này báo xã. An cơm đi. Cố bác thần trước sau như một bá đạo, phong nhân ra báo xã, nị mạ. Sinh chụp người khác không biết người là thổ hào sao. ma cố bác thần hoàn toàn không biết, việc này, hoàn toàn không giống hắn dự đoán như vậy. Thi thi khuôn mặt rào hảo, dáng người quyến rũ, kia dơ tay nhấc chân phong tình vạn chủng cái loại này ý nhị căn bản không cần tân trang, ảnh chụp truyền tới trên mạng đã bị điên truyền, mà thi thi cùng cố bác thần hai người kêu căn bản không lên mạng, nào biết đâu rằng, người nào đó đều đã thượng ấy bù hót sẽ ở bảng, mà hết thể này muốn quy công với tô dạng một cái hội bù. Tính cách cũng hảo. Nay hấy bù khác cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra đem thi thi lập tức đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cho nên đường thi thi xuất hiện ở quay chụp hiện trường thời điểm, đồng nhiên một đám phóng viên không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, thi thi tiểu thư là sao. Thi thi nhíu lại mày, đèn phơ lát làm nàng trước mắt xuất hiện một trận tròn váng. Phiên thoái làm một chút, phiên Toái Trần Phong mang theo một đám người lập tức lại đây đem thi thi tiếp đi vào. Trần Phong là lục kỳ đặc trợ, nay vừa xuất hiện, chứng thực thi thi thân phận cũng nhìn ra được tới tinh quang đối nàng coi trọng, mà hôm nay lúc sau, người nào đó tố nhan chiếu lại bắt đầu ở trên mạng điên truyền. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a Thi thi cùng đồng thu luyện đều là cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài cái loại này, ngay thường ở nhà chính là xem một ít chuyên nghiệp thư, nghiên cứu một chút tư liệu, nhìn xem giải phâu video, rất ít chú ý trên mạng mặt đồ vật, nào biết đâu rằng chính mình cư nhiên liền như thế phát hỏa. Người ảnh chụp vẫn luôn ở ấy bù hót xệ ớt, bởi vì người... Bộ điện ảnh này hiện tại nước lên thì thuyền lên, lục thiếu làm ta tạm thời làm ngươi người đại diện, giúp ngươi xử lý một chút sự tình, sau đó chúng ta sẽ cho ngươi an bài trợ lý. Ngạch thi thi ngạc nhiên, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Còn có như vậy một cái tin tức, chính ngươi nhìn xem đi. Tân nhân sau lưng nam nhân. Phúc, sau lưng nam nhân. Thi thi thật là hết trô nói rồi, này lại là cái gì quỷ? Trước tiên đưa tin ngươi tin tức báo xã, đồng nhiên đã bị người mua, ngươi đưa tin trực tiếp bị triệt hạ Hơn nữa báo chí đều bị thu về, vong hữu lực lượng là thật lớn, cho nên ngươi hiện tại sau lưng nhiều cái vị cao quyền trọng kim chủ. Kim chủ, tưởng tượng đến cố bác thần cái loại này cao lên cấm dục người, trên đầu mặt đánh thượng kim chủ hai người, nói thật, nhưng thật ra thực sự có một chút hỉ cảm. Ngươi không phải sau lưng thật sự, kim chủ còn không phải là ta nam nhân sao. Trần Phong xoa xoa cái chắn hãn, cái này cô mãi mãi nhưng không hảo hầu hạ à, cái này vòng, ẩn hôn cũng có không ít. Tiến hành ngẩm tình yêu càng là không ít, nhưng không ai giống nàng như thế lớn mà ta. Tới sao? Chạy nhanh giúp nàng hóa trang, đợi chút làm người mang ngươi làm quen một chút lưu trình, sau đó liền tiến hành quay trụ, không thành vấn đề đi. Đạo diễn nhìn nhìn Thi Thi. Ấn. Thi Thi vốn dĩ liền không phải cái gì đại bài diễn viên, phòng hóa trang là xài chung cái loại này, có vẻ có chút táo tạp, ngượng ngung à, ta bên này có điểm nội, ta xem ngại còn không có thượng trang. Này đó lót nền có thể hay không thỉnh ngươi chính mình trước lộng một chút. A đạ, có thể hay không nhanh lên A, đạo diễn bên kia thúc dục Một nữ nhân thúc dục mắt lẽ nhìn nhìn Thi Thi, thật sự đảo không tồi, chỉ là không biết có thể ở cái này vòng đãi đã bao lâu. Thi Thi nhìn nhìn nữ nhân quần áo, nàng nhớ không lầm nói, cái này quần áo cái này chăng dùng, nữ nhân này hẳn là chính là kịch trung cái thứ nhất người chết đi. Lại đây lại đây, đừng nóng nội ha. À đạ cười cười, chỉ là chạy nhanh giúp nàng bổ trang. Mà thi thi còn lại là nhìn nhìn quần áo của mình, thật đúng là áo rồng đãi ngộ a này quần áo cũng là... Dấu chân. Thi thi mắt lạnh đem ở đây mọi người bắn phá một vòng, tấm mắt dừng hình ảnh ở vừa mới cái kia nữ diễn viên trên chân mặt. Xem cái gì xem. Nữ nhân nói dối tay sửa sang lại một chút tóc, lắc mông liền đi ra ngoài. a như thế nào lại dấu chân a ngượng ngung A ta cũng chưa chú ý, ta cho ngươi đổi cái quần áo. Trang phục sư lần đầu tiên tiếp xúc thi thi. Hơn nữa là Trần Phong mang đến, người này tự nhiên là nhận thức lục thiếu, này lục thiếu là chính mình người lãnh đạo trực tiếp a nói nữa, này dối giải trí nhưng nói không tốt, bảo không chuẩn nhân ra ngày mai chính là thiên hậu, người này cũng không thể tùy tiện đắc tội. Không cần. Thi Thi rối tay đem dấu chân phủi rớt, trong con ngươi lộ ra một kia hương thú. Mà Thi Thi vừa mới ra phòng, liền thấy đạo diễn phía sau, cư nhiên đứng cái kia tiểu quỷ, ăn mặc màu đen tây trang, còn trang vẻ mặt thâm trầm. Gương mặt kia như thế nào xem đều muốn đi lên trả đạp một chút. Lục thiếu thi thi học người khác kêu một tiếng, thanh âm kia kêu, kêu một cái kiểu mị A, Lục kỳ cả người một cái giật mình. Người! Người không bệnh đi. Lục kỳ ngơ ngác nói một câu. Quả thực dọa người có hay không? Người mới có bệnh. Thi thi nhịn không được trở về một câu, nhưng thật ra làm chung quanh người đã nhận ra hai người kia chi gian không tầm thường. Người lần đầu tiên đóng phim, ta đến xem. Lục kỳ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói thật. Lục kỳ loại người này, chính là trời sinh chịu ngược cùng, ngạo Kiêu hái tạc bao, hắn đại ca chính là trời sinh lão luyện thành thục cái loại này người, này lục kỳ liền thập phần thích hắn đại ca. Này rõ ràng là cái thích làm người quả người, lại cứ trang đại nhân bộ dáng, mà người chung quanh đều là muốn định bỡ người của hắn chiếm đa số, này chẳng lẽ gặp được thi thi loại này sẽ cùng hắn làm trái lại, này lục kỳ luôn là muốn cùng thi thi nhiều lời nói chuyện. Hào đi! Thi thi còn tưởng rằng lục kỳ đối mỗi cái tân nhân đều như vậy đâu căn bản không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra bị người có tâm nghe xong đi, còn hoài nghi này thi thi sau lưng kim chủ chính là lục kỳ đâu. Đương cái kia nữ diễn viên nằm trên mặt đất mặt thời điểm, thi thi cần phải làm là kéo nàng một chân, kéo dài tới chỗ ngoặc chỗ là được, cái này cảnh tượng bất quá là không khí tương đối quan trọng. Thi thi một thân màu đen quần áo nịp, ở trước màn ảnh, kia hai mắt chữ lạnh nhạt lạnh lạnh, rồi lại có thời gian mang theo một chút ý cười, khi thì tức giận khi thì vui mừng, nhìn trên mặt đất mặt người chết, Trong mắt là một loại mờ mịt, đồng thời lại như là thấy được kẻo hài tử, trong mắt mang theo một loại gần như nóng rực tham lam. Này thi thi căn bản chính là cô ý, chậm gì gì lôi kéo nàng chân, hú hổ tinh thông nhân thể cấu tạo thi thi, tự nhiên biết, như thế nào kéo biết không cố sức, mà tay bắt lấy nơi nào sẽ càng thêm đau. Này nữ diễn viên trên chán mặt mồ hôi lạnh đều ra tới, người này là nhéo nơi nào à, đau đã chết. Thật vất vả bị kéo dài tới góc, Frank, thi thi còn cố ý điều chỉnh góc độ, Cái kia diễn viên đầu liền ngạnh sinh sinh đụng vào chỗ ngoặt chỗ. Thức hào, thức hào, đều nghỉ ngơi một chút. Ngươi rốt cuộc ở làm cái gì, ngươi có phải hay không cố ý trả thù ta. Cái kia nữ diễn viên còn xem như chuyên nghiệp, kia lập tức là thật đau à, thi thi nghe đều cảm thấy đau. Ngượng ngung A ta vừa mới không phải cố ý, rất đau sao. Thi thi không xem không quan trọng, này vừa thấy à, người này cái chán cư nhiên trúng cái đại bao, có điểm phát thanh. Nàng trợ lý xuống tới, cho nàng phủ thêm quần áo. Nàng từ trong bao mặt lấy ra gương À, phim trưởng truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng tê ớ. Thi Thi nhẹ nhàng ho khan một tiếng Cái kia ai? Người cho ta lại đây ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt ngươi nhìn xem Ta đầu A người này là nghĩ Lục Kỳ ở chỗ này Cái này tân nhân chết chắc rồi Nàng phía dưới còn có quay chỗ sao Lục Kỳ nhìn Thi Thi kêu một bộ căn bản không sao cả bộ dáng Cư nhiên bắt đầu chủ động cho nàng thu thập cục diện rồi dám Không có Nàng xuất diễn đã kết thúc Đạo diễn nào biết đâu rằng cái này tân nhân lá gan như thế đại, này như thế nào nói cũng là tiền bối a thông thường tân nhân lại đây đều là các loại thật cẩn thận, các loại lấy lòng tiền bối, người này khen ngược. Vậy ngươi liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lục kỳ lời này nói xong, toàn trường ổ lên, này liền kết thúc. Lục thiếu, ta người nọ chỉ vào chính mình cái chán. Nếu không liền đi bệnh viện chụp cái phiến, miễn cho lưu lại di chứng. Này lục kỳ là nói rõ thiên vị thi thi, nữ nhân kia căn bản khó mà nói cái gì. Rốt cuộc chính mình cũng bất quá là cái tiểu trong suốt, còn tưởng tiếp tục ở cái này trong vòng mặt hốn, này lục kỳ căn bản không thể đắc tội. Đậu giá, nhìn không ra tới rồi, ngươi như thế che chở ta a Thi thi cười đi đến lục kỳ bên người. Cái gì đậu giá, ta là ngươi lão bản, ngươi có thể đi theo người khác kêu ta lục thiếu lục kỳ như thế nào tổng cảm thấy có một loại bị người đùa dỡn cảm giác đâu. Tiểu lão bản thi thi cười, thập phần mũ mị, hảo, tiểu lão bản, đừng bản một khuôn mặt, cấp tỷ tỉ, tỉ cười một cái. Ngươi, Lục Kỳ một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Ta thật là ăn no căng, mới đến xem ngươi. Lục Kỳ nói phủi tay muốn đi, đồng nhiên hắn điện thoại văng lên, huy, ơn. Lục Kỳ đồng nhiên quay đầu lại nhìn Thi Thi liếc mắt một cái, nàng ở chỗ này, ta cùng nàng nói. Xảy ra chuyện gì? Có người tìm ngươi bái, đạo diễn, người ta trước mượn đi rồi. ân hảo. Đạo diễn còn ở hồi phóng vừa mới đoạn ngắn, trong mắt đều là vừa lòng thần sắc. Xảy ra chuyện gì? A cảnh tìm ngươi, ngươi di động không ai tiếp, hắn liền tìm đến ta. ân ta đi đổi cái quần áo. Thi Thi đi phòng nghỉ chuẩn bị cầm di động, phát hiện chính mình đồ vật cư nhiên đều rơi xuống trên mặt đất mặt, vốn dĩ trên đầu mặt kim cương cái tóc, cư nhiên bị người là vỡ. Màu đen bao da cũng bị người dâm mấy đá, mặt trên còn có giày dấu vết. Xảy ra chuyện gì? Lúc kỳ ở cửa đợi nửa ngày, lăng là không thấy người, này đẩy cửa đi vào, liền thấy Thi Thi đang ở túi đầu sửa sang lại chính mình đồ vật, mày nh Ai làm? Ta như thế nào biết ta? Thi thi trong lòng đã hiểu rõ, được rồi, ta còn muốn đi cục cảnh sát, việc này giao cho ngươi. Chẳng qua chờ đến lục kỳ tra được người này trên đầu khi, người này đã ở bệnh viện trụ hạ. Rốt cuộc là cái gì tình huống? Trên đường gặp được đánh cướp, sau đó liền biến thành như vậy nàng trợ lý đứng ở một bên, thật cẩn thận nói. Đánh cướp? Nị mà, đánh cướp không giựt tiền không cướp sắc, chính là đem nàng tấu một đốn. Lục kỳ như thế nào cảm thấy sự tình cùng thi thi thoát không được can hệ đâu. Thi thi giờ phút này đang ở trung tĩnh duy trong nhà mặt khảo sát hiện trường, không tự giác đánh cái hát xỉ, đây là ai ở sau lưng nói chính mình nói bậy sao. Kỳ thật sự tình trải qua là cái dạng này, thi thi bên này tình huống, cố bác thần đã biết. Yêu cầu đi giao hấn một chút cái này nữa sao. Xuống lục nhìn cố bác thần âm tình bất định thần sắc, không biết hắn lại suy nghĩ cái gì. ân ngươi đi chuẩn bị đi. Tốt. Chờ một chút còn có cái gì phân phó? Nhớ rõ hướng tới nàng mặt nhiều dâm mấy đá. Hảo! Súng lục lập tức khiến cho người đi chuẩn bị, hướng tới mặt nhiều dâm mấy đá, nữ nhân này là lớn lên thực nhân thần cộng phẫn sao. Cho nên cái kia tiểu trong suốt từ phim trường ra tới, đi bệnh viện đi, ta mà à, nếu là pha tướng, ta muốn nàng đẹp. Tuy rằng là cái tiểu trong suốt, bất quá cũng coi như là có một ít mức độ nổi tiếng. Nàng còn ở cầm gương nhìn chính mình mặt, càng nghĩ càng giận, chi, xe đột nhiên phanh lại Chuyện như thế nào a Người nọ nói âm chưa lạc, đông nhiên cửa xe đã bị lập tức kéo ra, nàng còn không có phản ứng lại đây, cả người đã bị bỏ đi xe, các người muốn làm gì? Cứu mạng, cứu, nô, no, lời còn chưa giữ, miệng đã bị gắt gao mà bừng kín. Mà nàng tài xế cùng trợ lý cũng thực mau liền khống chế được, chuyện này phát sinh cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Này cô ra người trước nay đều là tinh anh trong tinh anh a Phía dưới chúng ta phải làm cái gì? Này nhóm người đều là hôn hắc đạo. Này ngày thường làm đều là đánh đánh giết giết sự tình. Này đoạt cái nữ nhân vẫn là đầu một hồi. Hơn nữa nữ nhân này khóc cái này quỷ bộ dáng. Xem này bọn đàn ông trong lòng một trận ác hẳn. Tấu một đốn. Hảo. Này nó người tự nhiên là huấn luyện có tố. Bọn họ cần phải làm là nghe theo mặt trên chỉ huy. Nô, người nọ miệng bị băng dán niêm trụ. Đúng rồi, chính yếu chính là và mặt. Cho nên, lúc khi ở nhìn đến nàng thời điểm, nàng mặt có một nửa là bọc băng gạc. Một nửa kia cũng xưng không thành bộ dáng. Này rốt cuộc là ai tấu đến A, báo nguy sao? Không có. Tiểu trợ lý vâng vâng dạ dạ nói. Vì cái gì không báo nguy? nay không phải bởi vì nàng là công chúng nhân vật sao? Lục kỳ tựa hồ minh bạch các nàng bàn khoăn. Người bệnh trên mặt mặt làn ra tổ chức nghiêm trọng bầm tím, mắt phải rác chỗ phùng hai châm, cảm cốt có chút sai vị, địa phương khác đảo còn hảo. Ô, ô cái kia diễn viên vừa nghe liền bắt đầu khóc. Đừng khóc, miệng vết thương dễ dàng cảm nhiễm Tiểu trợ lý vội vàng đi lên giúp nàng sắt nước mắt, nàng một tay đem tiểu trợ lý đẩy ra, nàng xong rồi, xong đời. Nữ minh tinh nhất quan trọng chính là gương mặt này, hiện tại mặt không có, nàng còn lấy cái gì ra tới hôn à, nàng xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này thực các liệt, ta nhất định phải báo nguy. Lục kỳ cảm thấy gần nhất thật là xui xẻo thấu, đã chết một cái còn bị thương một cái. Tuy rằng nói đều là một ít quá khí diễn viên. Bất quá này chuyển ra đi đối công ty ảnh hưởng vẫn là không tốt lắm. Thì thi giờ phút này đang ở Trung tĩnh Duy Phòng, nơi này là công ty cho nàng thuê phòng ở, là cái xây cất hoàn thiện chung cư, ba phòng hai sảnh, trang hoàng thực không tồi, trên tường mặt đều là treo nàng ảnh trụ, dung cảnh không lưng mở ra cửa tủ dày, trừ bỏ kiểu nữ dép lê, nơi này cư nhiên còn có một đôi nam sĩ dép lê. Trung tĩnh Duy sinh thời có lui tới chặt chẽ nam tính sao? Rất nhiều. dung cảnh đem dép lê lấy ra tới, Thi Thi trực tiếp cất vào phong kín trong túi, bảo không chuẩn này mặt trên có cái gì chứng cứ. Đội trưởng, chúng ta phát hiện cái này. Dung cảnh cùng Thi Thi tới rồi phòng, hai cảnh sát ở nàng phòng trong ngăn kéo mặt, cư nhiên phát hiện một ít băng gạc, ẹ dị rổ mì tỉn thuốc cao, còn có một ít thuốc hạ sốt linh tinh, mà giường phía dưới, còn có một ít dùng một lần độ dùng, chữ hàng rất nhiều. Nhìn dáng vẻ cái này, chung cư hẳn là thường xuyên sẽ có người lại đây. Dung cảnh nhìn nhìn những cái đó dùng một lần đồ dùng tẩy rử Như thế nào nhớ tới đến trung tĩnh duy trung cư. Bài tra thời điểm, phát hiện mấy ngày trước nàng báo án xương bị người theo dõi. Lúc ấy cảnh sát cũng xuất động, bất quá cũng không có cái gì thu hoạch. Bị người theo dõi. Đúng vậy, lúc ấy nàng khẩu cung chung còn nói nàng liền về nhà đều có thể cảm giác được bị người dình coi, cho nên chúng ta liền chuẩn bị tới nàng trụ địa phương xem một chút. Dung cảnh đi tới bên cửa sổ, dôi tay kéo ra bức màn, đồng nhiên một cái đồ vật ở đối diện lóe một chút. Lập tức đi đối diện kia đóng lâu. Có người ở chụp lén, dung cảnh hét lớn một tiếng, mọi người lập tức xông ra ngoài, thi thi tự nhiên biết chính mình thể lực, nhưng thật ra bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn đối diện lâu, cửa sổ đều là bị thật dày bức màn chống đỡ, này làm minh tinh cũng thật là không dễ dàng a Mà dung cảnh bọn họ đoàn người đuổi theo ra đi thời điểm, phòng đã người đi nhà trống thi thi qua đi thu thập một chút vân tay, phòng này cái gì đều không có, chỉ có một đài camera, còn có một ít khác quay chụp công cụ. Trên mặt đất mặt còn có rất nhiều dùng một lần màu trắng hô cơm, còn có rất nhiều lung tung rối loạn đồ ăn vặt đóng gói túi, nhìn ra được tới người này đi được thực vội vàng, chính là các loại thiết bị đều không có tới kịp mang đi. Chẳng qua hai đống lâu là độc lập, chờ đến dung cảnh bọn họ chạy tới thời điểm, người này đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Các người thấy người kia sao? Không có, bất quá đã điều lấy cái này tầng lầu theo dõi thiết bị, ứng vị thực mau sẽ có đáp án. Cha được, thuê cái này phòng ở người kêu châu càng. Châu Càng Ai a Thi Thi có điểm mờ mịt Bởi vì Dung Cảnh cười đến phá lệ tự tin Tựa hồ là nhận thức người này Nàng tai xế Dung Cảnh cười cười 132 cứu thi kỷ Mai phục mầm thai họa Nếu đã biết người kia là ai mà sau công tác tự nhiên liền rất hảo khai triển Châu Càng thực mò đã bị bắt được Giờ phút này đang ở phòng thẩm vấn Nói đi Ngươi vì cái gì rình coi trung tính duy Ngươi thuê cái kia nhà ở đã có nửa năm nhiều đi Dung cảnh ngồi ở châu càng đối diện, biểu tình bình tĩnh thong rong. Thi thi ở phòng thẩm vấn cách gian trung, trong tay cầm châu càng tư liệu, người này đã 35 tuổi, là trung tính duy chuyên trúc tài xế, trung tính duy xuất đạo đã mau 3 năm, hắn làm nàng tài xế đã hơn 2 năm, hắn phía trước từng có một đoạn hôn nhân, thê tử mang theo hải tử rời đi, trước mắt liền một người sinh hoạt. Ta không biết người đang nói cái gì. Đây là chúng ta ở đại lâu theo dõi mặt trên điều lấy video theo dõi, người này là người đi. Dung cảnh từ văn kiện chung rút ra một tấm hình, Châu Càng đôi tay vẫn luôn đang không ngừng xoa động, đây là cực độ bất an biểu hiện, đặc biệt là giờ phút này hắn ánh mắt trốn tránh, trên chán mặt cũng chậm dai chảy ra một ít mồ hôi mỏng. Thì tính sao, ta thuê cái phòng ở không phạm pháp đi. Châu Càng nói lời nói đều có chút nói lắp. Là không phạm pháp, nếu không phạm pháp, ngươi chạy cái gì à? Dung cảnh dựa vào ghế trên mặt, nghe nói ngươi độc thân có một đoạn thời gian, trung tính duy lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng không tồi. Ngươi làm nàng tài xế như thế lâu, có phải hay không vẫn luôn đều mơ ước nàng sắc đẹp a? Không phải, Châu Càng vội vàng phản bác, trong mắt mang theo vội vàng, mà dung cảnh còn lại là thong thả ung dung, tựa hồ đối phương vội vàng hắn căn bản liền chưa từng chú ý giống nhau. Đó là cái gì? Trong phòng những cái đó chụp ảnh camera thiết bị đều là ngươi đi, ngươi lấy vài thứ kia làm cái gì? Nói nữa, ta không cho rằng ở chung cư chung, đối mặt nhà lầu, ngươi có thể chụp đến khác cảnh vật. Ta là ở chụp lén Chung Duy kia chẳng qua. Nghe nói trung tĩnh Duy vẫn luôn thực tiêu ngạo, nói chuyện cũng thực tranh chua, ngươi làm nàng tài xế, theo chúng ta hiểu biết, nhưng không có thiếu chịu nàng tội A chẳng lẽ ngươi là ghi hận trong lòng, sau đó chuẩn bị nhân cơ hội đối nàng xuống tay sao? Ngày thường tìm không thấy cơ hội, cho nên ngươi ở nàng đóng phim hiện trường. Ta không có, ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này, ta không có. Ta tuyệt đối không có đối trung tiểu thư xuống tay. Này giết người mụ khấu hạ tới, cái này trâu càng lập tức mổ hôi đớt đấm. Đó là cái gì? Thi thi không thể không nói, so sánh bẹt, dung cảnh tựa hồ thực dễ dàng nhìn thấu một người. Ta chính là, chính là đối chung tiểu thư sinh hoạt cá nhân châu càng rỗi tay xoa xoa cái chắn hãn. Trung tính duy báo nguy sương gần nhất có người theo dõi nàng, người kia sẽ không chính là người đi. Dung cảnh lời này nói xong, châu càng thân mình cứng đở, dung cảnh xem dành mạch. Ta, ta thật sự không phải cố ý, ta căn bản không biết chung tiểu thư sẽ bị dò đến, ta căn bản không có muốn đối nàng như thế nào. Vậy ngươi nói ngươi theo dõi nàng là chuẩn bị làm cái gì? Là có người tiêu tiền phái người theo dõi nàng? Nói là chỉ có ta hiểu biết nàng hành tung, làm ta theo dõi nàng, mỗi tháng cho ta 5 vạn. Hắn tiền lương mỗi tháng bất quá 5.000 nhiều điểm, 5 vạn đồng tiền với hắn mà nói, xác thật là rất có lực hấp dẫn. Là ai? Dung cảnh nhìn ra được tới, này trâu càng căn bản là không phải cái sẽ nói dối người, lúc này mới hàn huyên bao lâu, này quần áo đều bị mồ hôi tầm ướp. Vương khôn vương lão bản. Vương Khôn Dung cảnh nhắc mãi tên này. Vương Khôn là ai? Thi Thi nhìn bên người cảnh sát nhân dân. Chúng ta nơi này nổi danh Kim Cương Vương Láo Ngũ, mau 30, chưa lập gia đình, bất quá tình ái tin tức nhưng thật ra rất nhiều, hắn cùng rất nhiều mình tinh đều từng có thai tiếng. Loại này Kim Cương Vương Láo Ngũ, rất nhiều người muốn rửa hắn thượng vị, bất quá đến bây giờ cùng hắn kết giao người đều không có vượt qua 3 tháng. Thi Thi chỉ có thể nói chính mình thật là kiến thức hạn hẹp. Cố ra liền Thi Thi cùng cố bác thần hai người cho nên Thi Thi tính toán, liền chuẩn bị đi bên ngoài ăn cơm. Thi Thi lo lắng cố bác thần thứ này lại làm ra cái gì rất lớn động tính, cho nên bọn họ tìm cái phòng, ta đi trước toilet một chút. Cố bác thần gật gật đầu, chuyên tâm nghiên cứu trong tay thực đơn. Thi Thi bên này vừa mới vào vê đút cờ tiểu cách gian, liền nghe thấy được bên ngoài khắc khẩu thanh, thật là hoàn ra ngõ hẹp à, này như thế nào không biết sao xui xẻo gặp đôi mẹ con này. Mẹ, ta nói ta không thích người này, người này so với ta lớn mau hai đợt. Hơn nữa hắn mắt nhìn chầm chầm vào ta xem, xem đến lòng ta bên trong đều phát mau. Thi kỳ thanh âm lộ ra không kiên nhẫn cùng chắn ghét. Hiện tại cũng là không có cách nào à, người ba đang nằm ở phòng bệnh chung, công ty bên kia tài chính quay vòng khó khăn, nếu là lại như thế đi xuống, chúng ta một nhà đều phải đi uống gió Tây Bắc. Lý Tuệ trách cứ nói, ngươi liền nhẫn nhẫn, lại không có làm ngươi cùng hắn kết hôn, ngươi sợ cái gì à, chính là ăn một bữa cơm mà thôi. Mẹ, cái kia lão nam nhân luôn là sắc mị mị nhìn chầm chầm ta. Thật ghê tởm. Ta không nghĩ đi ăn cơm, muốn đi ngươi đi đi, ngươi đi bồi hắn hảo. Ngươi đứa nhỏ này thi thi đều có thể đủ nghĩ đến lý tuệ kia trường tức muốn hộp máu mặt. Bất quá thi nghĩ luôn luôn đều có chút đại nam tử chủ nghĩa, hắn nếu là biết vì hắn, này mẹ con hai người đều chuẩn bị ra tới bồi rượu, không biết lại là cái cái dạng gì ý tưởng đâu. Ta thật sự không nghĩ đi, mẹ, ngươi không phải đau nhất ta sao? Ta thật sự không nghĩ đi. Thi kỳ làm đúng. Ta đi về trước, ngươi chạy nhanh ra tới. Đừng rong rong dài dài. Thi thi nghe thấy được giày cao góc càng lúc càng xa thanh âm. Này thi thi cũng không phải cố ý nghe lén. Chỉ là thực vừa khéo thôi. Bất quá vẫn là chờ nàng đi ra ngoài nói nữa. Mà bên này cố bác thần đều đã điểm hào đồ ăn. Lại chậm chạp đợi không được người. Gọi điện thoại. Mới phát hiện nàng căn bản là không có mang di động đi ra ngoài. Cố bác thần vì hạ phục vụ sinh. Liền đứng dậy ra cửa. Lao nhân chết sắc quỷ. Liền hắn dáng vẻ kia. Thật đặc sao ghê tởm. Thi Kỳ vừa nói một bên đối với gương bổ trang. Thi Kỳ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là này 13-14 tuổi liền bắt đầu học hóa trang, phiền đã chết, loại này nam nhân dứt khoát đã chết được, nhìn đều ăn không ngon. Thi Thi ở trên bồn cầu ngồi sổm hảo một trận, chân đều có chút toan, này Thi Kỳ mới thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, nghe thấy được tiếng đóng cửa, Thi Thi mới từ cách gian ra tới, thật là đủ rồi, hảo có thể ma kỷ. Thi Thi mở ra vòi nước, đang chuẩn bị rửa tay. Cửa đống nhiên chuyển đến thi kỳ tiếng thét trói thai, thi thi cơ hội là theo bản năng sông ra ngoài, sau đó liền thấy. Thi kỳ cư nhiên bị cố bác thần nắm chặt thủ đoạn, cả người mặt bộ gắt gao mà dán ở trên tường mặt, mà thủ đoạn là ngược hướng bị nắm, cố bác thần cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, cho nên thi kỳ mới phát ra hét thảm một tiếng. Cố bác thần, ngươi như thế nào lại đây? Ô ô ô, ra ta, đau quá, đau quá thi kỳ trong miệng mặt lầm bẩm, cánh tay như là phải bị vặn gãy. Cố bác thần trực tiếp buông ra tay, cũng không quan tâm thi kỷ có phải hay không sẽ ngã xuống đất mặt, lướt qua nàng liền đi hướng thi thi, người đi ra ngoài lâu lắm, ta lo lắng. Cố bác thần vừa mới còn lạnh lùng thần sắc, nháy mắt trở nên nu tình như nước, đánh giá thi thi một chút, xác định nàng không có việc gì mới thoáng an tâm. Chính là bụng có chút không thoải mái mà thôi. Thi thi nhìn trên mặt đất mặt thi kỷ, lắc lắc đầu, nàng như thế nào trêu chọc thượng cố bác thần cái này ôn thần. Kỳ thật cố bác thần người này tuy rằng không phải thực thông th Lạnh nhạt bất cận nhân tình, bất quá này không quen biết người, ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ không đối với ngươi như thế nào, này thi kỷ vừa mới rốt cuộc làm cái gì. Ai ra, đau đã chết, ô ô thi kỷ cảm thấy cánh tay khớp xương trốt như là bị vặn gây giống nhau, nóng rất đau. Mà làm ác nam nhân vẫn đứng ở thi thi trước mặt, ôn tồn mưa phùn, rõ ràng vừa mới vẫn là một bộ diện than mặt, giờ phút này lại ôn nhu kỳ cục Chúng ta trở về đi. Thi Thi biết cố bác thần người này nếu là thật sự chán ghét một người, có 100 loại phương pháp làm nàng biến mất. Ta đi tẩy cái tay, ô hế. Cô bác thần nhìn chính mình tay, ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ. Hảo, ngươi đi đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nam sĩ rửa mặt gian liền ở nữ sĩ cách vách, cố bác thần vừa mới đi vào đi. Thi Thi, ngươi vừa mới liền ở bên trong. Ngươi đều nghe thấy được. Loại chuyện này vốn dĩ liền không phải cái gì sáng dọi sự tình. Này bị bất luận cái gì thấy Thi Kỳ đều sẽ không cảm thấy rất khó xem, cố tình là Thi Thi cùng nam nhân kia, nam nhân kia. Xảy ra chuyện gì? Toa lại không phải nhà các ngươi tư hữu tài sản, các ngươi về sau nói chuyện nếu là không nghĩ bị người nghe thấy, liền tìm cái càng thêm tư mật địa phương. Loại địa phương này, liền tính không phải ta, bảo không chuẩn cũng sẽ bị người khác nghe thấy. Thi Thi nhìn Thi Kỳ, Thi Kỳ rỗi tay che lại bị ninh đến cánh tay, người nam nhân này xuống tay cư nhiên như thế tàn nhẫn. Người chính là cố ý đi, tới chúng ta chê cười có phải hay không? Thi kỷ chỉ cần nghĩ đến liền tính là đem thi thi đổi ra đi, này thi thi vẫn cứ quá đến so với chính mình hảo, này thi kỷ trong lòng liền nghẹn đến mức khó chịu, bằng cái gì à, bằng cái gì nàng là có thể được đến như thế tốt nam nhân. Đặc biệt là gần nhất về thi thi tin tức che trời lấp đất, có chạch nam đều đem thi thi coi là chính mình nữ thần, ở trên mạng mặt thảo luận nhiệt độ vẫn luôn rất cao, này thi kỷ tưởng không chú ý đều khó. Ta như thế nào sẽ biết ngươi ở chỗ này ăn cơm đâu, bất quá ngươi nhất định phải như thế tưởng nói, ta cũng không có cách nào, ai làm như thế vừa khéo đâu. Thi thi đôi tay một quán, thiếu chút nữa đã quên rửa tay. Thi thi vừa mới vào rửa mặt gian, này thi kỷ cư nhiên đi theo đi đến, thi kỷ, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Nam nhân kia, đó là ta nam nhân. Thi thi đánh thượng nước rửa tay, thong thả ung dung rửa tay. Ngươi vừa mới cùng từ kính liêu kết thúc đính hồn. Bên này cư nhiên như thế mau liền tìm hảo nhà tiếp theo. Thi kỷ nói chào phúng. Nay con muốn cảm tạ các ngươi đâu, nếu không phải các ngươi cùng Diệp chăn chăn liên hợp lại, ta cũng sẽ không như thế mau cùng hắn ở bên nhau, cảm ơn ngươi ha. Thi thi lời này nói xong, thi kỷ quả thực muốn nôn ra máu, nị mạ, như thế nào liền biến thành nàng thành toàn bọn họ. Người nam nhân này biết ngươi cùng từ kính liêu ở bên nhau thật lâu sao. Cư nhiên còn sẽ muốn ngươi. Nay liền không cần ngươi nhọc lòng. Thi thi vốn là thông minh. Thi kỳ điểm này tiểu tâm tư, căn bản là không thể gạt được Thi Thi mắt, hử, đây là đem chủ ý đánh tới cố bắc thần trên người. Hắn đã biết hẳn là liền sẽ không muốn ngươi đi. Thi Thi bình tĩnh hướng về phía trên tay mặt bậc biển, xảy ra chuyện gì? Hắn nếu là không cần ta, ngươi không phải hẳn là thật cao hướng sao? Ngươi tổng không phải là cho rằng ta ở quan tâm ngươi đi. Ngươi khẳng định sẽ không? Thi Thi cầm một bên chịu giấy xoa xoa tay, ngươi không phải quan tâm ta, ngươi là ở quan tâm ta nam nhân không phải sao? Ngươi chính mình điểm này tiểu tâm tư bỗng nhiên bị người chọc phá, thi kỳ sắc mặt có chút trắng bệnh, thi thi xoay người cười nhìn thi kỳ. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào không nói, tiểu tâm tư bị ta chọc thủ sao? Thi thi chậm rãi đi qua đi, thi kỳ không tự dắt về phía sau lui một bước, để ở trên cửa. Ngươi! Ngươi phải làm cái gì? Phạm, thi thi rỗi tay chống ở thi kỳ nách ai, trên cao nhìn xuống nhìn thi kỳ, ngươi phải làm cái gì? Nơi này là tiệm cơm, ngươi đừng sáng bậy. Ta như thế nào sẽ sẳng bậy đâu. Bất quá cho dù ta sẳng bậy thì lại thế nào, dù sao ta nam nhân sẽ thay ta bọc. Thi thi nhưng không quên, lúc ấy chính mình chính là thiếu chút nữa bị thi kỳ tập đến, kêu hóa cư nhiên cùng chính mình chí khí tới, bạch bạch bị hắn chiếm tiện nghi. Vậy ngươi, ngươi phải làm cái gì thi kỳ đầu lưới đều phải thắt. Chính là nói cho ngươi một tiếng, nam nhân kia là của ta, ngươi. Đừng nghĩ, ngươi cũng kiến thức tới rồi. Người nam nhân này chính là thật sự có thể đem người khuyệu tay ninh xuống dưới. Thi thi này một chữ một chữ cơ hội là nhảy ra tới, nghe được thi kỷ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngươi, ngươi ở nói bậy cái gì, ta mới không có. Thi kỳ vội vã cãi lại, có vẻ có chút tức muốn hụt máu. Bất quá cánh tay đến bây giờ vẫn là từng đợt có rút đau đớn, nam nhân kia kính nhi rất lớn, nheo chính mình xương cổ tay, như là muốn ngạnh sinh sinh đem nó bóp nát giống nhau, con ngươi lạnh leo. Cả ngươi tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hắn ý, chỉ là tới gần hắn, thi kỷ đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Không có tốt nhất, trước kia ngươi muốn cướp ta đồ vật, ta đều sẽ không để ý, rốt cuộc vài thứ kia ta đều không để bụng, ngươi cùng mẹ ngươi đã đoạt đi rồi ta ba ba, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn muốn cướp đi ta nam nhân sao? Thi kỷ, ngươi cho rằng hắn là món đồ chơi sao? Ta chưa nói ta muốn. Có hay không ngươi trong lòng rõ ràng, thử, thi thi nói xong, buông ra tay. Vừa mới quay người lại, liền thấy cô bác thần giờ phút này đang đứng ở cửa. Nàng cùng thi kỳ vị trí vị trí, chính là nữ toilet cửa vị trí, mà cô bác thần không biết cái gì thời điểm đứng ở nơi đó. Ngươi cái gì thời điểm lại đây? Thi thi đột nhiên cảm thấy lỗ thai đều bắt đầu nóng lên. Ngươi nói ta là ngươi nam nhân thời điểm. Cô bác thần hiển nhiên tâm tình không tồi, rôi tay ôm thi thi, liền ở nàng khỏe miệng hôn một cái. Đây là vê đút cờ nữ cửa, ngươi còn có thể chú ý điểm hình tượng sao? Sợ cái gì? Ta ôm ta nữ nhân, hôn ta người, quan người khác cái gì sự tình A đi thôi, ngươi không phải đã sớm nói đói bụng không? Ta điểm ngươi thích nhất ăn đồ ăn. ân Thi Thi gật gật đầu, hai người không coi ai ra gì tú ân ái, sau đó trực tiếp rời đi. Hai người rời khỏi sau, Thi Kỷ mới suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt, thật là xui xẻo, như thế nào gặp kia hai người đâu? Thi Kỷ rỗi tay sở sở chính mình cánh tay, đau đã chết. Vì cái gì nam nhân kia muốn như vậy đối chính mình? Thi kỳ đến bây giờ đều không rõ. Đúng rồi, vừa mới ngươi cùng thi kỳ phát sinh cái gì sao? Như thế nào hảo hảo ngươi liền động thủ? Không vừa mắt. Cố bác thần nhưng không muốn cùng thi thi giải thích như vậy nhiều, trực tiếp ném xuống ba chữ, thi thi chớp chấp mắt. Hảo đi, rất cường đại lý do. Sự tình trải qua kỳ thật là cái dạng này. Thi kỳ ở ra toilet lúc sau, quay người lại liền thấy cố bác thần. Màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, dựa vào ven tường, túi đầu bốn mắt nhìn nhau. Hán mắt lạnh băng dò người, chỉ là kia một trường quẳng cu ẻ yêu mặt, vẫn là làm thi kỷ trong nháy mắt tim đập ra tốt. Nào có thiếu nữ không có xuân đâu, hung chi thi kỷ đúng là rất tốt thanh xuân, nam sinh thông thường so nữ sinh văn thủ, cho nên thi kỷ luôn luôn không phải thực đãi thấy chính mình chung quanh nam đồng học, tương phản, cố bác thần loại người này, tự nhiên là tẩy tận duyên hoa, trên người mặt cơ hồ không có một chút ấu trọc chi khí. Thi kỷ cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Người nam nhân này chính là ngày đó tiếp Thi Thi nam nhân, cũng là đính hôn cùng ngày, Thi Thi gọi điện thoại nam nhân kia. cố bác thần vừa thấy không phải Thi Thi, cũng đừng quá mặt, mà Thi Kỳ giờ phút này lại rất không biết xấu hổ đi qua. Người đang đợi người sao? Thanh âm thực điểm mỹ, thực phù hợp nàng tuổi, theo nàng tới gần, trên người nàng son phấn hương vị cũng tùy theo chuyển đến, cố bác thần ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch. Bên trong đã không ai. Thi Kỳ cắn chặt răng chính mình hôm nay rõ ràng thật xinh đẹp a Người nam nhân này vì cái gì liền một câu đều không nói. Nếu không phải ở thi thi trước mặt, cố bác thần tính tình trở nên có chút chịu, ngày thường chính là cả ngày không nói lời nào cũng là bình thường. Húng chi cố bác thần giờ phút này đã nhăn lại mày, thuyết minh hắn thực không kiên nhẫn, chỉ là thi kỳ mắt đều chăm chú vào cố bác thần trên mặt. Càng là tới gần thi kỳ càng cảm thấy người nam nhân này thật sự thực mê người, lập thể ngũ quan thâm thúy tinh xảo, đặc biệt là cả người khí chất, tràn ngập cấm dục hương vị, có lẽ chính là này phân đạm mạc cùng xa cách Lam Thi Kỳ càng là nhịn không được muốn tới gần. Người đang đợi ai?" Thi Kỳ tay bỗng nhiên duỗi đi ra ngoài, Cố Bác Thần trực tiếp duỗi tay nắm cổ tay của nàng. Cố Bác Thần đầu ngón tay hơi lạnh, làm Thi Kỳ thân mình một run run, mà tuy theo thủ đoạn bị người dùng lực xoay qua đi, Thi Kỳ chỉ có thể thân thể phối hợp chuyển động, lúc này mới xuất hiện Thi Thi mới vừa rồi thấy một màn, nàng mặt trực tiếp dán ở trên tường. Thi Kỳ trở lại phòng thời điểm, cái kia lão nam nhân hướng về phía Thi Kỳ cười đến thực quỷ dị, mẹ Thúc thúc. Như thế nào đi như thế lâu rồi, ngươi tay xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế hồng A? Lý Tuệ liếc mắt một cái liền chú ý tới Thi Kỳ kêu đỏ bừng thủ đoạn. Không có việc gì, bị đồ vật đụng phải một chút mà thôi. Thi Kỳ xấu hổ dối tay bảo vệ thủ đoạn. Nếu không thúc thúc đợi chút mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Lao nam nhân cười đến sắc mị mị, xem Thi Kỳ đều tưởng phun, như thế nào đồng dạng là nam nhân, khác biệt như thế lại đâu. Không cần, không cần chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Thi kỳ nhưng không muốn cùng cái này lão nhân đơn độc ở chung. Chúng ta vừa mới nói được hợp tác sự tình, ngài xem lý tuệ cũng là có vẻ thực xấu hổ, loại này cầu người sự tình, nàng thật đúng là lần đầu tiên làm. Thi kỳ A, người mau tốt nghiệp đi, có hay không tưởng hảo làm cái gì công tác A? Người này nơi nào muốn nghe lý tuệ nói cái gì hợp tác sự tình A, nhìn chầm chầm thi kỳ mắt đều sắp mị thành một cái tuyến. Còn không có đâu, ta còn không có tưởng hảo. Thi kỳ tưởng tượng đến tốt nghiệp sự tình, quả thực muốn hụt máu. Bởi vì khoảng thời gian trước lâm vi sự tình, chính mình hấp độc sự tình, bị trường học đã biết, trường học cư nhiên cho nàng nghiêm trọng cảnh cáo sự phạt, ngay từ đầu còn nói muốn thôi học cái gì, may mắn tìm chút quan hệ, nói là có thể cho nàng đợi cho tốt nghiệp, nếu là lại phát hiện cái gì vi phạm quy định hành vi, liền sẽ không như thế khoan dung. Ừ, còn không phải là xem hiện tại thi ra thất thế sao. Này nhóm người thật đúng là lợi thế. Trước kia ba bà cho bọn hắn đầu tư thời điểm, còn đem chính mình khen đến cùng cái gì giống nhau, hiện tại nhìn đến thi ra cái dạng này, là cá nhân đều muốn ở chính mình trên đầu mặt giấm một chân. Chỉ cần nghĩ vậy chút, thi kỳ trong lòng hỏa, liền cọ cọ hướng bên ngoài bạo. Đợi chút ăn cơm, ta thỉnh các người mẹ con đi khát đi, như thế nào? Phu cận tân khai một nhà cờ tờ vờ, nghe nói rất không tồi, như thế nào? Cái kia trung niên nam nhân mắt thỉnh thoảng tại đây mẹ con hai người trên người mặt bồi hồi. Không thể không nói. Này thi nghị ánh mắt vẫn là thực không tồi, này tình nhân thật đúng là có cái tình nhân bộ dáng, như thế đại niên kỷ, xuyên như thế phong tao, vừa thấy cũng là cái không an phận, này ngoại thất chính là ngoại thất, chơi chơi liền thành, nếu là thật sự áp đảo chính thất trên đồ mặt, đã có thể không thể nào nói nổi. Ta chờ lát nữa còn muốn đi tranh bệnh viện, thật sự không thể bồi ngài, ta nơi này trước tự phạt tam ly, hướng ngài bồi tội. Lý Tuệ nói liền cầm bình rượu bắt đầu rót rượu. Chén rượu như thế tiểu, không phải có vẻ không thành ý sao. Nam nhân trực tiếp cầm cái trang rượu vang đỏ cái ly đặt ở nàng trước mặt, Lý Tuệ khỏe miệng run rảy một chút. kia Cái kêu Lý Tuệ thật là tiến cũng không được lui cũng không được, nàng đêm nay đã uống đến không ít, đừng nói tam ly, chính là một ly xuống bụng, đêm nay nàng cũng đi không được. Người không muốn cũng có thể, làm người nữ nhi mà người uống. Người! Mẹ người này nói rõ chính là làm khó dễ bọn họ, Lý Tuệ lại như thế nào sẽ không biết đâu, chính là hiện tại là cưới lên lưng còn khó leo xuống A thi phu nhân Ngươi cảm thấy như thế nào a Ta uống, Thi Kỳ nàng ngày mai còn muốn đi học đâu? Ta uống. Mẹ, Thi Kỳ dối tay kéo lấy Lý Tuệ cánh tay, người này rõ ràng chính là không có hảo ý. Mẹ, chúng ta chạy nhanh trở về đi, đừng uống. Thi Kỳ rán ở Lý Tuệ bên hai, để thấp thanh âm. Mà nam nhân kia chính là vẫn luôn cười như không cười nhìn bọn họ, hắn chính là chắc chắn này Lý Tuệ sẽ không rời đi. Không có việc gì. Lý Tuệ nói liền đến tràn đầy một chén rượu, bưng lên chén rượu. Hướng về phía nam nhân cười, ngửa đầu, vừa mới uống lên hai khẩu, khu khụ, khu khụ này rượu trắng quá liệt, Lý Tuệ trực tiếp bị sặc. Mẹ, ngươi đừng uống, ta uống. Thi kỳ trực tiếp cầm chén rượu tới rồi một chén rượu, lại bị Lý Tuệ trực tiếp rôi tay ngăn cản xuống dưới. Tiểu hài tử hiểu cái gì? Bên này không khí khẩn trương, mà Thi Thi bên này. Thi Thi chính vùi đầu ăn cơm, mấy ngày nay cũng không có hảo hảo ăn cơm, giờ phút này thấy như thế sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Tự nhiên là muốn ăn mở rộng ra. Lại cứ Thi Thi thích đồ vật, đều là một ít cá tôm linh tinh. Này Thi Thi vốn dĩ liền rất lười, cầm chiếc đũa đặt ở miệng chép chép miệng ba. Không hợp khẩu vị. Như thế nào không ăn? Cố bác thần buông chiếc đũa, nhìn Thi Thi, nếu không chúng ta đổi cái tiệm cơm. Vừa mới bị nữ nhân kia dây dưa, cố bác thần liền cảm thấy thực đen đủi. Không cần, khá tốt ăn. Sau đó Thi Thi liền thấy một đôi trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng tay, dối tay méo lên một con tôm. Cố bác thần chính là cái loại này, chính là lột tôm đều thập phần ưu nhã người, hơn nữa này động tác thuần thuộc mà, thi thi nhìn, cố bác thần lột tôm sát, méo tôm đôi thịt chấm một chút nước sốt Thi thi nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, mà kia chỉ tôm đã tới rồi thi thi bên miệng, cái này là cho ta. Người đáng thương hề hề nhìn này bàn tôm, còn không phải là lười đến động thủ sao. Cố bác thần tay như cũ đặt ở nàng bên miệng, không ăn ta liền ăn. Ai nói ta không ăn. Thi thi há mồm liền ngậm lấy cố bác thần ngón tay. Cố bác thần liền như thế nhìn thi thi, con ngươi sâu thảm, chỉ là thi thi nơi nào chú ý tới cố bác thần dị thường. Chỉ là chuyên tâm ăn đồ vật, mà cố bác thần còn lại là nhận mệnh cấp người nào đó lộng tôm xác Cố bác thần, ngươi như thế nào sẽ như thế thuần thuộc ca? Cố bác thần loại người này, bình thường hẳn là sẽ không làm loại chuyện này đi. Vì cái gì như thế hỏi? Ta không cảm thấy ngươi ăn tôm sẽ chính mình lột xác. Thi thi như thế nói lời nói thật. Ta vẫn luôn là chính mình lột xác. Cố bác thần động tác thực mau trong ngáy mắt, thi thi trước mặt chén nhỏ bên trong đã đôi đến tràn đầy lập tức tôm thịt. Vì cái gì a Ngươi có thể cho người khác giúp ngươi lột xác à? Có người hỗ trợ lột xác, thi thi tự nhiên thật cao hứng. Từ trước cùng từ kính liêu ở bên nhau thời điểm, từ kính liêu nhưng chưa bao giờ như thế chi kỷ. Nhiều nhất chính là giúp chính mình lột mấy cái ý tứ một chút, mà trong ngáy mắt, kia một mâm tôm cơ hồ đều bị cố bác thần lột xong rồi, hắn trước mặt đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau ta ngại người khác tay dơ. Thi Thi không bao giờ tưởng nói chuyện, hảo đi, hắn lý do vĩnh viễn đều như thế làm người không lời gì để nói. Cho nên này bữa cơm, Thi Thi tự nhiên ăn cảm thấy mỹ mãn, à, ta như thế nào ăn cơm liền cảm thấy chính mình béo một vòng, đều tại ngươi, ta đều nói, một mâm tôm là đủ rồi, ngươi cố tình còn muốn lại điểm một mâm, bụng đều khởi động tới. Ngươi không cũng ăn sao. Ta là cảm thấy ngươi đều lột, ta nếu là không ăn nói, không phải thực lãng phí có cái lãng phí kia chính là ngươi lột, ta nhưng không nghĩ lãng phí tâm ý của ngươi. Thi thi trước kia cùng từ kính liêu ở bên nhau, hai người chi gian luôn là có một loại nói không nên lời khoảng cách cảm, mà cố bác thần làm thi thi chân chính cảm giác được một loại bị người yêu thương, bị người sủng nịch cảm giác. Người nam nhân này không xem như nhất trí kỷ, hắn không hiểu biết nữ nhân, cho nên có chút thời điểm thậm chí là có chút không như vậy lãng mạn, bá đạo cường thế, nhưng là đối nàng. Cố bác thần nên làm hắn có khả năng làm hết thảy, nghĩ đến đây. Thi Thi bỗng nhiên rỗi tay cầm cố bác thần tay, mười ngón khẩn khấu. Gia chủ, ta đi phía dưới lái xe. Cố bác thần lần này ra tới mang người không nhiều lắm, Thi Thi luôn là nói mỗi lần bọn họ ra tới, làm cho cùng Sơn Đại Vương ra tới tuần Sơn giống nhau. Sơn Đại Vương. Cố bác thần lúc ấy nghe thấy kia không chỉ có riêng là khỏe miệng run rảy, đó là cả người đều không tốt, theo ta này tướng bạo. Nơi nào như là Sơn Đại Vương. Cho nên lần này ra cửa mang người không tính nhiều. Bên người người cũng chỉ có súng lục một cái Cố bác thần cùng Thi Thi còn lại là chậm gì gì đi ở mặt sau Giống như là bình thường nhất bất quá tình lữ giống nhau Thi Thi hơi hơi ngửa đầu cùng cố bác thần nói cái gì Cố bác thần còn lại là hơi hơi cúi đầu Nghiêm túc mà nghe, thỉnh thoảng gật đầu Chỉ là biểu tình lược hiện đạm mạc Nhưng là che giấu không được hai người kia chi gian hài hòa hòa hợp không khí Đông nhiên một cái ghế lô truyền ra táo tạp thanh âm Tựa hột như là nam nữ tranh chấp thanh Xảy ra chuyện gì? Thi thi đang củng cố bác thần nói hôm nay án tử, bỗng nhiên dừng một chút. Không có việc gì, chính là cảm thấy thanh âm này thực quen tai thôi. Phanh, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Người cút ngay cho ta, đừng chạm vào chúng ta, cút ngay." Thi kỷ thanh âm đột nhiên chuyển đến. "Hừ, đều ra tới, còn ở ta trước mặt trang cái gì ngây thơ à, liền ngươi về điểm này phá sự, đều không đủ đại gia chuyện, như thế nào? Hiện tại còn ở trước mặt ta trang cái gì ngây thơ a?" Nam nhân thanh âm mang theo ý cười. Nghe khiến cho người cảm thấy thực không thoải mái. Người cút ngay cho ta, đừng chạm vào ta. Người đừng chạm vào nàng, đừng chạm vào. a Lý Tuệ phát ra hét thảm một tiếng. Các người mẹ con hai cái thanh danh như thế xú. Hiện tại trang cái gì vô tội, nếu đều lôi kéo người nữ nhi ra tới, chẳng lẽ không biết ta muốn làm cái gì sao? Không phải muốn ta đầu tư sao? kia dù sao cũng phải có điểm hồi báo đi. Nam nhân thanh âm mang theo rõ ràng trào phúng cùng đùa giỡn. Ta từ bỏ, từ bỏ, thả chúng ta. Làm chúng ta đi Lý Tuệ khóc nước nở chuyển đến Hiện tại muốn chạy, đã muộn Thi Thi cùng cố bác thần đi vài bước Liên đến phòng cửa Phòng chừng là vừa rồi Thi Kỳ muốn mở cửa ra tới Rồi lại bị nam nhân kéo trở về Mẹ con hai người Giờ phút này đều sắc mặt từng hồng Bước chân tùy tiện, nhìn dáng vẻ uống lên không ít rượu Cứu ta, cứu ta Thi Kỳ bỗng nhiên thấy Thi Thi cố bác thần đối với loại chuyện này Tự nhiên là thấy nhiều không trách Đây là cái gọi là tự làm tự chịu Này hai nữ nhân, cùng một cái không có hảo ý lao nam nhân, việc này từ lúc bắt đầu, chính là một hồi giao dịch, giờ phút này kiểu con đã tới rồi miệng, này chỉ sói xám như thế nào khả năng dễ dàng thả bọn họ rời đi đâu. Thi Thi, Thi Thi Lý Tuệ tự nhiên cũng chú ý tới Thi Thi. Thi Thi hoàn toàn không biết hai người kia vì cái gì muốn đem chính mình đặt loại tình trạng này. Bác thần Thi Thi rỗi tay kéo kéo cố bác thần quần áo. Ta đã biết, cố bác thần lấy ra di động, gọi điện thoại, chỉ là vài giây công phu. Đồng nhiên liền sông tới một đám hắc y hề nhân, trực tiếp đem nam nhân kéo đi ra ngoài. Bông ra, bông ta ra, đặc sao, các người biết lao tử là ai sao. Các người dám như thế đối ta, ta sẽ không tha người, các người buông ta ra nam nhân giấy ruộng, chuyện tốt bị người trộn lỡn, tự nhiên là không cam lòng. Lao tử. Cố bác thần khỏe miệng nhẹ xả. Bạch bạch bạch, một cái hắc y hề nhân bay thẳng đến hắn mặt liền vung lên bàn tay, đánh đến hàm răng đều rớt, miệng toàn bộ đều phải là rớt. Gia chủ. Ra cái gì sự tình? Súng lục vừa mới khai xe, liền nghe nói đã xảy ra chuyện. Không có việc gì, đem hắn kéo xuống đi thì tốt rồi. Cố bác thần căn bản liền con mắt đều không nhìn cái kia lão nam nhân. Là. Súng lục chỉ huy người đem nam nhân kéo xuống đi, người kia miệng đã nói không ra lời, chỉ là ấp úng. Người nam nhân này chính mình rõ ràng chọn không được, hắn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, bất quá đôi mẹ con này. Ta sẽ không buông thà các người. Nhất định sẽ không. Cảm ơn. Cảm ơn các người. Tuy rằng nàng không thích Thi Thi, nhưng là Lý Tuệ biết, chuyện đêm nay, nếu không phải Thi Thi, nàng cùng Thi Kỳ xác định vững chắc đi không được. Không có việc gì, lần sau chú ý điểm. Thi Thi là thật sự có chút không đành lòng, tuy nói cho tới nay bọn họ đều là đối lập, nhưng là làm nàng trơ mắt nhìn bọn họ bị cầm thú khi dễ, Thi Thi còn không có như thế nhận tâm. Đoàn người làm thang máy thực mau tới rồi ngầm. Gia chủ, Thi Thi tiểu thư, lên xe đi. Súng lục giúp bọn hắn mở cửa xe. Cái kia thi kỳ tiến lên một bước, nàng bốn dị đối cô bác thần liền tồn một phần không dám tồn ý niệm, hiện tại thấy cô bác thần chỉ cần một hồi điện thoại, liền có thể cứu chính mình cùng nước lửa chung. Này viên thiếu nữ tâm, giờ phút này toàn bộ đều đặt ở hắn trên người mặt. Ngựa ngùng, này chiếc xe không tái người ngoài. Chúng ta cũng không tiện đường, nếu không các ngươi chính mình đánh xe đi. Súng lục có biết gia chủ đã thực không kiên nhẫn. Nữ nhân này mắt vẫn luôn tại gia chủ trên người mặt lo đắm. Cô bác thần kiên nhẫn đều sắp dùng xong rồi, này còn muốn ra mặt dậy muốn cùng nhau ngồi xe, tưởng đều đừng nghĩ. Nhị mẹ hẳn là còn muốn đi bệnh viện đi, chúng ta cũng không tiện đường, ngượng ngùng nay cố bác thần nghiết tay nàng đau, nói nữa, thi thi cũng không muốn cùng bọn họ có cái gì quá nhiều dây dưa. Chính là nơi này không hảo đánh xe à, nói nữa, này cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến lý tuệ tự nhiên nhìn ra được đến chính mình nữ nhi tâm tư. huống hồ người nam nhân này xác thật là cái cực phẩm. đi thôi Cô bác thần trực tiếp dứt khoát lôi kéo thi thi liền lên xe. Chúng ta đây liền đi trước. Xuống lục hướng về phía mẹ con hai người gật gật đầu. Ngươi ở bên ngoài làm cái gì, còn không đi. cố bác thần thật sự biết cái gì gọi là chân chính vô sỉ. Cứu các nàng còn không tính, như thế nào? Còn muốn đưa các nàng về nhà sao? Sinh khí. Thi thi kéo kéo cố bác thần quần áo. Như thế nào? Ngươi còn tưởng ta đưa các nàng trở về. Ta không có lạ được rồi. Làm ta nhìn các nàng bị người khi dễ, ta thật sự nhìn không được. Thi Thi rối tay ôm cố bắt thần cánh tay, đừng nóng giận lạc, lần sau sẽ không. Lần trước kia nữ nhân ở bệnh viện, muốn tạp trên ngươi, ngươi không nhìn thấy nàng xem ta ánh mắt sao. Ngươi cư nhiên còn tưởng cứu nàng. Ta thấy, như lang tựa hổ. Thật là thật quá đáng. Thi Thi nói được lòng đầy căm phẫn. Ngươi biết liên hảo, nữ nhân này ở V nút cửa cửa, còn chuẩn bị đối ta động tay động chân. Ngươi nói cái gì? Thi Thi cũng không biết này vừa ra a giờ phút này mở to mắt. Ngươi bị chiếm tiện nghi sao? Tự nhiên không có, chính là thực tức giận, ngươi đâu? Nghe thấy cái này tin tức, ngươi cái gì cảm giác? Vô cùng đau đớn à? Phúc, số lục trực tiếp bị chính mình nước miếng sẵn, khu khụt. Khu khụt. Xôn sao, cố bác thần đem chắn cứng đờ tiếp kéo xuống tới. Cứ như vậy. Nàng quả thực thật quá đáng, ngươi là của ta nam nhân không phải sao? Thi Thi lấy lòng dỗi tay ôm cố bác thần cổ trực tiếp đưa lên chính mình môi đỏ. Cố bác thần đối với loại này đưa tới cửa diễm phúc, tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. thia kỳ đứng ở tại chỗ rầm rầm chân, hảo hảo, loại này nam nhân không thích hợp người, nhìn xem liền tính, đừng nghĩ, chúng ta chạy nhanh trở về đi, đi về trước thay đổi quần áo, sau đó đi bệnh viện, bằng không người ba. Bằng cái gì liền không thích hợp ta, bằng cái gì nàng là có thể được đến loại này nam nhân, ta liền không thể. thia kỳ cắn môi, nàng không cam lòng. Cho nên nói Cũng không phải mỗi người biết tri ân báo đáp, cũng có người sẽ lấy oán trả ơn, thi thi căn bản không biết, chuyện đêm nay căn bản chính là cái bắt đầu, chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Người nam nhân này rất nguy hiểm, hơn nữa người nam nhân này căn bản sẽ không thích ngươi. Người này tầm mắt chưa bao giờ rời đi quá thi thi. Lý Tuệ là người từng trải, người nam nhân này căn bản là không phải cái hoa tâm người, thi kỷ tuy nói lớn lên không bằng thi thi Mỹ Diễm Quỷ Lến Rũ, nhưng là lại cũng có một loại độc đáo tươi mát khí chất. Nhưng là từ đầu đến cuối, người nam nhân này ánh mắt lại chưa từng ở bọn họ mẹ con hai người trên người mặt đã làm bất luận cái gì dừng lại. Ngươi bằng cái gì như thế nói, ngươi cùng ba ba ở bên nhau thời điểm, ngươi khẳng định cũng cảm thấy ba, ba sẽ không thích ngươi, chính là hiện tại còn không phải. Này không giống nhau. Thi nghị bản thân chính là cái tiểu sắc đồ đệ, lý tuệ tuổi trẻ thời điểm, lớn lên xinh đẹp, sẽ câu nhân, đặc biệt là trên giường sẽ hầu hạ người, này thi nghị tự nhiên là không rời đi nàng bằng không như thế nào sẽ làm nàng sinh hạ hải tử. Nơi nào không giống nhau, ta cảm thấy đều là giống nhau. Người nam nhân này quá mức thân bí, đêm nay mới xem như hai người lần đầu tiên gặp mặt đi, nhưng là thi kỷ này trái tim cũng đã đánh rơi ở hắn trên người mặt, chỉ cần chúng ta ở chung một chút, hắn khẳng định sẽ thích ta. Thi kỷ, người nam nhân này thật sự không? Mẹ, ngươi đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Đợi chút ta bồi ngươi đi bệnh viện. Ngươi ngày mai không đi học sao? Ngày mai cuối tuần hảo sao? Lý Tuệ lúc này mới gật gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn là thực không yên tâm, nam nhân kia như thế nguy hiểm, vừa mới vả miệng thời điểm, hắn căn bản là như là không nhìn thấy giống nhau, những người đó huấn luyện có tố, nghe nói Cố gia có được chính mình quân đội. Liên tính là cái này quốc gia người cầm quyền, đối Cố gia đều là kiêng kỵ ba phần, huống chi là Lý Tuệ loại người này. Chỉ là thi kỳ lại không rõ Cố gia đại biểu cái gì. Hai người trở về thay đổi quần áo, hướng lên điểm giải rượu canh liền chuẩn bị đi bệnh viện, mẹ, chúng ta đánh xe đi, đôi ta hiện tại cũng vô pháp lái xe. Nay tuy rằng trên người mặt không có gì mùi rượu, bất quá đầu óc vẫn là có điểm hôn hôn chầm chầm. Ân, xuyên cái áo khoác, buổi tối bệnh viện vẫn là thực lạnh. Lý Tuệ cùng Thi Kỳ vừa mới ra cửa, chuẩn bị khóa cửa, đột nhiên tử rỗi tay toát ra tới một đám nam nhân, trong tay cầm khăn tay trực tiếp bưng kín hai người miệng ngửi. Một loại gay mùi hương vị trực tiếp hút vào các nàng đường hô hấp, các nàng cơ hồ đều không có như thế nào dễ Đã bị người kéo đi rồi. Còn không có tới kịp xuyên áo khoác rơi xuống trên mặt đất mặt, bị dấm bài chân. Tiện nhân, xú đàn bà Nhi, cư nhiên làm người đánh ta, ta lộng chết các ngươi ta liền không phải người. Nam nhân răng cửa đều bị xóa sạch, giờ phút này nói chuyện đều là lọt gió. Vừa mới ra khách sạn, hắn liền tìm người hỏi thăm, vừa mới đi ngang qua người, là cố ra người, cố ra, hắn tự nhiên là không thể trêu vào, chính là hai người kia nữ nhân vẫn là làm cho chết. Đặc sao? khẩu khí này như thế nào tưởng hắn đều nuốt không đi xuống. Phi, Nị Mạ, đều bị xóa sạch, này bút trướng không thể từ cố ra trên đầu mặt đòi lại tới, cũng tự nhiên muốn tìm cá nhân đòi lại tới. Nay một đêm, Thi Nghị đánh rất nhiều thứ điện thoại, lăng là không có tìm được hai người, này không có cách nào, Thi Thi bên kia hắn là không dám liên hệ, cái kia cọp mẹ có thể một chân đem chính mình dẫm đến gãy xương, Thi Nghị là thật sự sợ. Chỉ có thể gọi điện thoại cho từ kính liêu nay từ kính yêu vốn là cảm thấy thua thiệt thi ra Này một tiếp điện thoại, liền lập tức đi qua. Thúc thúc, phát cái gì sự tình. Ngươi nói a di cùng Thi kỳ mất tích. Tối hôm qua đi ra ngoài, chính là đến bây giờ cũng tìm không thấy người, này đều ngày hôm sau. Thi nghĩ là không động đậy, mà từ hắn biến thành như vậy lúc sau, này ngày thường cùng nhau hồ bằng cẩu hữu đều biến mất, lăng là một cái đều liên hệ không thượng. Thi nghĩ trong lòng cái kia bị đẻ nén A. Không có việc gì, ngươi đừng có gấp, ta lập tức làm người đi tìm, ngươi trước đừng có gấp. Chẳng qua nghe được các nàng đi một nhà tiệm cơm, căn cứ khách sạn theo dõi biểu hiện, các nàng cư nhiên cùng Thi Thi đã gặp mặt. Từ kính liêu lái xe tới rồi Thi ra, đại môn cư nhiên không có quan, cổng lớn còn có một kiện áo khoác, từ kính liêu đem áo khoác nhặt lên tới, có dấu chân, hơn nữa là nàm nhân, từ kính liêu trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức đi cục cảnh sát báo án. Cho nên Thi Thi nhận được cái thứ nhất điện thoại không phải từ kính liêu đánh lại đây, mà là cục cảnh sát đánh lại đây. Thi tiểu thư là sao? Chúng ta đây là 20 cục cảnh sát. Ta là, xảy ra chuyện gì? Đêm qua ngươi có phải hay không gặp qua lý tuệ nữ sĩ cùng thi kỳ tiểu thư? Gặp qua, xảy ra chuyện gì? Các nàng mất tích, phiền thoái ngươi lập tức đến cục cảnh sát một chuyến. Thi thi treo điện thoại, có vẻ có chút mờ mịt Ra cái gì sự tình? Nhị mẹ cùng thi kỳ mất tích. Ngày hôm qua liền cùng ngươi nói đừng xen vào việc người khác, nam nhân kia như thế nào khả năng thật sự thiện bãi cam hưu. Chuyện này cũng là các nàng chính mình đưa tới. Ngươi ngày hôm qua liền nhìn ra tới nam nhân kia sẽ trả thù các nàng. Là ngươi nói muốn cứu các nàng, nói nữa, xong việc ngươi cũng không hỏi ta. Ngươi khác sự tình, cố bác thần nơi nào có thể đệ bụng. Ngươi thì thi thật không biết nên nói cái gì. Ngươi có thể giúp ta tìm một chút bọn họ sao. Việc này ngươi đừng trộn lẫn, đến lúc đó hai người kia sẽ ăn bạng ngươi. phòng trừng giờ phút này hai người kia đã thấy sở hữu sai lầm đều do ở ngươi trên người, ngươi tin hay không? Lời này thi thi nhưng thật ra thật sự tin tưởng. Chính là này cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Có cảnh sát đâu, ta lại không phải chính nghĩa sứ giả, theo dõi như vậy nhiều, còn sợ tìm không thấy người sao. Hy vọng bọn họ nhanh lên tìm được người đi. Ăn cơm đi, chờ lát nữa đưa người đi làm. Cố bác thần vốn dĩ liền không phải cái loại này sẽ xen vào việc người khác người. Ngày hôm qua già tay cũng là vì thi thi, bất quá hắn cũng không phải là cái gì chúa cứu thế. Nói nữa, chuyện này cũng là các nàng chính mình đưa tới. Cố bác thần là trông cậy vào không thượng. Ngày hôm qua sự tình, hắn kiên nhẫn liền dùng hết, việc này hắn nếu là quản mới có quỷ. 133 thi thi ra tay, trường trị cha nam. Thi thi đuổi tới cục cảnh sát thời điểm, bên này đang ở đối thi ra phụ cận video giám sát, tiến hành phân tích, thi pháp ý địa, ngài lại đây. Tôn Kiệt trong tay cầm tư liệu. Như thế nào? Vẫn là không có tìm được các nàng rơi xuống sao. Căn cứ phòng ở phụ cận theo dõi biểu hiện, bọn họ là bị người trói đi, này trung quanh theo dõi tương đối phân tán. Cho nên cha tìm lên tương đối phí công phu, đứng rồi, ngày hôm qua các ngươi ở tiệm cơm có hay không phát sinh cái gì tương đối đặc biệt sự tình. Bạn giờ phút này đang ngồi ở máy tính trước mặt, trên máy tính còn ở hồi phóng một đoạn ký lục thi ra cửa theo dõi. Các nàng hai người là vừa rồi ra cửa, môn đều không có khóa lại, đã bị người từ phía sau bưng kín miệng mũi. Có. Bạn lập tức trước mắt sáng ngời, đã xảy ra cái gì? Giờ phút này từ kính liêu vừa lúc cũng đi đến, nhìn đến thi thi, chỉ là sừng sốt. Hai người chỉ là đạm mạc cho nhau gật đầu ý bảo, lại không có dư thừa nói, khách sáo như là người xa lạ giống nhau. Ngày hôm qua ở tiệm cơm, có cái nam nhân muốn xâm phạm các nàng mẹ con. Xâm phạm? Mẹ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cụ thể tình huống ta cũng không phải thực hiểu biết, bọn họ ba người cùng nhau ăn cơm, sau lại liền đã xảy ra tranh chấp, sau đó ta vừa lúc đi ngang qua, liền cứu các nàng, chính là như vậy. Là này mặt trên nam nhân sao? Tiệm cơm đại đường theo dõi có chụp đến bọn họ ba người trước sau chân tiến vào tiệm cơm hình ảnh. Thi Thi nhìn thoáng qua, xác thật là cái kia láo sắc quỷ, chính là hắn. Đội trưởng, đã tìm được chiếc xe kia cuối cùng điểm dừng chân. Là ở vùng ngoại thành một cái kho hàng bên trong. Chạy nhanh xuất phát. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Thi Thi cùng từ kính nêu cơ hội là trăm miệng một lời mở miệng. Chạy nhanh lên xe đi. Hai người kia chi gian không khí quá mức quỷ dị. Lên xe tử. Hai người kia cố tình vẫn là ngồi ở cùng nhau, thi thi lấy ra di động, không chút để ý chơi di động, từ kính liêu mắt dư quang vẫn luôn nôn nóng ở thi thi trên người mặt. Đã thật lâu không gặp, so sánh với bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt, thi thi cả người tựa hồ thay đổi không ít, trước kia nàng không có hiện tại như thế Trưng dương. Từ kính liêu vốn dĩ cảm thấy hai người chỉ cần không thấy mặt, chậm rãi liền sẽ biến mất ở từng người trong sinh hoạt, lại cứ hiện tại chỉ cần xem báo chí, lên mạng, về thi thi tin tức liền sẽ ánh vào hắn tầm mắt. Ngươi gần nhất như thế nào? Ta cũng không biết bá mẫu cùng bá phụ bọn họ hai người cư nhiên. Này đều đã lâu phía trước sự tình, ta hiện tại khá tốt. Hai người chi gian không khí trở nên như thế xấu hổ, đây là bọn họ phía trước chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ chốc lát sau, thi thi điện thoại liền văng lên. Uy như thế nào gọi điện thoại lại đây? Thi thi khỏe miệng dương nhàn nhạt độ cung, thanh âm ô nhu, mi mắt cong cong, loại này tuy cởi là phát ra từ nội tâm, xem từ kính liêu một trận tâm thần nội ngạo. Thi thi điện thoại không có nói bao lâu, liền đến mục đích điện. Hảo, không nói, ta nên xuống xe, vội xong ta cho người điện thoại. Hôn ta một chút đi. Cố bác thần dối tay thưởng thức trong tay bút máy. a ta ở bên ngoài đâu, chung quanh đều là người, lần sau đi. Người thân không thân. Cố bác thần uy hiếp người phương thức trước sau như một đấu chí Thi thi cắn chặt rằng, đối với di động liền hôn một cái. Như vậy tổng có thể đi. Thi thi, xuống xe. Từ Kính yêu nhìn thi thi kia tươi đẹp tươi cười, này trong lòng giống như là bị cái gì đồ vật lấp kín giống nhau khó chịu, chính là hô hấp đều cảm thấy có chút không thông thuận. Ra đây quầy lạp, tối trảo. Cố Bác Thần nhìn cắt đứt điện thoại, lạnh lùng cười, Từ Kính Liêu. Gia chủ, phía dưới sự tình chúng ta nên như thế nào làm súng lục cùng một đám người đang đứng ở trong thư phòng, liền như thế nhìn bọn họ anh minh thần võ gia chủ đại nhân không coi ai ra gì tú ân ái, tổng cảm thấy có chút đáng hận. Khoảng cách kho hàng trung gian có đoạn đường nhỏ Xe không có cách nào khai đi vào, cho nên chỉ có thể đi bộ, còn chưa tới kho hàng, bọn họ liền thấy video theo dõi trung mini mở cửa xe, bên trong có một ít dây thử băng dán linh tinh đồ vật, còn có ném xuống đất mặt khăn tay. Thi Thi cầm lấy khăn tay đặt ở chóp mũi nghe nghe, mặt trên có mê dược. Chúng ta đi vào trước, các người trước đừng lúc nhích. Ý bảo Thi Thi cùng từ kính liêu đám người trước đừng lúc nhích, hán từ trong túi mặt móc ra xuống lục, đoàn người chậm rãi hướng tới kho hàng đi vào đi chạy nhanh đánh 120. Bẹt còn không có đi vào bao lâu, liền phái người ra tới hô to, Thi Thi cùng từ kính liêu liếc nhau, lập tức vọt đi vào. Trước đó, Thi Thi cũng đi qua rất nhiều hiện trường vụ án, các loại huyết tinh hung tàn cảnh tượng, nàng đều gặp qua, nhưng là này đó cảnh tượng ở nàng xem ra, bất quá là huyết nhục huyết tương linh tinh, chưa bao giờ có lúc này đầy cho nàng mang đến xúc động như thế đại. Vừa mới đi vào đã nghe tới rồi một cổ gay muối lưu bị, có kho hàng bản thân cố hữu mùi mốc, còn có việc vật hư bị Này trong đó hôn loạn nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nói, còn có một loại thối nát hương vị. Đặc sao, người chạy. Bẹt tùy tay cầm lấy trong tầm tay một cái bình thủy tinh liền ném tới trên mặt đất mặt, hiện trường thực hôn loạn, khắp nơi đều có một ít hốn độn bình rượu cùng sự vật, còn có một cái nồi cơm điện, tựa hồ là ở chỗ này nấu quá đồ vật. Mà ở một bên một cái thùng rác bên cạnh, có một ít dùng qua áo mưa, mặt trên còn dính dán một ít chất lỏng, thi thi nuốt nuốt nước miếng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này Nàng chậm rãi đem tầm mắt rời đi Liền thấy lý tuệ đã cả người nằm trên mặt đất mặt Trên người mặt cái một cái cảnh phục Mà trước vọt vào nữ cảnh sát nhân dân Cầm quần áo đem thi kỳ gắt gao bao lấy Thi kỳ chỉ là thân mình run bẩn bẩn Lộ ra trên cổ mặt tràn đầy xanh tim dấu vết Nàng thi thi chỉ chỉ lý tuệ Ngất xỉu Bất quá muốn mệnh ở chỗ này Chỉ chỉ một góc Nơi đó thình lình nằm một khối nam thi Nam nhân nửa người dưới là Miệng mặt trên đều là huyết Thi thi đi qua đi Rối tay sờ sờ nam tử cổ, thi thể còn không có hoàn toàn làm lệnh đi xuống, nhìn dáng vẻ tử vong thời gian không dài. A không liên quan chuyện của ta, không phải ta làm, à, thi kỷ bỗng nhiên hô to, thi thi chú ý tới thi kỷ ngoài miệng mặt còn có huyết, mà ở các nàng phụ cận trên mặt đất, cũng có tàn lưu vết máu, chẳng qua thực hôn đột, căn bản phân không rõ ràng lắm, này đó rốt cuộc là ai vết máu. Trên mặt đất mặt có rõ ràng kéo túm dấu vết, nhìn dáng vẻ người nam nhân này là bị người kéo dài tới nơi này. Không có việc gì không có việc gì, đều đi qua. Nữ cảnh sát nhân dân ôm Thi Kỳ, chúng ta trước đi ra ngoài đi, đừng lo lắng, đã không có việc gì. Không có việc gì, thật sự không có việc gì sao. Thi Kỳ mở to mắt, nàng trên mặt mặt còn có dấu ngón tay, thoát nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi, khỏe miệng đều là sẽ rách thương toàn thân cơ hồ không có một khối là tốt. Không có việc gì, chúng ta trước lên xe. Mà thực mau 120 liền tới đây, đem Lý Tuệ trực tiếp đưa lên xe. Thi Thi nhìn Thi Kỳ bị người nửa ôm lên, trong lòng đông nhiên thực hụt hững Bên này còn muốn vào một bước khám tra, cho nên. Đều là ngươi, đều là ngươi hại ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thi Kỳ tựa hồ là vừa mới thấy Thi Thi, nàng trần trùi chân, liền hướng về phía Thi Thi phát lại đây. Thi Thi theo bản năng về phía sau lui một bước, giết ngươi, đều là ngươi. a Thi Kỳ như là dương buồn máu mồm to giống nhau, xem Thi Thi một trận kinh hãi. Chạy nhanh đưa nàng lên xe. Thi kỷ còn không có tiến lên, đã bị nữ cảnh sát nhân dân từ phía sau ôm lấy, bình tĩnh một chút, không có việc gì, bình tĩnh một chút. Ngươi không sao chứ, thi kỳ nàng. phòng trưng là chấn kinh quá độ, không có việc gì. Từ kính liêu đi đến thi thi bên cạnh người, thi thi nhấp nhấp khỏe miệng, hơi hơi mang gật gật đầu. Đồng thú luyện được đến tin tức, đã thực mau tới đây, cũng mang đến thăm dò hiện trường công cụ. Phát sinh cái gì sự tình? Đồng thu luyện một lại đây liền thấy Thi Kỳ đang ngồi ở xe cảnh sát bên kia run bẩn bật, đồng nhiên làm nàng nghĩ tới chính mình phía trước tao ngộ, hồi ước giống như là hồng thủy giống nhau hợp vào trước mặt, làm nàng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Bị người bắt góc sau đó Thi Thi không hề nói tiếp, Thi Kỳ tựa như cái bút bê vải giống nhau, ánh mắt lối chống dại ra, tùy ý một bên nữ cảnh sát nhân dân giúp nàng mặc vào sạch sẽ quần áo, nữ cảnh sát nhân dân vẫn luôn ở khuyên giải an ủi nàng, mà nàng tựa hồ Lâm vào một loại si ngốc trùng vô pháp tự cảnh chế Cả người giống như là mất đi linh hồn giống nhau. Người không có bắt được sao? Đồng thu luyện không hề đi xem thi kỳ. Sự tình trước kia vẫn luôn là đồng thu luyện vứt đi không được bóng đẻ. Mà cái này cảnh tượng làm nàng không thể không đi hồi tưởng phía trước sự tình. Không có, bất quá hiện trường phát hiện một khối nam thi. Cho nên yêu cầu tiến hành tiến thêm một bước điều tra. Đồng thu luyện cùng thi thi ở bên nhau tiến vào hiện trường. Ở Lý Tuệ cùng thi kỳ vốn dĩ địa phương phát hiện rất nhiều sinh vật kiểm tài. Thi thi nhất nhất tiến hành lấy ra. Trên mặt đất mặt trừ bỏ vết máu, cư nhiên còn có một con đoạn chỉ. Đoạn chỉ ở một cái thực phẩm túi phía dưới, mặt trên dính cho bụi, thi thi cầm cái nhíp đem đoạn chỉ nhặt lên tới, ngón tay hoành tiết diện cũng không phải thực hợp quy tắc, như là bị người ngạnh sinh sinh tăn xung dưới. Ngón tay mặt trên mặt ngoài vết máu đã làm, bất quá đứt gây cho huyết nụt mơ hồ, có thể thấy kia sâm sâm bạch cốt, đồng thu luyện chỉ là liếc mắt một cái, thi thi đều có thể đủ nghĩ đến lúc ấy cái này hiện trường sẽ là cỡ nào thảm thiết. Đồng thu luyện còn lại là đem hiện trường một ít lon linh tinh tiến hành rồi phân loại sửa sang lại, mặt trên không chỉ có co vân tay, quan trọng nhất chính là còn có nước bọn, có thể kiểm tra đo lường ra giờ à, mà người chết ngón tay đều là hoàn hảo, chính là nói đám kia người chung có nhân thủ chỉ chặt ước. Hiện trường khám tra công tác tuy rằng dườm già, bất quá vẫn là có tự tiến hành kết thúc. Như thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Bẹt đứng ở bên ngoài, đem tàn thuốc tắt. Phát hiện một cái đoạn chỉ. Người này khẳng định yêu cầu băng bó hoặc là tiến thêm một bước trị liệu, đại bệnh viện khẳng định là đi không được, tiểu tiệm thuốc tiểu phòng khám có thể đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không khả nghi người mua băng gạc, thuốc hạ sốt linh tinh. Hảo! Các nàng mẹ con như thế nào? Đã đưa đi bệnh viện, đang ở cho bọn hắn làm kiểm tra, bệnh viện bên kia ở các nàng trong cơ thể cùng trên người mặt đều tìm được rồi một ít đồ vật, ta chờ lát nữa phái người đi lấy. Không cần, tiểu luyện, bồi ta đi một chuyến bệnh viện đi. Ấn! Đồng Thu Luyện gật gật đầu, có chút lo lắng nhìn thi thi, từ bắt đầu tiến vào hiện trường, thi thi biểu hiện đều rất kỳ quái, đồng thu luyện cũng không biết nên như thế nào hình dung, bất quá thi thi sắc thật có chút thất thần. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn ta thật lâu. Thi thi một bên lái xe một bên hỏi đồng thu luyện. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, tổng cảm thấy ngươi hôm nay có chút khác thường. Ai, có lẽ ngày hôm qua ta thật sự sai rồi. Thi thi đem ngày hôm qua phát sinh sự tình cùng đồng thu luyện nói một lần. Ngươi nói lúc ấy ta có phải hay không nên trực tiếp đưa bọn họ trở về, hoặc là ta liền không nên cứu các nàng. Đừng nghĩ, chuyện này cũng không thể trách ngươi, ngươi cứu hoặc là không cứu, nên phát sinh Tổng hội phát sinh, liền tính là ngươi đem các nàng đưa về ra, người kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Thi Thi tự nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là trong lòng luôn là cảm thấy như là bị cái gì đồ vật lấp kín giống nhau khó chịu. Thi Thi lấy hàng mẫu, liền chuẩn bị đi xem các nàng, này còn không có đi tới cửa. Liền thấy Thi Nghị ngồi ở trên xe lăn mặt, dấu diện sồm xoàm, tựa hồ lập tức giàn mua rất nhiều, phụ thân, ngươi tới làm cái gì?" Thi Nghị đối Thi Thi chưa bao giờ từng có cái gì sắc mặt tốt, đặc biệt là đã biết tối hôm qua sự tình, càng là có chút giận không thể ác, "Ngươi có phải hay không cố ý tới trả thù ta? Thi ra đều biến thành như vậy, ngươi rốt cuộc còn tưởng như thế nào?" Thi Nghị căn bản không động đậy, chỉ có thể duỗi tay chụp phủi chính mình hai chân. Thi Thi lại căn bản vô lực phản bác, chỉ là đứng ở cửa đợi trong chốc lát. Thực mau bác sĩ từ bên trong ra tới, người bệnh không có gì trở ngại, chính là có chút chấn kinh quá độ, tìm cái bác sĩ tâm lý cho nàng khai thông một chút là được, thân thể chỉ là có chút xé rất thương, hảo hảo tĩnh dưỡng liền không có việc gì. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Nhìn thi nghĩ như vậy khẩn trương bộ dáng, thi thi chua sót cười. Xoay người liền trực tiếp rời đi, chính mình rốt cuộc ở làm cái gì, bọn họ sự tình cùng chính mình có cái gì quan hệ đâu, chính mình thật đúng là xen vào việc người khác. Ngày hôm qua nếu là nghe xong cố bác thần nói, cái gì đều mặc kệ, có lẽ cũng không có như thế nhiều sự tình. Thi Thi tới dung cảnh bên này đã là buổi chiều, vừa mới đi vào, Mã Siêu liền bám vào nàng bên thai nói, cái kia vương khôn địa vị rất lớn à, mang theo một luật sư đoàn lại đây, còn không có tới kịp hỏi chuyện, phía trên điện thoại liền đánh lại đây, nhìn dáng vẻ, con đường này lại bị phá hỏng. Ta đi trước bán cái cà phê. Mã Siêu còn tưởng cùng Thi Thi chia sẻ bắt quái. Nghề hà thi thi tựa hồ tâm tình không phải thực hảo, chỉ có thể từ bỏ. Thi thi tới rồi tự động buôn bán cơ trước mặt, mua cái cà phê, đứng ở bên cửa sổ, nàng giờ phút này là tâm loạn như ma. Suy nghĩ cái gì? Dung cảnh đống nhiên đã đi tới, trong tay cầm cà phê, đứng yên ở thi thi trước mặt. Không có gì, vương khôn sự tình như thế nào. Nghe nói tiến triển đến không phải thực thuận lợi. Thi thi tách ra để tải công phu thực vụ về, dung cảnh chỉ là cười, thực bình thường. Hắn tỷ phu là chính phủ quan lớn, phía trên nói là không có thực tế chứng cứ, không thể đối hắn tiến hành thẩm vấn khấu lưu. Ngươi là ở phiền não hôm nay phát sinh bắt cóc án, nghe nói bắt cóc người là ngươi. Dũng đội trưởng, ngươi cái gì thời điểm như thế bắt quái? Thi thi nhưng không muốn cùng người khác thảo luận loại này đề tài. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, bất luận cái gì sự tình phát sinh tất nhiên là có nhân thì có quả, có một số việc kết cục đã sớm đã chú định, sẽ không bởi vì ngươi cái này tiểu nhạc đệm thay đổi cái gì. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Dung cảnh lời này nói như là minh bạch cái gì? Chính mình tưởng đi. Dung cảnh nhạt nhạt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là xem người này lời nói, nhưng thật ra giải quá phó hảo tối ra. Thi Thi suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ cũng có chút bình thường trở lại. Cảm ơn ngươi, ta hiểu được, ta đi trước phòng thí nghiệm. ân Dung cảnh nhìn Thi Thi đi xa bối cảnh, con người bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Thi Thi vừa mới đi rồi không bao lâu, một cái chống hoặc xoay người. Liền thấy một đám ăn mặc Tây Trang dày ra người đang đứng ở nơi đó, mà một người nam nhân đang ngồi ở bọn họ đối diện ghế trên mặt. Nam nhân 30 tả hữu, tóc hối cua, ăn mặc giá trị xa xỉ Tây Trang, lớn lên còn tính không có trở ngại, chỉ là trên người mặt mang theo nhã bị khí chứa, thi thi chỉ là nhìn thoáng qua, người này hẳn là chính là Vương Khôn đi. Thi thi tiểu thư. Vương Khôn liếc mắt một cái liền thấy thi thi, ăn mặc áo bờ lọc trắng, chắc đôi ngựa, nhu Mỹ mắt, ân hồng ngồi, trắng non thông thấu làng già. Vương Khôn đứng dậy trực tiếp đi tới Thi Thi trước mặt, ta là Vương Khôn. Hắn vươn tay. Thi Thi nhìn thoáng qua hắn tay, nhìn ra được tới là cái sống trong nung lụa. Ngựa ngùng, ta không quen biết người. Thi Thi nói liền sáu chuẩn bị nghiêng người rời đi, mà Vương Khôn chỉ là cười. Loại này lạt mềm buộc chặt xiếp hắn xem nhiều, rồi tay trực tiếp ngăn cản Thi Thi đường đi. Chúng ta nhiều tâm sự liền nhận thức. Là sao? Thi Thi lấy lại tinh thần, thật dài đuôi ngựa ném ở Vương Khôn trên mặt mặt, mang theo một loại như có như không nhớ tới. Vương khôn làm như có chút mê say thật sâu hít vào một hơi. Đúng vậy, không bằng chờ lát nữa ngươi tan tầm, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Thi thi ở trong lòng hư lạnh, mời ta ăn cơm. Thi thi giờ phút này trong lòng chính nẹn một hơi đâu, nghĩ tới cô bác thần nói, này muốn làm sao liền làm gì, dù sao xong việc có hắn bọc. Tan tầm, chính là ta vừa mới mới đi làm A. Thi thi vừa mới còn vẻ mặt lạnh nhạc, giờ phút này lại mang theo ý cười, mang theo một loại mạc danh mị lực. Vương Khôn đã thật lâu không có xem qua như thế yêu mị nữ nhân, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhân ra chờ không được như thế lâu. Chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài như thế nào? Vương Khôn bám vào thi thi bên hai, chúng ta có thể đi trước khách sạn, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nị sắp sắc phôi, xem ta chờ lát nữa như thế nào làm ngươi rục tiên rục tử. Chính là ta không đi làm xe bị. Không có việc gì, ta cho ngươi bọc, không ai dám nói cái gì, như thế nào? Nếu không chúng ta thi thi nói dôi tay giữ chặt vương khôn cả vạn, đi ta phòng thí nghiệm đi, nơi đó có rất nhiều hảo ngoạn. Người địa phương. Như vậy không hảo đi. Kỳ thật vương khôn nhìn thi thi kêu hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, đã nhìn không được muốn đem nàng phát củ. nơi nào chú ý tới thi thi trong mắt trợt lóe mà qua chán ghét. Có cái gì không tốt, chúng ta đi thôi. Thi thi làm nũng dường như lôi kéo hắn cả vạn. Hảo, chúng ta đi. Vương khôn móng heo trực tiếp ôm thi thi bả vai, thi thi thân mình run lên. Nị mạ, ghê tẩm thấu. Thiếu ra, này mặt sau vài người lập tức tiến lên ngăn trở. Phí cái gì lời nói, ai đều không được quấy rời ta. Ta muốn cùng ta tiểu mỹ nhân. Đám tiêu người đều nhìn ra được tới thi thi rõ ràng chuyển biến có chút không bình thường a hơn nữa người này. Giống như củng cố ra có quan hệ a Thiếu ra à, đoán mệnh nói ngươi năm nay sẽ ở nữ nhân trên người tài đại tén ngã, ngươi sẽ không quên đi. Chúng ta muốn đi cái gì địa phương A như thế nào người càng ngày càng ít. Này vương khôn đối nơi này cũng không thuộc à, càng là hướng bên trong đi, cơ hội nhìn không thấy người. Như thế nào? Nhân ra sợ hãi bị người thấy, ta về sau còn muốn ở chỗ này công tác đâu? Thi thi hờn rồi nói. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Vương khôn mắt ở thi thi trên người mặt tự do, tuy rằng nàng ăn mặc áo bờ lọc trắng, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được nàng hảo giáng người. Nói nữa, gần nhất báo chí thượng tùy ý có thể thấy được nàng báo chí, vương khôn đối cái này mỹ nhân mơ ước đã lâu. Chính là nơi này, Thi Thi chỉ chỉ một cái nhắm chặt đại môn. Nơi này Vương Khôn đống nhiên cả người một run run, nhịn không được dùng mình một cái, người ở nói dẫn sao. Nơi này, cạnh cửa vách tường sơn nhìn chầm chầm một cái màu đỏ đèn bài, mặt trên viết ba cái chữ to. Nhà xác, Thi Thi trực tiếp đẩy cửa ra, một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, Vương Khôn còn không có phản ứng lại đây, đống nhiên bị người đẩy một chút, cả người trực tiếp tài đi vào, còn không có lấy lại tinh thần. Thi Thi một chân đá tới rồi hắn cẳng chân mặt trên. À, vương khôn phát ra hết thảm một tiếng. Này Thi Thi tuy rằng không có mặt cao cùng, nhưng là kêu một chân cũng là dùng rất lớn lực đạo. Frank, môn bị nháy mắt đóng lại, vương khôn cơ hồ là run dẩy lấy lại tinh thần. Ngươi, ngươi phải làm cái gì? Ngươi không phải muốn cùng ta chơi chơi sao? Ta này không phải bồi ngươi chơi sao? Thi Thi cười đi qua đi, vương khôn cẳng chân nhức mỏi, dối tay che lại cẳng chân, bái ven tưởng muốn đứng lên. Thi Thi nhắm ngay hắn một khát chân lại đá qua đi. a ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ta là ai sao? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ai u, làm ta sợ muốn chết, xảy ra chuyện gì? Còn không rõ ràng lắm ngươi hiện tại trạng vùng sao. Thi Thi trực tiếp đi đến một cái giải phấu đại biên, cầm một phen giao phẫu thuật, vương khôn sợ tới mức sắc mặt tức khắc trắng bệnh, đặc biệt là giờ phút này nhà sắc trung gian có tam chưng dường, mặt trên đều nằm thẳng thi thể, vương khôn sợ tới mức hai chân nhuận ra, toàn bộ không đứng lên nổi Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Vương Khôn như thế nào sẽ biết, vừa mới còn đối với chính mình làm nũng nữ nhân, giờ phút này cư nhiên trở nên như thế xa hết. Sợ. Thi Thi ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng Vương Khôn tề bình, sợ cái gì à, ta cũng sẽ không giết ngươi. Làm ta đi, ngươi như vậy là phạm pháp. À, Vương Khôn nhìn Thi Thi trụ thủ đống nhiên ở chính mình ngực cắt một chút, hắn kia giá trị xa xỉ áo sơ mi nháy mắt bị vẽ ra một cái khẩu tử. Têu cái gì a ta lại không có thương tổn ngươi. Đúng rồi, ngươi vì cái gì phải người theo dõi Trung Tĩnh Duy? a ngươi nói cái gì? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Vương Khôn đã từ luật sư trong miệng biết, Trung Tĩnh Duy sự tình, chính mình tốt nhất là một mực tay không biết, nếu không khẳng định sẽ an thượng quan tư, theo dõi loại chuyện này, khả đại khả tiểu, đặc biệt là hiện tại giết chết Trung Tĩnh Duy hung thủ còn không có bắt lấy, chính mình rất có thể trở thành cảnh sát hoài nghi mục tiêu. Không biết. Ngươi xác định. Thi Thi nói cười tủng tỉm đem giao phẫu thuật nhắm ngay hắn hạ thể. a Ngươi phải làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Vương Khôn sắc mặt trắng bệnh, trên mặt mặt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vừa mới thất thủ, lần này khẳng định sẽ không. Thi Thi cười tủng tìm, kêu tươi cười tuyệt mỹ, bất quá Vương Khôn lại như là thấy được cái gì mà quỷ giống nhau. Hàn ý từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn, làm hắn cả người mỗi cái lỗ chân lông đều gắt gao co rút lại. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Ấn! Thi thi nghịch ngậm hướng về phía vương khôn chấp chấp mắt chử, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Thật sự không biết sao. Ta thi thi trong tay giao phẫu thuật đã ở hắn quần thượng dầm, quần rất mỏng, vương khôn tựa hồ cảm thấy kia đao căn bản chính là ở chính mình làn da mặt trên du tẩu. Cái này giao nhỏ thực sắc bén, bình thường đều là dùng để giải phẫu, này một đao đi xuống nhưng đến không được. Ta cái kia tiện nhân lừa tiền của ta, ta chính là theo dõi nàng, nhìn xem nàng có phải hay không bàng thượng khác người giàu có. Liên bởi vì như vậy. Bằng không đâu, còn chưa từng có người dám quăng ta. Vương khôn người này ngày thường chơi nữ nhân, đều là 3 phút nhiệt độ, lại cứ gặp trung tính duy loại người này, trung tính duy bản thân liền tự cho mình rất cao. Vương khôn đối nàng tới nói chính là cái văn cầu. Chẳng lẽ không phải ngươi chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết nàng? Ngươi ở nói bậy cái gì, như thế nào khả năng, ta còn không nghĩ vì cái nữ nhân ngồi tủ. Vương khôn mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm thi thi trong tay giao phẫu thuật, trái tim đều phải nhảy ra. Vậy ngươi theo dõi đến cái gì sao? Ừ, cái kia kỹ nữ cầm tiền của ta, cư nhiên đi chỉnh dung, không người không quỷ, ta nhìn đều cảm thấy ghê tẩm, càng cảm thấy đến không thú vị. Vậy ngươi còn phải người tiếp tục theo dõi nàng? Ta chính là không quen nhìn nàng kia một bộ đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ bộ dáng, ta muốn cho nàng thân bại danh liệt. Nàng chỉnh dung ảnh chụp cùng tin tức là ngươi bán cho truyền thông đi. Trung tĩnh Duy Bạch Tuân ra chỉnh dung là ở hơn 3 tháng trước, sự tình thực đột nhiên Lúc ấy Trung Tĩnh Duy vừa mới đóng phim kết thúc, ở vào nghỉ ngơi kỳ, không có hoạt động, mà sự tình tuân ra lúc sau, nàng quay chụp điện ảnh đều lùi lại chiếu. kia lại như thế nào, này vốn dĩ chính là sự thật, liền tính ta không nói, chờ nàng khôi phục tới rồi công chúng trước mặt, đại gia cũng nhìn ra được tới. Vương Khôn lời này nói nhưng thật ra không tồi. Hiện tại có chút vi trình hình, thuật sau chữa trị thời gian cũng không trường, Trung Tĩnh Duy là tưởng thừa dịp nghỉ ngơi thời gian đi chỉnh cái dung sau đó liền có thể tiếp tục đóng phim. Không nghĩ tới bị vương khôn cấp hố. Là nàng trước gạt ta, tiện nhân này vương khôn tưởng tượng đến trung tính duy vẫn là khí ngứa răng. Cho nên ngươi vẫn là có giết người động cơ. Thi thi nhìn vương khôn, này một thân dữ thợn, tấm tắc. Thật là không kịp bác thần 1% không đúng, một phần vạn đều không đến. Ta không có, ta không có giết người. Vương khôn vội vã biện giải, ta chính là phái người theo dõi nàng mà thôi, thật sự không có giết người. Hào đi, tạm thời tin ngươi. Đều bị bước tới rồi cái này phân thượng, thi thi cũng tin tưởng người này không có nói sai. Có thể cho ta đi rồi sao? Cái này địa phương quá quỷ dị, thái âm sâm, này vương khôn cái gì thời điểm đã tới loại địa phương này à, cả người đều cảm thấy không hảo. Nghe nói ngươi thực thích chơi nữ nhân. Không, không có vương khôn nào biết đâu rằng, này thi thi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới buông tha hắn. Hơn nữa buổi sáng bị thi kỳ sự tình kích thích đến, này thi thi hiện tại đối loại này thích đùa bỡn nữ nhân nam nhân. Nhưng không có cái gì hảo cảm. Ta. a không cần. a sau đó nhà sát trung liền truyền đến vương khôn quỷ khóc sói gạo thanh âm. Vài phút qua đi, thi thi nhìn vương khôn trên người mặt quần áo đã bị hoa đến như là lạn mảnh vải giống nhau. Chỉ có một quần lót là hoàn hảo. Hãy còn cười. Ngươi. Ngươi còn muốn làm sao? Này thi thi giải phẫu thi thể. Này thủ pháp đã sớm luyện ra. Cái này đau sâu cạn. Tự nhiên cũng là nắm giữ thực tốt. Rất có đúng mực vẫn chưa vết các hắn làng ra. Chẳng qua hắn quần áo giờ phút này đã rách mướp. Không làm sao, liền tưởng nói cho ngươi, về sau đừng đùa lộng nữ nhân, nếu không về sau có ngươi chịu. Thi Thi nói đem giao phẫu thuật ném tới một bên, vô vô tay liền chuẩn bị rời đi. Ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, vương khôn đời này còn chưa bao giờ như thế chật vật quá, cư nhiên bị một nữ nhân bước tới rồi cái này phân thượng, quả thực muốn chết tâm đều có. Xảy ra chuyện gì? Muốn trả đua ta? Thi Thi xoay đầu, hướng về phía vương khôn cười đến sáng sủa. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái bút ghi âm, có lẽ ngươi trước muốn đối mặt chúng ta dung đội trưởng, chúc ngươi vận may. Ngươi vương khôn quả thực muốn điên rồi, hắn cái gì thời điểm ở nữ nhân trên người mặt tài quá như thế té nạ à. Chỉ là hắn cho rằng này đã kết thúc, không nghĩ tới này mặt sau còn hắn chịu đâu. Đương Thi Thi đem bút ghi âm đặt ở dung cảnh trước mặt thời điểm, dung cảnh cười nhìn Thi Thi, ngươi đối hắn dùng tư hình. Dung đội trưởng, hắn tưởng đùa giữa ta, ta là phòng vệ chính đáng. Thi Thi cười đến Tựa hồ vừa mới khói mù đều đảo qua mà hết. Ấn Ấn, ngươi là đang lúc phòng bị, chỉ là ngươi đem nhân ra quần áo đều lộng lạn ngươi cũng là có thể. Đó là hắn thật quá đáng, ta một cái nhược nữ tử, ta không có phế đi hắn đều là đối hắn khách khí, bất quá hắn hẳn là sẽ không trả đua ta đi. Thi thi thẻ lưới, cười đến giống cái hài tử, dung cảnh con ngươi tối sầm lại. Hắn không dám, ta cũng cảm thấy hắn không dám, ta đi về trước, ngươi phái người đi tìm hắn đi thôi, bằng không ta sợ hắn đông chết ở bên trong Thi Thi nói ưu nhã xoay người rời đi. Dung cảnh cầm bút ghi âm, mặt trên còn tàn lưu nhàn nhạt độ ấm, còn mang theo một cổ hương khí. Vương khôn hai chân nhũn ra, cả người phát run, nơi này hàn khí thật đủ. Vương khôn cả người đánh dùng mình, thật vất vả sờ đến chính mình di động, phát hiện di động cư nhiên không điện. Vương khôn sắc mặt kêu kêu một cái khó coi a Hắn nghĩ chính mình nên như thế nào đi ra ngoài, đời này đều không có như thế ném hơn người. Bên này vừa mới đứng lên, đồng nhiên một trận tiếng bước chân bách cận. Vương Khôn túi đầu nhìn nhìn chính mình đầy người mảnh vải, nị mạ, làm cho cùng xuyên ha vai váy cỏ giống nhau, màu đỏ quần lót xem đến rất rõ ràng. Vương Khôn còn không có phản ứng lại đây, môn đã bị mở ra, sau đó, một đám người vọt tiến vào, vọt vào tới người cũng là tròn váng, mọi người nhìn Vương Khôn, đều ở nghẹn cười. Đội trưởng, này, ha ha, một người rốt cuộc nhịn không được bật cười, này dung cảnh nào biết đâu rằng Vương Khôn bị biến thành cái dạng này, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. nghiêm túc điểm Đem người mang về Các ngươi Bằng cái gì mang ta trở về Vương Khôn cũng không biết đây là đã xảy ra cái gì Hai cảnh sát liền tới đây lôi kéo chính mình cánh tay liền hướng bên ngoài đi Các ngươi không thể như vậy Không thể Chúng ta nhận được cử báo Nói là nơi này có ăn trộm Cho nên Mang đi Ăn trộm Nơi này có cái gì đồ vật hảo trộm Vương ta ra, bung ra Vương Khôn vặn vẹo thân mình Nhưng là lại là tốn công vô ích Nơi này đồ thi thể đều là rất quan trọng Ai biết ngươi còn có loại này đam mê, cư nhiên đem chính mình biến thành như vậy. Ngươi cái dạng này là chuẩn bị đối này đó thi thể làm cái gì? Dung cảnh thật là mau banh không được, nữ nhân này cũng là đủ có thể. Ta có thể đối này đó thi thể làm cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Đau chết mất, bông ra. Ta muốn tìm ta luật sư. Lần này ngươi luật sư cũng không thể nào cứu được ngươi. Người chết đều không bông tha, ngươi cũng là đủ ghê tởm. Mặt người dạ thú, bại hoại a Thật là ghê tởm. Cư nhiên ở nhà xác kéo đến trần như nhộng, như thế biến thai a, nhìn không ra tôi a. Bất quá ăn mặc màu đỏ quần lót cũng là đủ một tao, ha ha. A, ta muốn quần áo, cho ta quần áo. Vương Khôn cũng không thể như vậy bị kéo đi ra ngoài, kia hắn cũng thật không muốn sống nữa. Tính, cho hắn một kiện quần áo đi. Dung Cảnh cảm thấy chính mình sẽ nghẹn ra nội thương. Nơi này khoảng cách thi thi phòng thí nghiệm không xa, thi thi giờ phút này đang cùng Mã Siêu đứng ở cửa sổ uống trà. Người này cũng thật đủ biến thái, ở nhà sắc làm cái gì? Ai biết được, có lẽ có Luyên Thi phích cái gì đi. Thi Thi uống trà, dung cảnh vừa lúc xem qua đi, Thi Thi hướng về phía dung cảnh cười, vừa lúc dừng ở Vương Khôn trong mắt. Vương Khôn xem như đã biết, hắn đây là bị nữ nhân này cấp tâm hắn hung tận mà nhìn chầm chầm Thi Thi, đặc sao, xú đàn bà nhi, người tàn nhẫn. Thu này ta nhất định phải báo. Sau đó Vương Khôn vương thiếu ra trần chuỗi thân mình bị người từ nhà xác kéo ra tới tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Này nghe đồn còn truyền sinh động như thật, nói cái gì, cái kia đại thiếu ra, chết cũng không chịu đi, lấy một khối thi thể chính là không chịu ra tới, chuyện này ở cục cảnh sát truyền khắp, đại gia trả dư tiểu hậu đều đang nói chuyện này. Các ngươi như vậy là trái pháp luật, ta muốn cáo các ngươi. Vương khôn ở phòng thẩm vấn giống to kêu to, nị mạ, hán đời này đều là chơi nữ nhân, cái gì thời điểm bị nữ nhân như thế chơi qua. Chờ ngươi đi ra ngoài rồi nói sau. Dung cảnh đem bút ghi âm lấy ra tới, ấn xuống truyền phát tin kiện. Ngươi hẳn là rất hận trung tĩnh duy đi. Các ngươi. Dung cảnh, ngươi tàn nhẫn, bên ngoài đem ngươi chuyển vô cùng kỳ diệu, ta xem đều là chó má, còn không phải dừa cái nữ nhân. Dung cảnh nghe xong lời này, chỉ cười không nói. Ta xem ngươi cũng không ra sao sao. Ta đây cũng không bị nữ nhân biến thành cái dạng này. Ngươi ní mạ, dung cảnh chính là cái phúc ác người, tuyệt đối giết người với vô hình A. Ngươi theo dõi tới rồi về trung tĩnh duy cái gì tình huống. Nàng A. Chính là cái cao cấp điểm mại dâm nữ mà tôi còn có thể là cái gì, lão tử hiện tại ngẫm lại, nữ nhân này thật là dơ có thể. Châu Càng hẳn là đúng giờ sẽ cho ngươi cung cấp hắn điều tra kết quả đi, mấy thứ này ở nơi nào. Ta văn phòng tụ sát. Mật mã. 142 vương khôn hiện tại liền tưởng lập tức đi ra ngoài, cho nên rất phối hợp, ta liền biết này đó, hiện tại có thể cho ta đi rồi đi. Bởi vì ngươi ý đồ đánh cắp thi thể, cho nên chúng ta còn muốn giam giữ ngươi một đoạn thời gian. Dung cảnh. Ngươi đặt sao cùng cái kia nữ có phải hay không thông đồng lên hố lao tử? Dung cảnh từ túi chung móc ra khăn tay xoa xoa mặt. Hố ngươi? Ngươi cũng xứng ta động thủ sao? Ngươi cái gì ý tứ? Vương khôn đã sớm nhìn ra tới cái này cảnh sát cũng không bình thường, đặc biệt là này quanh thân khí độ, giống như là di thế độc lập phiên phiên dài công tử, cùng cảnh sát cái này trước nghiệp căn bản là không dính biên. Chầm rãi ngươi sẽ hiểu, đúng rồi, nữ nhân kia ngươi cũng đừng lộn sột, không đúng, ta nên nhắc nhở ngươi. Sau khi ra ngoài, tốt nhất nhiều thỉnh mấy cái bảo tiêu. Ngươi, ngươi ở huy hiếp ta sao? Thiện ý nhắc nhở mà thôi, ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Frank, cố bác thần đem trong tay ảnh chụp ngã trên mặt đất mặt, xuống lục rũ mắt nhìn nhìn, đây là cái nào không sợ chết, cư nhiên dám ăn thi thi tiểu thư đậu hủ. Gia chủ, muốn đi đem người nam nhân này làm rất sao? Nam nhân kia hiện tại như thế nào? Nghe nói từ nhà xác bị mang ra tới thời điểm, liền dư lại một cái quần cục, hiện tại còn ở cục cảnh sát. Chờ hắn ra cửa cái thứ nhất cho ta biết. Cố bác thần nhìn trên mặt đất mặt ảnh trụ, vướt vẹ u lục xác nhẫn, ai cho hắn là gan, cái tay kia là hướng nơi nào phóng đâu. Cho nên thi thi hôm nay một hồi về đến nhà bên trong, này vừa mới đi vào, đã bị cố bác thần xách theo quần áo ném vào tắm rửa gian. Cố bác thần, ngươi làm gì, ta còn không nghĩ tắm rửa, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì trong lòng rõ ràng, ta không nghĩ ta nữ nhân trên người mặt có khác nam nhân hương vị. Uy ta cùng hắn cũng chưa cái gì hảo sao. Ta chính là giáo huấn hắn một đốn mà thôi, cái loại này nam nhân ta nhìn chúng sao. Chạy nhanh tắm rửa, bằng không ta liền đi vào giúp ngươi tẩy. Ta đi ra ngoài lấy tắm rửa quần áo tổng có thể đi. Ta giúp ngươi lấy. Ngươi tìm không thấy. Ngươi băng vệ sinh ta đều biết ở nơi nào, không chi là tắm rửa quần áo. Thi Thi suy sụp ngồi ở buồn tắm bên cạnh, vô xỉ à, nị mạ. Mà. mà cố bắt thần đi đến tủ quần áo trước mặt, trực tiếp cầm một thân áo ngủ Sau đó đối mặt một loạt nội y nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cố bác thần, ngươi có thể hay không nhanh lên A? Thi Thi hô một tiếng. Hảo. Thi Thi mở cửa, cố bác thần cầm quần áo toàn bộ đều nhét vào Thi Thi trong lòng ngực mặt. Cố bác thần, ngươi lô thai như thế nào đỏ? Chạy nhanh tắm rửa đi. Thi Thi tuy rằng hầu nghi, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là chờ đến Thi Thi tắm rửa xong lúc sau, mới phát hiện, cư nhiên không có nội y đi hề. Hơn nữa cái này áo ngủ như thế nào cảm giác như thế thâu a Cố bác thần, ta quần áo đâu? Thi thi hô một tiếng, không động tính. Cố bác thần, ngươi có ở đây không bên ngoài A Như cũ không động tính. Dù sao phòng này căn bản sẽ không có người ngoài tiến vào. Thi thi đem áo ngủ trồng lên, mở cửa, nhanh chóng vọt tới tủ quần áo trước mặt, nhanh chóng kéo ra tủ quần áo. Đồng nhiên sau lưng lao tới một người. Thi thi ăn mặc này quần áo, vốn dĩ trong lòng liền có chút khẩn trương, bị như thế một doạ. Trực tiếp vừa quay đầu lại, chân trái vốn lượng, đột nhiên vừa nhức, động tác liền mạch lưu loát. Nô, no, cố bác thần phát ra hét thảm một tiếng. Như thế nào là ngươi? Ta còn tưởng rằng là cái nào đổ lưu manh đâu. Cái nào lưu manh như thế đại lá gan dám đến cố ra. Lần này tử không có đá đến quan trọng bộ vị, lại đá tới rồi háng, nị mạ, đau đã chết. kia gì? Ngươi không sao chứ? Ta có thể không có việc gì sao? Còn không phải ngươi xứng đáng, hảo hảo mà người không làm. Một hai phải làm tặng. Ngươi cố bác thần thật là khóc không ra nước mắt hảo sao. Còn không ra đi, ta muốn thay quần áo. Đá ta lập tức, này bốc trướng. Ngươi đều như vậy, còn tưởng như thế nào. À, thi thi lời còn chưa dứt, cố bác thần đã đem người nào đó trực tiếp phát ngủ. Ngươi, hôm nay nam nhân kia chuyện như thế nào? Cố bác thần đem vùi đầu ở thi thi bên gáy, ở mặt trên in lại hoặc thâm hoặc tiền hôn. Đừng náo loạn, thực ngứa thi thi vẩn bẻo cái gì, đường lộn. Ta cùng nam nhân kia có thể có cái gì à? Một cái chết sắc quỷ, muốn chiếm ta tiện nghi tới. Sau đó đâu? Cố bác thần văn rừng ở thi thi trên mặt, mắt thượng, lông mi thượng. Sau đó ta liền thu thập hắn, bất quá hắn hẳn là sẽ không trả thù ta đi. Thi thi vẫn là lần đầu tiên làm việc này, trong lòng vẫn là có chút hơi sợ. Hắn không dám. Cố bác thần hôn rừng ở thi thi trên ngôi, người đá ta một chân, ta phải yếu điểm bồi thường. Chờ bọn họ xuống lầu thời điểm. Phát hiện cố nam xanh này đối vợ chồng cư nhiên xuất hiện ở trong nhà, tây tử mỹ nhân, ta có cần hay không trước tiên tìm ngươi muốn ký tên A, nếu là về sau ngươi đỏ, này ký tên chính là thực đăng giá. Đừng bẩn cái gì thời điểm trở về? Vừa mới A. Nam xanh xảy ra chuyện gì? Như thế nào tay bị thương? Cố nam xanh sắc mặt xanh mét ngồi ở trên sofa mặt, cánh tay mặt trên quân lấy băng gạc ha Haha, không có việc gì làm, chính là cái ngã. kia về sau đi đường cũng nên cẩn thận. Thi Thi hảo tâm nói, cố nam xanh lập tức biểu môi nhìn nhìn Thi Thi, lại nhìn nhìn cố săn nhiên, kia vẻ mặt ủy khuất bộ ráng, thật là thật đáng thương. Hắn xảy ra chuyện gì? Thi Thi hơi hơi ngửa đầu nhìn cố bác thần. Cố bác thần còn lại là dối tay ôm Thi Thi eo, hơi hơi túi người, kia cũng không phải là kẻ bị thương. Ta liền nói sao, như thế đại số tuổi, đi đường còn có thể thét ngã, kia hắn cũng là nhân tài A Hắn cũng không phải là nhân tài, bảy tám tuổi còn đáy rầm. Tiểu thúc! Ta mới không có bảy tám tuổi còn đáy rầm ta đó là... Bị ta dọa. Cố san nhiên thong thả ung dung gặm chỉ quả. hắn cánh tay phỏng trừng cũng là người nào đó làm cho. Cố bác thần nói xong, thi thi nhìn cố san nhiên kia toàn bộ đều là mắt lấp lánh a Nàng như thế lợi hại. Cố san nhiên trên người mặt có một loại thực tản mạng khí chất, có điểm lười biếng, nhìn tự hồ đối cái gì sự tình đều không phải không chút để ý thân thủ cư nhiên như thế lợi hại, hoàn toàn nhìn không ra tôi a Đặc biệt là người nào đó giờ phút này hết sức chuyên trú gặm chỉ quả, tiểu chân bắt chéo, quả thực là cái nữ lưu manh. Ta không có nói cho ngươi, ở toàn thế giới sát thủ đứng hàng mặt trên, san nhiên tên ở phía trước năm sao. 134 nữ lưu manh cố san nhiên, thi thi bị tập kích. Nghe nói bên kia cục cảnh sát bên trong, có cái nam nhân trần chủi thân mình từ nhà xác bị kéo ra tới. Đồng thu luyện cùng thi thi song song đứng thẳng, đang ở giữa tay tiêu độc, chuẩn bị thi kiểm. Thi thi đầy đầu hắt tuyến. Chuyện này như thế nào chuyển đến chuyển đi, biến thành như vậy, rõ ràng ta còn cho hắn để lại một cái quần lót hảo sao. Như thế nào chuyển tới bên này liền biến thành là trần trụi thân mình. ân Chuyện này là ngươi làm. Ai nói, ta nhưng không này đam mê. Thi Thi trầm dị gì, gì nói. Ở trước mặt ta còn nói dối đâu, người này chính là ngươi làm cho. Ta chỉ là hoa hoa hắn quần áo, hắn quần lót cùng ta nhưng không có quan hệ a Thi Thi xoa xoa tay. Đừng làm cho giống như ta là cái nữ lưu manh giống nhau. Ha hả đồng thu luyện ở một bên cười. Có cái gì buồn cười, kia nam nhân đối ta động tay động chân, ta đó là phòng vệ chính đáng. Nói nữa, ta không phải còn cho hắn để lại cái quần cọc sao. Đừng nói ta hình như là cái nữ lưu manh giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi không phải sao. Ta đương nhiên không phải. Thi thi mặc xong quần áo, mang lên bao tay, ngươi cái gì thời điểm như thế bắt quái. Hơn nữa, ai nói cho ngươi việc này là ta làm. Không ai nói a ta chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới ngươi liền thừa nhận. Đồng thu luyện, ngươi biến hư. Thi thi chừng mắt nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái, thật là, cái gì thời điểm học được độ người khác nói. Hai người ngay sau đó tiến vào nghiệm thi phòng, nam nhân kia thi thể giờ phút này đang nằm ở giải phẫu trên đài mặt. Tiểu luyện, hôm nay ngươi phụ trách thao đao, ta ở dung cảnh bên kia còn có án tử ở theo vào, sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. ân Đồng thu luyện trực tiếp tiến lên. Rối tay kiểm tra rồi một chút người chết thai mắt muối miệng, người chết là châu Á Nam Tính, tuổi ở 20 tuổi tả Hữu thân cao 1m75 trên dưới, người chết tử vong thời gian là ở ngày hôm qua sáng sớm 6 giờ dưới tả hưu. Thi thể tử vong thời gian ở ngày hôm qua cũng đã xác định. Đồng thu luyện kiểm tra rồi một chút người chết mặt bộ, sắc mặt trắng bệnh, đồng tử tăng dã, trên mặt mặt có một đạo móng tay vết chày, đồng thu luyện cầm cái nhíp, thật cẩn thận ở miệng vết thương lấy ra một cái đồ vật trong suốt như là mảnh vỡ thủy tinh thi thi đệ thượng một cái đồ đự. Hẳn là hiện trường tàn lưu rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh hẳn là người bị hại phản kháng thời điểm tạo thành đồng thu luyện tiếp theo kiểm tra người chết cái mũi lỗ thai chờ bộ vị sau đó ruỗ tay đem người chết miệng mở ra người chết trong miệng mặt đều là máu đen hoàn toàn thấy không rõ lắm trong miệng mặt chẳng uống đồng thu luyện cầm một cái tiểu nhân đen tin cầm một cái cái nhíp cẩn thận khẻ người chết đầu lưới người chết lươi can bị cá nước ra rất nhiều vết Bất quá đầu lưới đảo vẫn là dính liền ở bên nhau. Này có thể hay không chính là hắn tử vong nguyên nhân, ti thượng không đều là có cái gì cắn lưới tự sát sao. Bên cạnh một người nói, trong hiện thực cũng có không đầu lưới người, bọn họ không phải giống nhau sống được hảo hảo, hắn tử vong cùng đầu lưỡi có hay không quan hệ, còn xem thân thể hắn chẳng uống. Người chết móng tay thực sạch sẽ, không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Đồng thu luyện đem người chết tay buông ân chuẩn bị giải phẫu đi. Ngươi nọ liền nhìn thi thi cùng Đồng Thu luyện đánh bí hiểm. Đương dao phẫu thuật hoàn toàn đi vào người chết trong cơ thể thời điểm, Đồng Thu luyện đem người chết cốt nục tiến hành chia liễu, đương nàng đem người chết ngược đại cơ lột ra thời điểm, tất cả mọi người thấy người chết trong cơ thể cư nhiên có đại lượng máu. Đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là xuất huyết bên trong? Nhìn xem vết hầu đi. Đồng Thu luyện cầm dao phẫu thuật chậm rãi cắt mở người chết thiết hầu, người chết trong cổ họng mặt cũng còn sót lại nửa làm vết máu. Hẳn là muốn cắn đứt lưỡi thời điểm dẫn tới xuất huyết nhiều, người đầu lươi có nuốt đồ vật cùng phun ra đồ vật công năng, hắn lươi cắn cơ hồ bị cắn nước, như vậy liền mất đi phun ra nuốt vào công năng, đường hắn miệng xuất huyết nhiều thời điểm, hắn căn bản vô pháp đem máu nhỏ ra, dẫn tới máu tiến vào yết hầu mạch máu, tạo thành hít thở không thông tính tử vong, còn có một loại chính là mất máu tính cơn sốc tử vong. Cắn lưỡi tự sát sẽ không chính là bị chính mình huyết sạc tử đi. Một người khác thiệt tình vô lực phun tạo. Còn có một loại chính là bị đau chết. Đông thu luyện bổ sung nói: Cho nên tivi mặt trên cái gọi là cắn lươi tự sát cũng không phải nói đầu lưỡi liền như vậy quan trọng mà là bởi vì nguyên nhân khác cho nên đừng bị tivi lầm đạo thi thi nhìn đồng thu luyện tiếp tục rửa sạch thi thể trong cơ thể máu loãng bất quá thi kiểm công tác kimng kỵ nhất chính là vào trước là chủ cho nên đồng thu luyện vẫn là yêu cầu đối thi thể địa phương khác tiến hành kiểm tra đo lường để tránh đề sót những thứ khác bất quá này nam nhân cũng là đủ đáng thương đây cũng là chết dưới hoa mâ đơn A tâm tác bên cạnh một người nói Bất quả nếu là thật như vậy, cái này cũng chính là vì tự vệ tiến hành đang lúc công kích, kia đối mẹ con nhưng thật ra không cần gánh vác cái gì hình sự trách nhiệm. Điều này cũng đúng, bất quá đôi mẹ con này cũng là đủ đáng thương, hiện trường sáo sáo chung, đã kiểm tra đo lường ra 5 cái nam nhân sinh vật hàng mẫu. Ai này hai người nói xong, lúc này mới bỗng nhiên ý thức ở thi thi ở chỗ này, thi pháp ý chúng ta. Không có việc gì, các nàng cùng ta không gì quan hệ. Đồng thu luyện dương mắt nhìn nhìn thi thi. Ngày hôm qua còn vì việc này phát sầu, như thế nào hiện tại thì tốt rồi. Kỳ thật Thi Thi nghĩ tới, chuyện này kỳ thật từ lúc bắt đầu cũng đã chú định kết cục, Lý Tuệ nếu là không định ngày hẹn nam nhân kia, này mặt sau một loạt sự tình đều sẽ không đã xảy ra, thật là loại cái gì nhân đến cái gì quả, những lời này một chút cũng chưa sai. Giải phẫu kết thúc, hai người giờ phút này đang ngồi ở nhà ăn, hai người trước mặt, một cái là cả chua mì trứng, một cái là mì thịt bò, kỳ thật ngươi làm ta giải phẫu, hẳn là còn có khác nguyên nhân đi. Đồng thu luyện cầm chiếc đua ăn mì sợi. Tiểu luyện, ngươi có thể đừng như thế thông minh sao? Ai nói ta có mục đích khác, ta chính là thực đơn thuần hảo sao? Thôi đi, ngươi nếu là tiếp nhận án này, về sau khẳng định muốn cùng kia đối mẹ con giao tiếp, đây cũng là ngươi đem án này giao cho ta nguyên nhân trí nhất đi. Ngươi biết không thì tốt rồi, làm gì nói ra? Hai người kia không coi ai ra gì ăn mì sợi, mà chung quanh khắc pháp y để bộ người còn lại là lập tức rời xa hai người kia, vừa mới giải phâu xong. An loại đồ vật này thật sự hào sao. Thi thi căn bản không biết, này vương khôn thật đúng là cái không sợ chết, về đến nhà lúc sau, là như thế nào đều nuốt không giới khẩu khí này, càng nghĩ càng giận, thế nhất định phải hào hào giáo hấn một chút thi thi. Cố nam sanh mấy ngày nay ở nhà dưỡng bệnh, cố san nhiên liền ước thi thi đi ra ngoài đi dạo phố, tiểu luyện, ngươi thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau sao. Ngươi về nhà cũng không có việc gì A Tiểu dịch gần nhất thân thể có chút không thoải mái, ta phải sớm một chút trở về nói nữa Ba mẹ tựa hồ có chuyện cùng ta nói, thúc giục ta vài biến. Không phải là ngươi chưa từng gặp mặt lão công đã trở lại đi. Ta cũng không biết, ta đi về trước, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Cố san nhiên rối tay vãn trụ thi thi cánh tay, chúng ta đi thôi, ta còn nghị cấp đồng dưỡng phu mua vài món quần áo. Ngươi đây là chuẩn bị lấy lòng hắn sao. Thi thi chính là phát hiện, này cố nam xanh tử về nhà bắt đầu, liền không có cùng cố san nhiên nói qua một câu, mặc cho cố san nhiên mài rách ngôi. Này cố nam xanh giống như là quyết tâm chính là không phản ứng cố san nhiên. Ai nói, trước nay đều là hắn lấy lòng ta, cái gì thời điểm đến phiên lão nương lấy lòng hắn. Bất quá cố san nhiên xác thật là tính toán lấy lòng một chút cố nam xanh. Còn không phải là vặn gãy một con cánh tay sao. Dùng đến vài thiên không để ý tới chính mình sao. Thật là đủ keo kiệt. Cho nên nói a này cánh tay không ở chính ngươi trên người mặt, ngươi khẳng định không đau. Là là là, mua quần áo sao. Này Thi Thi trước kia cũng cấp từ kính liêu mua quá quần áo, bất quá nàng tựa hồ chưa bao giờ gặp qua từ kính liêu xuyên qua, thời gian này dài quá, Thi Thi liền không hề cấp từ kính liêu mua quần áo. Kính liêu, cái này quần áo đẹp sao? Ta cảm thấy thực thích hợp người. Vừa mới đi ngang qua một nhà nam trang cửa hàng, liền nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Thi Thi tưởng lôi kéo cố san nhiên liền rời đi, cố san nhiên đây là trong bụng bị cố nam xanh tức giận đến nghẹn một bụng tà hỏa, giờ phút này chính không chỗ phát tiết đâu. Lúc này hảo. Thi thi, cái này quần áo không tồi a ngươi cảm thấy đâu, thực thích hợp cha nuôi đi. Thi thi đầy đầu hát tuyến, màu đỏ. Cố bác thân nơi nào thích hợp, hẳn là nhà ngươi kia khẩu tử tương đối thích hợp đi. Thích hợp nam xanh. Thi thi đã chú ý tới lưỡng đạo tầm mắt động tác nhất trí rừng ở chính mình trên người mặt. hào xảo. Là thức xảo, học tỷ cũng tới mua quần áo sao. Cấp. Bạn trai. Diệp chăn chăn một bộ vàng nhạt sắc tiểu váy. Diệp chăn chăn tự thân điều kiện không thể nói là tốt nhất, nhưng là Diệp chăn chăn lại rất sẽ trang điểm, lộ da trắng non càng chân, 5cm dày cao gót, sẽ không thực đột ngột, bất quá đem nàng dáng người kéo thực thon dài. Thi thi nhưng thật ra nhất thời có điểm lười đi để ý nữ nhân này, nàng trước kia cho rằng chính mình sẽ vì việc này cùng Diệp chăn chăn xé rách mặt, nhưng là hiện tại ngấm lại, vì cái không yêu chính mình nam nhân, thật sự không đáng. Ngược lại là cố săn nhiên, cảm thấy nữ nhân này thật là những câu mang thư A. Hơn nữa cười đến như thế tươi đẹp là cái gì ý tứ? Thị uy? Khoe ra? Chẳng lẽ không phải? Ngày đó buổi tối người không phải học tỷ bạn trai? Diệp chăn chăn vẻ mặt thiên chân, thi thi thật sự cảm thấy nữ nhân này mới thích hợp đi diễn kịch đi, trang cái gì thành thuần vô tội A kia cũng không phải là cái gì bạn trai? cố san nhiên cười tủng tìm tháo xuống kính râm, gương mặt kia Diệp chăn chăn cùng từ kính liêu đều nhận được, nữ nhân này chính là tiệc đính hôn thượng nháo chàng nữ nhân, lúc sau cư nhiên liền biến mất. Lăng là không có tìm được người, nữ nhân này không biết từ nơi nào toát ra tới, lúc sau lại biến mất. người ngươi còn không phải là, khéo lồ, tiểu bạch hoa, đã lâu không thấy. Cái gì tiểu bạch hoa, ta, tới, tỉ tỉ cho ngươi phổ cập khoa học một chút, tiểu bạch hoa đâu, chính là chỉ bề ngoài nhu nhược, nhu nhược đáng thương, xinh đẹp như hoa, động bất động liền nước mắt doanh với lông mi, mà nội tâm cứng hãn, âm hiểm, ngoan độc, thường thường thông qua chính mình nhu nhược bề ngoài đạt được đồng tình. Yêu thương tâm kế nữ. Ngươi Diệp chăn chăn tức giận đến nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt trùng đảo quanh. Muội muội, ta chính là cho ngươi phổ cập một chút tri thức mà thôi, như thế nào lại khóc đâu? Ta còn không có động thủ đâu. Hảo, San Nhiên, chúng ta đi thôi. Thi Thi kéo kéo cô San Nhiên quần áo, nếu đều tách ra, Thi Thi cũng không tưởng từng có nhiều dây dưa. Các ngươi dạo đi, ta cùng chăn chăn trước rời đi. Từ Kính Liêu không biết như thế nào, đông nhiên có chút chỗ dạ, không biết vì cái gì. Kính Liêu Người xem bọn họ, nhưng thật ra sẽ trang đáng thương, thi thi, bại bởi loại này nữ nhân không mất mặt, ai làm chúng ta sẽ không diễn kịch đâu. Như thế là cửa hàng, nơi này quần áo nhưng không phù hợp chúng ta phẩm vị, chúng ta đi. Cố san nhiên nói ôm thi thi cánh tay liền đi ra ngoài. Thi thi, chờ một chút. Từ kính liêu gọi lại thi thi. Kính liêu diệp chăn chăn cơ hồ là theo bản năng dối tay bắt được từ kính liêu tay, nàng nhìn cố san nhiên, nữ nhân này nói qua sẽ làm chính mình lưu tại từ kính liêu bên người là lưu lại, chính là từ ra. Ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, bá phụ gần nhất thân mình rất kém cỏi, ngươi có rảnh nói. Ta đã biết. Thi nghỉ cố nhiên tuyệt tình, bất quá bọn họ huyết thống mặt trên bọn họ vẫn là cha con, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, vẫn là có chút không hiện thực. Đúng rồi, trên người của ngươi quần áo rất đẹp, ta lúc trước cho ngươi mua thời điểm, còn tưởng rằng ngươi ném đâu, không nghĩ tới ngươi còn ăn mặc a. Từ kính liêu mặt lộ vẻ khó xử, mà Diệp chăn chăn còn lại là sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch kính liêu ngươi làm gì đối nàng ba ba như vậy hảo A diịp chăn ăn trên đường trở về nhìn từ kính liêu chúng ta hai nhà rất sớm trước kia quan hệ liền rất hảo bá phụ trước kia đối ta cũng thực chiếu cố ta quan tâm một chút hắn thực bình thường kỳ thật một chút đều không bình thường thi thi cùng thi nghị rất kém cỏi điểm này từ kính liêu so với ai khác đều rõ ràng nhưng là giống như là vì bồi thưởng thi thi giống nhau từ kính liêu đối thi ra có thể nói gần nhất là thực chiếu cố mà diiệpp chăn chăn vốn dĩ chính là thựcmẫn cả người Tuy rằng biết tử kính liêu có chút không bình thường, nhưng là cũng không chọc phá hắn. Không nghĩ tới tử kính liêu hôm nay xuyên ý gì phục cư nhiên là thi thi mùa, tưởng tượng đến nơi đây, diệp chăn chăn quả thực muốn cắn một ngụm ngân nha à. Đúng rồi, vừa mới quần áo không thích sao. Ta cảm thấy thực đặc biệt ta. con hào đi. Tử kính liêu hít sâu một hơi, chính mình dị thường tử kính liêu như thế nào khả năng không có phát hiện đâu. Có chút loại hình quần áo trước nay đều không phải hắn thích, đó là thi thi thích, trước kia nàng đưa quần áo của mình. Đều bị chính mình áp đáy hòm Không biết cái gì thời điểm bị phiên ra tới Gần nhất còn luôn là ăn mặc Từ kính liêu cảm thấy chính mình thật là điên rồi Thi thi Cái này váy đẹp sao cố san nhiên đang ở thí một kiện màu lam vẫy mực Màu lam váy liền áo cố san nhiên làn da không giống như là thực trắng nón Bất quá xương cái này nhàn sắc Nhưng thật ra khá xinh đẹp Rất không tồi Bất quá ngươi có thể mua tiểu nhất hảo Ta cảm thấy bả vai nơi này vừa lúc ra Chính là bộ ngực ngươi căng không đứng dậy Cô san nhiên lập tức kéo đen mặt, có thể hay không đừng như thế trắng ra Kêu cái này quần áo đâu, cái này đẹp đi. Thi thi giờ phút này nửa dựa vào trên sofa mặt, nàng thật là bội phục nữ nhân này sức chiến đấu, thân ái, ngươi đã thử cửa hàng này một nửa quần áo. Màu đỏ rực váy ngắn, ăn mặc nhưng thật ra rất không tồi, chẳng qua. Làn da của ngươi không xưng cái này nhan sắc. Bị ngươi nói, ta còn có thể có quần áo xuyên sao. cố san nhiên ngồi vào thi thi bên người, kỳ thật này màu đỏ thực thích hợp ngươi. Thử xem đi thôi. Ta không cần, mà chết, cánh tay đều không nghĩ động. Ta giúp ngươi xuyên, đi thôi. Dù sao gần nhất ta tổng giúp đồng dưỡng phu mặc quần áo, ta rất quen thuộc, đừng sợ. Thi thi còn không có phản ứng lại đây, đã bị cố san nhiên đẩy mạnh phòng thử đồ. Ta thật sự lười đến thi xuyên, nếu không ngươi đều mua đi. Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Thi thi thở dài, ân. Thi thi túi đầu nhìn đến người nào đó hay chỉ lang chảo cư nhiên rồi đến chính mình bộ ngực. Thi thi cả người đều làng ốc, cố san nhiên hì hì cười, lùi về tay, tây tử mỹ nhân, quả nhiên, có liêu à. Cố san nhiên, ngươi cấp lao nương cút đi. Cố san nhiên là bị thi thi đá ra đi, ngươi cái nữ lưu manh. Tây tử mỹ nhân, đừng kích động a chúng ta đều là nữ nhân. Lan ngươi mội đều là nữ nhân, ngươi cút cho ta. Như thế nào nói lời thô tục đâu, thật là. Cố san nhiên một quay đầu. Phát hiện cửa hàng này sở hữu nhân viên cửa hàng còn có một ít khách hàng đều là há to miệng nhìn nàng, cố san nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Kìa gì? Ta vừa mới thi quần áo đều bao đứng lên đi. Là, tốt, toàn bộ đều bao lên sao? Dựa theo ngày số đo. Nhân viên cửa hàng cười tủng tỉm đi qua đi, này một kiện quần áo nàng trích phần trăm liền rất khả quan. Húng chi cái này tổ tông cơ hồ thử cửa hàng này hơn phân nửa quần áo A, vốn đang tưởng cái tới thi xuyên sẽ không mua không nghĩ tới cư nhiên tới cái cá lớn. ân xoát tạp. Sau đó cố nam xanh đang ở trong nhà mặt nghẹn một hơi đâu, nay cố san nhiên không nói một tiếng để lại tờ giấy, nói là muốn đi ra ngoài mua sắm, liền đem chính mình ném ở nhà mặt, ta là người bệnh, người bệnh a Có thể hay không cho ta người bệnh đứng có đái ngộ à? Người ăn không ăn cơm. Cố bác thần đã cơm nước xong, này cố nam xanh cơ hồ không ăn mấy khẩu cơm, vẫn luôn sắc mặt khó coi. Thiếu chủ, ngài vẫn là ăn một chút gì đi. Súng lục giờ phút này chính cầm cái muỗng ngồi ở cố nam xanh bên cạnh. Nịm à, ta thật sự không am hiểu vì cơm a Một bên đi, ta chính mình ăn. Hắn lại không phải đôi tay tàn phế, tiểu thúc đó là cố ý cách hướng chính mình đi. Làm súng lục cho chính mình ghi cơm. Di động đống nhiên vang lên một chút, cố nam xanh kích động mà cầm lấy điện thoại, là cái tin nhắn, không phải cố săn nhiên. Mà là nhắc nhở hắn, hắn mỗi trương thẻ tín dụng bị xóa bạo. Cố ra tuy rằng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng là đối với một cái ở nhà ăn cơm đều khó khăn người tới nói, cố san nhiên như vậy xác thật là thật quá đáng. Nay thật là chính mình thân tức phụ A, cố nam xanh cười gượng hai tiếng, uống lên khẩu canh, không ăn, ta trước lên lầu. Vừa mới ai tin nhắn. Giống như là san nhiên tiểu thư đem hắn thẻ tín dụng soát bạo. Nga, cố bác thần căn bản đều không có nghĩ tới tiền loại sự tình này, san nhiên có phải hay không cùng thi thi cùng nhau đi dạo phố? Đúng vậy, nữ nhân đi dạo phố liền ái mua đồ vật ân Cố bác thần lại nhăn lại mày. Đi dạo phố mà thôi, tổng sẽ không ra ngoài ý muốn, gia chủ không cần lo lắng. Ta là sợ nàng không có tiền hoa. Cố bác thần này tự hỏi thực nghiêm túc, xuống lục không nói chuyện nữa, này nhọc lòng cũng là đủ nhiều. Thi thi tử phòng thử đồ ra tới, cái này màu đỏ váy liền áo sát thật đẹp, thi thi làn da thực bạch, màu đỏ yêu diệm lóa mắt, thực thích hợp khí chất của nàng, khá xinh đẹp, ăn mặc đi, đồ vật đều đóng gói hảo. Chờ lát nữa trực tiếp làm cho bọn họ đưa đến trong nhà thì tốt rồi. nay quần áo sáu vị số A. Ai nha, thật vất vả ra tới đi dạo phố, ngươi có cái gì tưởng mua sao? Đúng rồi, vừa mới xem ngươi đang xem đồng hồ tới, cái này cố san nhiên từ phía sau lấy ra một cái hộp, kia mặt trên đúng là kia ra đồng hồ cửa hàng logo. Ngươi thi thi mở ra hộp, đồng hồ là cái loại này điệu thấp xa hoa, vừa mới đi ngang qua thời điểm, thi thi liền liếc mắt một cái bị hấp dẫn, chẳng qua này giá cả cũng sắc thật mỹ lệ thì thi chỉ là nhìn nhìn, không nghĩ tới thoạt nhìn tùy tiện cố san nhiên cư nhiên sẽ như thế thận trọng. Cái này thật sự quá quý, vẫn là. Ai nha, không có việc gì làm, không phải đưa cha nuôi sao. Hắn căn bản không thiếu chút tiền ấy, về sau tìm hắn phải về tới liền thành. Nhận lấy đi, hắc hắc. Đúng rồi, chúng ta tiếp tục tiếp theo ra cửa hàng đi. Sau đó thẳng đến trời tối, cố ra phòng khách đã chất đầy các loại lung tung rối loạn đồ vật. May mắn cô bác thần đêm nay ở bên ngoài có xã giao vâng không khẳng định phải bị sống sợ sờ, sờ tứt chết. Hai người ra thương trường đã trời tối, chết đói, tây tử mỹ nhân, có cái gì ăn ngon để cử sao? Bụng đều đói nghẹt. Nơi này khoảng cách chúng ta rất gần, bên kia có một nhà ăn rất ngon tiệm cơm, không phải rất lớn, bất quá hương vị thực hảo, ngươi không quan hệ sao? Ai nha, trước kia vẫn luyện thời điểm, ta đều ăn qua thì tươi, lúc ấy hoàn cảnh mới kêu ác liệt đâu, sợ cái gì, ta nhưng không toy ở sạch, yên tâm lạc. Cố San Nhiên cùng Thi Thi đi tất chuẩn bị đi tiệm cơm. Lại ở ngõi nhỏ bên trong gặp một đám người, hai vị tiểu mỹ nhân, chuẩn bị đi nơi nào a cố san Nhiên cảm thấy này đàn tiểu quỷ thật là lá gân đại, đây là khi dễ đến diêm là trên đầu mặt. cố san Nhiên rỗi tay che ở thi thi trước mặt, như thế nào? Vài vị ca ca là chuẩn bị rực tiền vẫn là cướp sắc ca. Lúc ấy tài sắc đều phải lâu, bất quá chúng ta đối với người bên người mỹ nữ càng cảm thấy hương thú. Người nếu là đem nàng lưu lại nói, có lẽ. cố san Nhiên cùng thi thi lướt nhau. Nhìn dáng vẻ này đám người là hướng về phía thi thi lại đây, mà thi thi gần nhất đất tội, lại có khả năng làm loại chuyện này người, cũng chỉ có vương khôn tên hôn đằng kia. Thi thi thật là hối hận, lúc ấy như thế nào không có đem tên hôn đả này quần lót thật sự hoa hoa đâu. Bất quá lúc ấy cũng là sợ nhìn không nên xem dơ đồ vật, ô với mắt. Thả ngươi mội cho má, ta nếu là không cho ngươi đâu. Cố san nhiên tươi sáng cười, ruôi tay sờ sờ chính mình sau eo, nỉ mạ không mang thường, bất quá dao nhỏ còn ở. Tiểu muội mội, mạnh miệng đừng nói đến quá sớm, bất quá lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp. Ngõ nhỏ trước sau đều có người, cố san nhiên từ trên eo đem truy thủ rút ra, nhét vào thi thi trên tay mặt. San nhiên, này thi thi tuy rằng lấy quán giao phẫu thuật, nhưng là này truy thủ, hơn nữa nàng tựa hồ đã dự cảm tới rồi phía dưới sẽ phát sinh cái gì, càng là thấp hỏng. Cầm, này đàn lâu lâu còn thương không đến ta, đến lúc đó nếu là cái nào không có mắt chạm vào ngươi, ngươi liền cầm đao. Làm thiết hắn. Cô San Nhiên đem thi thi hộ ở sau người, thi thi rửa vào tường, trong tay nắm đao, nhưng là trong lòng lại thấp thỏm đến muốn mệnh. Tiểu muội muội ngươi hiện tại đi còn không mượn. Là nam nhân sao, vô nghĩa như thế nhiều. Nha, tính tình còn rất liệt, ta thích. Ngươi nọ tiến lên, vừa mới rôi tay còn không có đụng tới cô San Nhiên. cố San Nhiên trực tiếp rôi tay kéo lấy nam nhân thủ đoạn, à, một tiếng thanh thúy Xương cốt thanh, cùng với nam nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn kia cái cánh tay liền toàn bộ chặt khớp. Cố san nhiên một chân trực tiếp đá vào nam nhân hạ thể, thi thi nuốt nuốt nước miếng, nị mạ, đá vào nơi đó, đau đã chết đi. Nô, no, nam nhân cơ hồ là đều kêu không được, cả người quỳ rạp trên mặt đất mặt, cố san nhiên rối chân trực tiếp đạp lên nam nhân trên lưng, hử, chỉ bằng ngươi, còn tưởng đụng đến bọn ta. Bạch bạch bạch, ngõ nhỏ một đầu chuyển đến vô tay thanh âm, thi thi cùng cố san nhiên đồng thời xoay đầu, vương khôn liền tử trong đám người tệ tiến bảo, thi thi tiểu thư, còn nhớ rõ ta sao. thật là ngươi Thi Thi liền biết trừ bỏ tên hôn đàn này, còn có ai sẽ làm ra loại chuyện này? Còn không phải là cái kia trần chủi thân mình từ nhà xác bị người xách ra tới người sao? Việc này, cố San Nhiên đã nghe nói, người nam nhân này có phải hay không chắn sống? Người vương khôn hiện tại ngâm lại, vẫn là cả người tức giận đến loạn run làm hại hắn cũng không dám ra cửa, này thật vất vả phát hiện Thi Thi ở bên này. Ngày thường Thi Thi bên người có cố bắt thần phái tới người bảo hộ, hôm nay có cô San nhân ở. Tất cả mọi người không cho rằng sẽ xảy ra chuyện, cho nên hiện tại liền các nàng hai người. Thi Thi, loại này phì heo ngươi cũng hạ đi tay a. Cố San Nhiên cũng không phải là giống nhau độc miệng, này Vương Khôn Kỳ thật cũng không tính quá béo, bất quá vẫn là có chút bụng địa. Ngươi, các huynh đệ, cho ta thượng, ta cũng không tin, một đám nam nhân, còn chị không được các ngươi hai nữ nhân. Cố San Nhiên tay đặt ở bao chung, đã bắt điện thoại cấp Cố Nam xanh, Cố Nam xanh vốn dĩ đang xem tivi, nhìn đến Cố San Nhiên điện thoại nhìn thoáng qua, đi ra ngoài một ngày, còn biết ta cái này lão công sao. Nịm ạ, cố nam xanh, ngươi nhà có ta làm gì đâu, như thế nào không tiếp điện thoại A Cố san nhiên kỳ thật có thể mang theo thi thi chạy trốn, này nhóm người cũng căn bản không nói chơi, chỉ là này nếu là thật ra ngoài ý muốn, nàng nhưng thật ra không gì, thi thi nếu là xảy ra sự tình, cha nuôi còn không được băng chính mình vì cậu a Điện thoại lại văng lên, cố nam xanh mới ngạo kiểu tiếp khởi điện thoại, còn không có mở miệng. Mà giờ phút này súng lục bước nhanh đi đến cố bác thần bên hai. Gia chủ, thi thi tiểu thư bên kia giống như đã xảy ra chuyện. Cái gì? Cố bác thần trong tay rượu vang đỏ thiếu chút nữa giải ra tới. Cái gì tình huống? Vương khôn vừa mới bị làm ra tới. Chúng ta đi. Bác thần, lúc này mới vài giờ a như thế vội vã trở về. Ghế lô bên trong ngồi mặt khác hai cái nam nhân, chúng ta đã lâu không thấy. Này uống cái rượu ngươi còn chạy thoát. Ngươi không phải là đi gặp nhà ngươi mỹ nhân đi. Ta nhìn trên mạng ảnh trụ, thật đặc sao không tồi, lão tử như thế nào liền ngộ không đến như vậy cực phẩm đâu. Lan một bên đi, ta có việc gấp, tiền thưởng tính ở ta trên đầu, ta đi trước, hôm nào mang các ngươi thấy một chút. Hai người kia là cố bác thần cực nhỏ chỗ được đến bằng hưu, bất quá mọi người đều rất bận, ngày thường khó được gom lại cùng nhau. Cố san nhiên ra tay tất nhiên là rất nặng, nàng từ nhỏ tiếp thu huấn luyện chính là cái loại này, ngươi nếu là đối địch nhân nhân từ nương tay, nhất định sẽ mai phục thai hoàng ẩm. Hơn nữa ngươi đối người khác nương tay, người khác nhưng chưa chắc đối với ngươi nhân tử. Thì thi nhìn cố san nhiên lại là sườn đá lại là gia quyền, xem sửng suốt sửng suốt, cố bác thần không phải lừa chính mình, san nhiên quả nhiên rất lợi hại. Hơn nữa này mỗi nhất chiêu đều là đánh chúng người khác yếu hại, nhân thể có mấy cái địa phương là thực yếu ớt, mà cố san nhiên là chuyên chọn loại địa phương này xuống tay. Hơn nữa thủ pháp của nàng thực xảo quyệt, người khác rất khó cân nhắc ra nàng ra chiêu con đường. Đặc sao, các ngươi một đám đều là phế vật sao. Liền hai nữ nhân đều lộng bất động Đặc ngại ngại, lao tử tiêu tiền như thế nào Thỉnh các ngươi này giúp phế vật Nay còn không có hai hạ công phu Cũng đã đổ một đám người Vương khôn có chút tức muốn hộp máu nữ Rôi chân đá đá nằm ở chính mình bên chân nam nhân Ngươi cho ta đứng lên à Đứng lên à, cho ta đi tấu hắn Trên mặt đất người chỉ là quỳ dạp Trên mặt đất mặt thống khổ dên dỉ Bọn họ nếu là biết người này như thế lợi hại Bọn họ đánh chết đều sẽ không tiếp cái này đất tử Nịm à Cái này chết nữ nhân như thế nào ra tay như thế trọng, nữ nhân này có phải hay không biến tính tới, đau chết lão tử. Vô dụng phế vật. Có bản lĩnh, ngươi tới a Lao nương bảo đảm sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Cố san nhiên sắc bén tầm mắt đột nhiên bắn phá đến vương khôn trên mặt, bốn mắt nhìn nhau, vương khôn dùng mình một cái, về phía sau lui một bước. Đặc sao, gần nhất chính mình có phải hay không bị quỷ ám, như thế nào gặp được nữ nhân một cái so một cái biêu hăn à, nữ nhân này không đều là nhu tình như nước sao. Như thế nào hiện tại nữ nhân đều biến thành bộ dáng này? À, cố san nhiên này một chân trực tiếp đá tới rồi một người nam nhân đùi cốt, thi thi hít ngược một hơi khí lạnh, nị mạ, ai có thể nói cho nàng, cố san nhiên chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quái lực nữ? Thi thi rõ ràng thấy nam nhân kia đùi gãy xương có hay không? Một chân là có thể đem người xương cốt đá đoạn, nữ nhân này thật đáng sợ. Như thế nào? Một đám vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao? Nhưng thật ra thượng A, bọn họ cho rằng tập thể công kích, Liền tính thương không đến nữ nhân này, tổng có thể gặp được nàng mặt sau nữ nhân đi. Kết quả hảo, nữ nhân này cơ hồ đều là nhất chiêu bãi bình một cái, xuống tay kêu kêu một cái tàn nhân A. Nhìn dáng vẻ bọn họ hôm nay là đã đến văn sát. Không phải là muốn bỏ chạy đi, các người là cái nào trên đường, vây công nữ nhân, rất lợi hại sao. cố san nhiên cười lạnh một tiếng, nàng tận lực kéo dài một chút thời gian, cố ra người hẳn là thực mau liền sẽ tới. Nàng mang theo thi thi, thật sự là có chút khó có thể chạy thoát. Này thi thi tế cánh tay tới chân, này có thể chạy hay không đến động vẫn là cái vấn đề đâu. cố San Nhiên cân nhắc luôn mãi, vẫn là tại chỗ chờ xem. Ai nói chúng ta muốn bỏ chạy, chúng ta một đám nam nhân, như thế nào khả năng bại bởi người một nữ nhân đâu. Vậy đến đây đi. cố San Nhiên mới lỏng gân cốt. Các vinh đệ, cho ta thượng. ngõ nhỏ bên trong còn ở hôn chiến, mà ngõi nhỏ hai đầu đã bị màu đen xe hơi toàn bộ ngăn chặn, trên xe xuống dưới một đám huấn luyện có tố H.I. hề nhân mà này nhóm người lại là hồn nhiên bất giác. Nịm à, đều là đánh không khí tiểu cưng a Này nhóm người không có mấy cái có thể cố san nhiên quá thượng mấy chiều, chẳng qua người đông thế mạnh, này cố san nhiên đánh cũng cảm thấy vô lực nhặt nhéo. Đều cho ta thượng, ta cũng không tin. Không tin cái gì. Một cái trầm thấp thanh âm nhớ tới, vương khôn cả người một cái giật mình, thanh âm này ngữ tốc rất chậm, mang theo một loại khinh miệt cùng tức giận. Vương khôn vừa mới quay đầu lại, một người nam nhân đã đi tới, Một chân trực tiếp đá vào hắn ngực, phúc, vương khôn cả người trực tiếp bay lên, thân mình thật mạnh đánh vào trên tường mặt, cả người ngũ tạng lục phủ đều phải bị đâm ra tới, phúc, khu khu. a vương khôn toàn bộ đầu góc đều bị đâm ẩm ẩm vang lên, bàn tay đã bị gắt gao mà dâm ở, vương khôn phát ra như là dết heo dường như kêu thảm thiết. Lá gan thực phỉ a ngươi biết các nàng là ai sao? Ngươi liền dám động thủ. Mà bị vương khôn mời đến đám kiêng người nhìn đến chính mình bỗng nhiên bị một đám vây quanh mà so sánh với bọn họ này đó bất nhập lưu lưu manh, này nhóm người rõ ràng chính là không ở một cái cấp bậc. Các ngươi, ngươi vương khôn đau đều nói không nên lời lời nói. Cha nuôi, ngươi tới cũng đã quá muộn. cố san nhiên cũng may thở dài nhẹ nhõm một hơi, cha nuôi à, này đàn hôn đảng là gan thật là phỉ cũng không thể buông tha a cố san nhiên lo chính mình nói, cố bác thần còn lại là trực tiếp lướt qua cô san nhiên, đi đến thi thi trước mặt. Thi thi sắc mặt trắng bệnh, loại chuyện này nàng tuy rằng biết, Nhưng là chính mình gặp được vẫn là lần đầu tiên, những người đó căn bản là không có đụng tới nàng lập tức. Bất quá như thế nhiều người ở nàng trước mặt gần người vật lộn A, thi thi tâm lý thừa nhận năng lực tuy rằng không tồi, nhưng là... Vẫn là lòng còn sợ hãi. Thương tới rồi sao? Cố bác thần dối tay sờ sờ thi thi mặt, đáng chết, trên người mặt như thế nào như thế lãnh. Chan ôi, thi thi không có việc gì, phỏng chừng là bị tên hôn đảng kia dọa tới rồi. Cố san nhiên chỉ vào bị súng lục đạp lên trên mặt đất mặt nam nhân. Đi qua đi, nha, ngươi lại cho ta kêu ngạo à, hôn đảng. cố san nhiên hử lạnh một tiếng. Giao nhỏ cho ta. Thi thi trong tay mặt còn méo dao nhỏ, đôi tay run nhẹ nhẹ, thật là sợ hãi đi. Cô bác thần còn dùng chút kính nhi mới từ tay nàng trung nhiều ra dao nhỏ. San nhiên, ngươi đau. Đây là cô san nhiên bên người chi vật. Cô bác thần mắt lạnh quét vương khôn liếc mắt một cái. dao nhỏ bay thẳng đến vương khôn bay đi ra ngoài. dao nhỏ trực tiếp cọ qua ra đầu hắn thẳng tắp chọc vào mặt sau tường bên trong. cha nuôi, đây là đau của ta tử, không phải cho ngươi chơi phi tiêu. Cố san nhiên rỗi tay rút ra dao nhỏ. dọa tới rồi sao? Không có việc gì, ta tới. Cố bác thần rỗi tay đem thi thi kéo vào trong lòng ngực mặt, đường ấm áp hơi thở vây quanh thi thi. Thi thi mới rỗi tay gắt gao mà ôm lấy cố bác thần. Bác thần, bác thần. Không có việc gì, đừng sợ, ta ở. Cố bác thần rỗi tay che chở thi thi đầu, đem thi thi hộ ở trong ngực mặt. Ý bảo súng lục cùng cố san nhiên đem mọi người đều dẫn đi. Tha chúng ta đi, tha chúng ta. Chúng ta không biết cố ra người A, nếu là biết. Che miệng lại, kéo đi, gia trụ không thích ổn ảo người. Súng lục hạ lệnh, mười mấy giây, ngõ nhỏ đã bị nháy mắt quét sạch, nếu không phải trên mặt đất có vết máu, thi thi đều sẽ cho rằng này sở hữu sự tình đều không có phát sinh quá. Người này để lại cho ta đi. Cố san nhiên ngồi xổm xuống thân mình, dôi tay lôi kéo vương không trần, thử ca, kéo liền đi. Bác thần, ta. Bọn họ Thi Thi cảm thấy vừa mới phát sinh hết thể giống như là nằm mơ giống nhau. Đừng sợ, không phải không có việc gì sao. Cố bác thần dối tay phủng Thi Thi mặt, nhìn ta, Thi Thi. Thi Thi, nhìn ta. Cố bác thần nói chuyện thanh âm quả thực ôn nhu có thể tích ra thủy tới, hán đầu ngón tay tuy rằng hơi lạnh, nhưng là lòng bàn tay nóng rực. Thi Thi dương mắt nhìn, cố bác thần, trong mắt mở mịt vô thố, tay nàng gắt gao mà bắt được cố bác thần cánh tay. Bác thần thanh âm mang theo một chút run dậy. Không có việc gì, ta ở, ta ở cố bác thần đã từng nghĩ tới làm tựa hồ là tiếp xúc một chút hắn thế giới, nhưng là tuyệt đối không phải lấy như vậy một loại phương thức. Ta không nghĩ đã ở chỗ này. ân ta mang ngươi về nhà. Hảo. Dọc theo đường đi mặt thi thi đều thử can tĩnh, chỉ là ánh mắt lôi chống vô thần nhìn ngoài cửa sổ, giống như là dễ toái bút bê sứ Cố bác thần biết, đêm nay phát sinh hết thảy đều quá đột nhiên. Lại cứ cùng nàng cùng nhau người vẫn là cố san nhiên cái kia ma nữ. Cố san nhiên ra tay vẫn luôn là lấy tàn nhẫn sưng, khẳng định là dọa tới rồi. Thừa dịp thi thi tắm rửa công phu, cố bác thần ra khỏi phòng, nam nhân kia ở nơi nào. Tân hâm ngầm, san nhiên tiểu thư đang ở nơi đó. Xuống lục đi theo cố bác thần phía sau, cố bác thần trên mặt mặt nhìn không ra tới cái gì biểu tình, chỉ là cặp kia con ngươi lại sâu thẳm không thấy đế, mang theo khác nguy hiểm. a cầu xin ngươi, thả ta đi, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Vương khôn giờ phút này hai tay hai chân đều bị trói chặt, cả người cơ hồ là treo không thức bị trói chặt, xích sắc căng thẳng, hắn tứ chi như là bị cái gì đồ vật lôi kéo giống nhau, có điểm như là cổ đại ngũ mã phanh thơi. Hiện tại biết sai đã quá muộn, sớm làm gì đi. cố san nhiên ngồi ở ghế trên mặt, trước mặt phóng một mâm hẳn dưa, ta nói ngươi là gan đủ phì à, nàng ngươi cũng dám động, chán sống đi. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, thà ta đi. Vừa mới đi ra ngoài tuy rằng có người cảnh cao hắn, nhưng là hắn cũng chính là tùy tiện vừa nghe, cố ra bản thân chính là cái thần bí tồn tại, hắn chính là nghĩ bất quá là cái tiểu minh tinh thôi, như thế nào sẽ cùng cố ra nhắc lên quan hệ đâu. Chậm, đúng rồi, ngươi nói cho ngươi để lại cho toàn thây hào đâu, vẫn là cố san nhiên cầm lấy đặt ở trên bàn truy thủ, chậm gì gì đi qua đi, nhưng thật ra ra thịt non mịn, ngươi nói từ nơi nào xuống tay tương đối hào đâu. Không cần. cậu ngươi không cần vương khôn cơ hồ dọa nước tiểu. Nữ nhân này cười tủng tỉm, cầm đao vẫn luôn ở hắn hạ thể khoa tay múa chân, kia trong mắt mang theo một mặt hứng thú. Không cần, không cần cái gì. Cố san nhiên cười tủng tỉm cầm dao nhỏ chậm gì gì đem vương khôn quần áo hoa khai, vương khôn ở trong lòng mặt kêu rên. Chính mình đây là tạo cái gì người ta, vì cái gì này đó nữ nhân luôn là thích hoa hoa quần áo của mình đâu. Xoạch xoạch một trận tiếng bước chân bách cận, cố san nhiên đem dao nhỏ ném tới một bên, tính, ta còn là tiếp tục cắn hẳn dưa. Chờ cha nuôi thu thập người đi. Cố san nhiên nói trở lại chính mình ghế trên mặt cắn hẳn dưa, cố bác thần bước đi đi vào, mắt lạnh nhìn thoáng qua vương khôn, kia trong mắt sắc bén cùng làm cho người ta sợ hãi chi khí, làm vương khôn thân mình đều ẩn ẩn phát run. Sú lục đứng ở cố bác thần phía sau, vương khôn hiện tại đều cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, nam nhân kia một chân cơ hồ muốn đem chính mình ngũ tạng lục phủ đá ra. Gia chủ, người như thế nào xử lý? Bà Mì Khu khu cố san nhiên thiếu chút nữa không bị hạt dưa ngẹn. Chăn ôi, này đều cái gì nên đại, nơi nơi đều là người, chính là trong núi đều không có lang, còn đi lang. Ai nói cho ngươi trong núi không có lang? Cố bác thần con ngươi lạnh lạnh mà lại nguy hiểm. Ấn, bây giờ còn có lang sao? Cố san nhiên tiếp tục cắn hạt dưa. sau núi thượng có? Xử lý sạch sẽ một chút. Cố bác thần nhìn nhìn vương khôn, ta đều luyến tiếp chạm vào người, ai cho ngươi lá gan? Tha mạng. Tha mạng A. Ha ha. Chà nuôi, hắn nước tiểu. Ha ha. Nị mạ, thật là quá khôi hải. Cô san nhiên cười đến hoa chi loàn chiến. Chờ lát nữa đem nơi này thu thập sạch sẽ. Còn có cô bác thần nhìn nhìn cố san nhiên. cố san nhiên nuốt nuốt nước miếng. Chà nuôi, hôm nay chuyện này không trách ta. Nói nữa, ta cũng hảo hảo che chở tây tử mỹ nhân. Nàng tuyệt đối không bị những cái đó hôn đản bị thương một phân một hào Ta thể Đem ngươi phun hạt dưa sát thu thập sạch sẽ. Cố San Nhiên chớp chớp mắt chữ, nghịch. Như thế trình trọng chuyện lạ, chính là vì cùng chính mình nói chuyện này nhi, hào đi, nàng sẽ thu thập. Thi Thi tắm rồi, đang ngồi ở trên giường mát xát tóc, Cố San Nhiên liền đẩy cửa đi vào, Tây tử mỹ nhân, ta tới rồi. Ngươi như thế nào lại đây? Đương nhiên là lại đây nhìn xem ngươi a, như thế nào? Dọa tới rồi đi. Cố San Nhiên ngồi ở Thi Thi bên người, ta biết ngươi khẳng định chưa thấy qua trường hợp này, lần đầu tiên trải qua loại này cảnh tượng khẳng định sẽ bị dòa hư. Người thân thủ là như thế nào luyện ra? Ta a ai, người cũng không biết đi, cha mẹ ta đã sớm đã qua đời, ta là bị cha nuôi cứu trở về tới, cố ra lúc ấy thực loạn, nếu là ta không có tự bảo vệ mình bản lĩnh, đã sớm bị người đánh chết. Cố san nhiên nói nhắc lên chính mình áo trên, ở ngược vị trí, nơi đó khoảng cách trái tim rất gần, có một cái lỗ đạn. Cái này là 10 tuổi năm ấy lưu lại, bất quá may mắn viên đạn trật một ít, bằng không ta này mạng nhỏ liền ô oh hô oh ai thai Người rốt cuộc chịu quá nhiều ít thương tuy rằng có chút miệng vết thương dùng kỹ thuật thanh trừ, bất quá thi thi vẫn là có thể nhìn ra được tới những cái đó địa phương cùng bình thường làn ra khác biệt. Ai nha, ngươi đừng đáng thương hề hề nhìn ta à, kỳ thật đi, thế giới này chính là cái loại này có bao nhiêu quang minh sẽ có nhiều ít hát cám, này quang minh mặt đối lập khẳng định chính là hát cám, thế giới này là thực loạn, chẳng qua ngươi thực may mắn, mới vừa tiếp xúc thế giới này hát cám mặt. Ta biết nhân tính phức tạp, chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ thật sự dám như vậy dòng chống khua chiêng động thủ. Lúc ấy bất quá là ngày mới hắc, nơi đó tuy rằng có chút thiên lặng, bất quá vẫn là có người trải qua, sẽ không sợ có người báo nguy sao. Yên tâm đi, liền tính là cảnh sát đi qua, nhìn đến này tư thế, cũng phải hỏi một chút động thủ chính là ai, xem tình huống lại quyết định muốn hay không quản chuyện này, tóm lại thế giới tuyệt đối không phải người tưởng như thế hòa bình an tĩnh. Thi thi tắm rửa thời điểm liền tưởng rất nhiều, chính mình luôn cho rằng ở ác gặp dữ. Nhưng là thế giới quyền thế cùng tài phú đều tập trung ở số ít nhân thủ, lại nói gì chân chính công bằng chính nghĩa đâu. 135 nữ vương Phạm Nhi sơ hiện, ăn người thang máy. À, buông ra ta buông ra ta, ta muốn đi giết nữ nhân kia giết bọn họ mọi người, buông ta ra. Thi kỳ hai tay hai chân bị trói ở trên giường mặt, bụng, đùi, cẳng chân trở địa phương cũng bị băng vải chợ rút, trên mặt mặt có chút vết thương, này đó đều không phải nghiêm trọng nhất. Nàng quần áo bởi vì giấy ruột, cúc áo buông ra. Trước ngược tảng lớn tảng lớn xanh tím, càng là không thể nhìn, mặt trên còn tàn lưu dấu răng, thi kỷ quả thực muốn đi chết. Bảo bối nhi, đừng lộn sột, không có việc gì, không có việc gì, đừng lộn sột. Lý tuệ bị thương trình độ không có thi kỳ nghiêm trọng, chỉ cần mỗi ngày thượng chút dược là được, mà thi kỷ. a buông ta ra, buông ra, thi kỷ giống như là bị đánh thuốc kích thích giống nhau, hoàn toàn không biết mệt mỏi, nàng mỗi ngày chỉ cần tỉnh lại, đều sẽ bắt đầu làm ấm ý, thẳng đến nàng chính mình tinh bị lực tẫn mới có thể bỏ qua, này lăn lộn, giống nhau đều phải hơn một giờ. Mắt màu đỏ tươi, nàng vô pháp lúc nhích, chỉ có thể như là tự ngược cắn miệng mình, Lý Tuệ lại chỉ có thể ở bên cạnh lau nước mắt, đôi khi nghiêm trọng, chỉ có thể làm bác sĩ lại đây cho nàng tiêm vào trấn định tề. Thi Kỳ lúc này vừa mới bị tiêm vào trấn định tề, nặng ngây ngủ, Lý Tuệ ngồi ở mép giường, lau lau nước mắt, hít hít cái mũi, khẽ thở dài một cái, cầm khăn lông đi rửa mặt gian đem khăn lông ta bước, ra tới cấp Thi Kỳ lau mặt. Khóc khóc khóc. Ngươi liền biết khóc, ngươi nói, ngày đó ngươi vì cái gì muốn mang thi kỳ đi ra ngoài, ngươi không biết nam nhân kia là nổi danh lao sắc quỷ sao. Thi nghị phổi đều phải khí tạc. Cái kêu lão nam nhân háo sắc là có tiếng, ngươi nếu là thảo hắn niềm vui, này tiền tài phương diện tự nhiên là sẽ không bùng xịn, chính là này cái gọi là lấy lòng, tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Ta như thế nào biết ta, chính là có người nói cho ta ta đi tìm hắn nói, có thể mượn đến tiền, như vậy công ty lý tuệ cũng là thực quỷ khuất. Sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, là nàng tưởng sao? Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Nếu không phải thật sự không có cách nào lý tuệ nói rối tay xoa xoa nước mắt, rối tay run run rảy rảy giúp thi kỳ trà lao thân mình. Ta là nam nhân, loại chuyện này cái gì thời điểm đến phiên ngươi một nữ nhân nhúng tay, ta chính mình sẽ giải quyết, ngươi liền phụ trách hảo hảo mà chiếu cố thi kỷ không phải được rồi sao? Thi nghị vốn dĩ chính là cái đại nam tử chủ nghĩa người, cái gì thời điểm yêu cầu dựa vào nữ nhân? Ngươi hiện tại cái dạng này. Ngươi đây là cái gì lời nói, ghét bỏ ta. Ta hiện tại là chân không có phương tiện, nhưng là không đại biểu ta về sau đều sẽ cái dạng này, xảy ra chuyện gì. Xem chúng ta thi ra muốn bại, ngươi đây là mang theo nữ nhi chuẩn bị tìm nhà tiếp theo sao. Bang, thi nghị lời còn chưa dứt, Lý Tuệ trực tiếp tiến lên, đem khăn lông hung hăng mà ném ở thi nghị trên mặt mặt, Lý Tuệ, người điên rồi sao. Lý Tuệ vẫn luôn là cái loại này thực săn sóc nữ nhân, sẽ xem mặt đoán ý. Đây cũng là thi nghị có thể đem nàng lưu tại chính mình bên người như thế lâu nguyên nhân, chính là nàng thực nghe lời. Nhưng là cái này trước kiếp như là miều mệ giống nhau dịu ngoan nữ nhân, giờ phút này cư nhiên lấy đổ vật ném chính mình, thi nghị thật là trong cơn giận dữ. Thi nghị, người đặc sao hốn đảng, ta theo người mò 20 năm, người cảm thấy ta là như thế lợi thế nữ nhân sao. Ngay từ đầu có lẽ nàng là coi trọng thi nghị tiền, thi nghị tuổi trẻ thời điểm, cũng coi như là nhiều kim xoay khí, phong lưu phong khoáng nhưng là lại anh tuấn người cũng là tháng không nổi năm tháng ăn mòn. Hùng chi hắn giờ phút này ngồi xe lăn, bởi vì thi kỳ quan hệ, đã hảo chút thiên không có hảo hảo rửa mặt, lôi thôi lết thiết, nơi nào còn có trước kia phong thái. Thi nghĩ, ta thật là mắt bị mù, mới có thể đi theo ngươi như thế nhiều năm, ta bị người khác nhiều ít mắt lạnh, còn không phải bởi vì người rất tốt với ta, ta mới có thể nhận đến bây giờ, không nghĩ tới, người hiện tại cư nhiên sẽ như thế nói ta. Liên tính là phía trước không có cảm tình. Nhưng là người đều là cảm tình thế giới động vật, hướng chi như thế nhiều năm, thi nghị đối lý tuệ sắc thật không tồi. Lý tuệ thi nghị cũng biết chính mình vừa mới nói chuyện có chút trọng, ta vừa mới cũng không phải. Thi nghị, người công ty sự tình ta là không nghị nhung tay, rốt cuộc ta thật sự không hiểu, nhưng là ta xem ngươi mỗi ngày vì việc này mặt mà ủ may cho, lòng ta suốt ruột à. Vậy ngươi vì cái gì muốn mang theo thi kỷ cùng đi à? Ngươi có thể kêu lên công ty người a Công ty người. Lý Tuệ cười lạnh một tiếng, ngươi còn tưởng rằng ngươi công ty có bao nhiêu người, Lý Tuệ không chọc phá, bất quá Thi Nghị thông qua Lý Tuệ trên mặt mặt thay đổi thất thường biểu tình, đã đoán được một ít đồ vật. Vừa mới là ta khẩu khí không tốt, được rồi, đừng náo loạn. Thi Nghị thở dài, không lưng đem trên mặt đất mặt khăn lông nhặt lên tới, chính mình chuyển động xe lăn liền hướng tới giữa mặt gian đi đến. Được rồi, ta đi Lý Tuệ từ Thi Nghị trong tay lấy quá khăn lông, vừa nhấc mắt liền thấy cửa đứng hai người, Lý Tuệ thân mình ngần, ngần ra. Thi nghị theo Lý Tuệ ánh mắt, thấy Thi Thi mẹ con chính đang đứng ở cửa. Cũng không biết các nàng đứng bao lâu, nghe thấy được nhiều ít, Thi nghị giờ phút này sắc mặt một trận xấu hổ buồn bực. Thi Thi đẩy cửa ra, thầm tiệp vừa mới từ bên ngoài giải sầu trở về, vừa nghe nói Thi Kỳ đã xảy ra chuyện, liền muốn đến xem. Thi Thi ngăn không được, chỉ có thể cùng nhau đi theo lại đây làm. Các ngươi tới làm cái gì? Lý Tuệ tràn đầy đề phòng nhìn trước mắt hai nữ nhân. Hôm nay các nàng ăn mặc cùng sắc hệ màu làm váy, Lý Tuệ tóc quấn lên tới. Trên cổ treo một chuỗi chân trâu vòng cổ, trong tay cầm một cái tay trào bao, vẽ trang điểm nhẹ, nhiều ngày không thấy, cả người có vẻ càng thêm tinh thần, thi thi còn lại là dối tung tóc, bởi vì hiện tại thân phận nguyên nhân, mang một cái kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng là lại như cũng là tuyệt sắc huynh thành. Thi kỷ cũng coi như là ta nhìn lớn lên, ta đến xem nàng. Thầm tiệp nghiêng đầu liền thấy thi kỳ an tĩnh nằm ở nơi đó, chỉ là cả người đều bị trói lại, vốn là nhỏ sinh thân mình, trở nên càng thêm suy nhược bất ham Không cần các ngươi giả hảo tâm, các ngươi cút cho ta, cút cho ta. Lý Tuệ từ thi nghỉ trong tay đoạt quá khăn lông, hướng về phía hai người liền huy qua đi. Lý Tuệ, ngươi điên rồi sao? Thi thi đột nhiên rỗi tay kéo lấy Lý Tuệ vứt ra tới khăn lông, Lý Tuệ xả hai hạng, không có kết quả. Ngươi, hừ, ta mẹ tới xem ngươi, cũng chính là cho ngươi mặt mũi. Lý Tuệ, đừng không biết tốt xấu, ngươi này mệnh, đừng quên là ai cứu trở về tới. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi dứt khoát đừng cứu chúng ta. Quả nhiên là ứng cố bác thần nói, ngươi cho rằng ai đều sẽ đối với ngươi tâm tổn cảm kích sao. Có người là tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, nhưng là cũng có người, căn bản chính là lòng lang dạ sói. Xem ra là ta xen vào việc người khác, yên tâm, ta đời này tuyệt đối không thể lại nhúng tay nhà các ngươi sự. Thi thi ánh mắt lạnh lẽo, mẹ con hai người, một cái tuyên bố muốn giết chính mình, một cái cư nhiên liền muốn động thủ, may mắn gần nhất cùng cố san nhiên học chút phòng thân thuật. Đều xảo cái gì xảo, nơi này là bệnh viện lại nói nhau nhau liền đều cút cho ta đi ra ngoài. Một cái hồn hậu thanh âm từ các nàng phía sau văng lên, thi thi buông ra tay, Lý Tuệ nhất thời không cha, thiếu chút nữa trực tiếp ké ngã, rất là chật vỡ. Ngươi, ngươi cứu nhiên. Lý Tuệ, ta cũng sẽ không kêu ngươi nhị mẹ, thật đặc sao cái hứng, cái gì nhị mẹ, chính là tiểu tam, liền tính ngươi hiện tại nên ngang vào nhà, thi ra ra phả mặt trên ghi nhớ cũng chỉ có ta mẹ nói tên, thật đúng là lấy chính mình đường quạng hành. Ta và ngươi liều mạng. Nam nhân kia từ thẩm thiệp bên cạnh người đi ra. Đều muốn làm sao? Phương. Phương bác sĩ. Người này là thi kỷ chủ trị bác sĩ, 40 xuất đầu, ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang theo kính vọng vàng, lớn lên rất bình thường người, bất quá cho người ta cảm giác rất thoải mái, chỉ là này cũng quá nghiêm túc một chút. Nơi này là bệnh viện. Phương bác sĩ bình thường là cái thực nghiêm túc người, lý tuệ hầm hực mà đem khăn lông thu được chính mình phía sau. Ngượng ngùng, hiện tại thỉnh các người hai người rời đi. Lý Tuệ trừng mắt nhìn Thi Thi cùng thẩm tiệp liếc mắt một cái. Thi Kỳ nàng Thi Kỳ bất quá là cái vừa mới thành niên hài tử, gặp như thế tội lớn cũng là quái đáng thương. Mẹ, đi thôi, Thi Kỳ là tự làm tự chịu. Thi Thi mấy ngày nay đem Thi Kỳ sở hữu sự tình đều xuyên lên, cùng Triệu An Nam cùng nhau hại chết lâm vi này bút chướng tựa hồ đã sớm bị người quên đi, mà nàng trải qua như thế thảm thiết sự tình, không giải giáo hấn. cố San Nhiên nói đúng, có chút người là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ngươi tiểu nương, nàng chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, còn sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm, hiển nhiên đôi mẹ con này chính là loại người này. Giúp một lần liền tính, thi thi nhưng không nghĩ luôn là đương thế nhân. Ngươi đứa nhỏ này thẩm thiệp thở dài, nhìn nhìn Thi Kỳ, lại nhìn nhìn gầy ốm rất lợi hại Thi Nghị, Thi Nghị, chúng ta phu thêm một hồi, trước kia ta gả đến nhà các ngươi thời điểm, lão gia tử cho ta một ít công ty cổ phần, này đó tiền ta đều từ bỏ, các ngươi hảo hảo chiếu cố Thi Kỳ. Thẩm Thiệp căn bản không biết Này đó tiền sớm tại thi nghị cùng cố san nhiên đàm phán thời điểm, liền cùng nhau cắt cho thi nghị, thi nghị mấp máy một chút môi, chưa nói cái gì. Thi thi khỏe miệng ngầm cười lạnh, nhìn thi nghị làm bộ làm tịch, thiệt tình cảm thấy có hắn như vậy phụ thân, chính mình cũng thật là thật đáng buồn. Nhưng thật ra cái kia phương bác sĩ, bất động thanh sắc đi vào cấp thi kỳ kiểm tra thân mình, thân mình không có việc gì, gần nhất an bài một cái tốt bác sĩ tâm lý cho nàng tiến hành tâm lý trị liệu đi, trong lòng điều chỉnh không tốt, thân mình liền tính là điều trị hảo. Về sau cũng sẽ xảy ra chuyện. Phương bác sĩ cầm ký lục buồn, ở mặt trên ký lục hạ thi kỳ thân thể trạng huống. Tốt tốt, cảm ơn bác sĩ. Lý Tuệ vội vàng nói lời cảm tạ. Phương bác sĩ vừa mới đi ra ngoài, liền thấy kia đối mẹ con còn không có rời đi. Phương bác sĩ đúng không? Ta có thể cùng ngươi Liêu trong chốc lát sao? Thẩm Tiệp biểu tình có vẻ có chút bất an. Có thể, đi ta văn phòng đi, ta chờ lát nữa có đại giải phẫu, chỉ có thể cùng các ngươi Liêu 10 phút. Phương Vũ nhìn nhìn đồng hồ, Phiền thoái. Thẩm tiệp chỉ là do hỏi một chút thi kỳ tình huống, tuy rằng là quan hệ đến người bệnh, bất quá thẩm tiệp thoạt nhìn thực vội vàng, Phương Vũ cũng liền cho nàng nói cái đại khái, trước khi đi thời điểm, thẩm tiệp cho Phương Vũ một cái chi phiếu. Nữ sĩ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Phương Vũ nhíu lại mày. Đây là ta cấp thi kỳ, ta biết cho bọn hắn, bọn họ tự nhiên sẽ không thu, ngươi liền tính ở bọn họ dược phí chung đi, đừng nói cho bọn họ. Này không hợp quy củ, ngài vẫn là. bác sĩ Coi như là là người nhà cho bọn hắn trước chi trả tiền thuốc men là được, người nếu là không thu, liền ném đi, mẹ, chúng ta đi. Phiền thoái. Phương Vũ trong tay méo chi phiếu, hơi hơi mỉm cười, người nam nhân này có phải hay không mắt mù à, đôi mẹ con này cùng trong phòng bệnh kia một đôi, này quả thực chính là hạt cắt cùng chân châu a này nam nhân lúc ấy có phải hay không mắt mù à, trong nhà mặt có như thế hiền huệ lao bà cùng như thế xinh đẹp nữ nhi, không hảo hảo quý trọng, liền biết lăn lộn mù quáng. Ai, tính. Chính mình cái này lao thừa nam, nơi nào có tư cách nói đến ai khác ca. Mẹ, ta đều nói, làm ngươi đừng tới. Thi thi thật không hiểu được. Ngươi lúc ấy còn nhỏ, có lẽ không nhớ rõ. Thi kỷ khi còn nhỏ bị lao gia tử ôm về nhà, ở ta bên người dưỡng một đoạn thời gian. Lúc ấy ta thích chứ đứa bé kia, luôn là cười hì hì. Lao gia tử cùng ta nói là cô nhi viện ôm trở về. Lúc sau bị tiên đi, ta còn thương tâm hảo một thời gian. Kết quả. Kết quả nhân ra tự mình mẫu thân ôm hài tử tìm tới môn. Được rồi, sự tình đều đi qua, đúng rồi, vừa mới cái kia phương bác sĩ nghe nói như thế đại số tuổi vẫn là độc thân, ta xem người nọ liền không tồi. Ngươi đây là lại cho ngươi mụ mụ tìm nam nhân sao. thẩm tiệp thật là dở khóc dở cười, từ nàng từ bên ngoài trở về, này thi thi liền biến đổi biện pháp cho chính mình tìm kiếm bạn già nhi. Ta chính là cảm thấy kêu bác sĩ người khá tốt, nói nữa, mẹ, ngươi còn trẻ, hoàn toàn có thể lại tìm một cái. Thầm tiệp thật là sắp mắc cỡ chết được, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ngươi màu câm miệng cho ta, trong đầu của ngươi mặt đều suy nghĩ cái gì a? Đúng rồi, đêm nay muốn ăn cái gì a? San Nhiên kia nha đầu muốn ăn cá hầm cải chua, ta chuẩn bị trở về làm, ngươi đâu? Ta chờ lát nữa muốn đi cục cảnh sát một chuyến, xem một chút thi kỳ án tử đến tiến độ, tiểu luyện nói án tử có tiến triển, buổi tối muốn đi phim trường, ngươi cá hầm cải chua, ta là không có luật ăn. Thi Thi thở dài, ngươi hiện tại là nhiều cái nữ nhi, liền không cần ta, ai? Ngươi đứa nhỏ này ta cho ngươi hầm canh nhiệt, chờ ngươi trở về liền vừa lúc có thể uống, này tổng được rồi đi. Ta liền biết ta mới là người thân sinh. Đừng bẩn Thi thi đến cục cảnh sát, đồng thu luyện đang cùng bẹt ở thảo luận án tử, như thế nào? Nghe nói người bắt được. Đêm đó các ngươi ở tiệm cơm gặp được nam nhân bắt được, hắn cũng cung thuật sở hữu sự tình, là hắn phái người bắt cóc các nàng. Sau đó thực thi ngược đái cùng lăng nục căn cứ hắn khẩu cung, chúng ta bắt được trong đó 3 nam nhân, trước mắt còn có 2 người đang lần trốn. Đã cấp các phân cục đã phát hiệp tra thông báo, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Vậy là tốt rồi, kia hiện trường nam nhân kia nguyên nhân chết đâu? Thân thể địa phương khác trừ bỏ một ít chút ít chảy ra, không có khác miệng vết thương, thân thể nội tạng cũng không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề, máu kiểm tra đo lường phát hiện trong cơ thể cồn hàm lượng nghiêm trọng siêu tiêu, nguyên nhân chết hẳn là đầu lưỡi bị cắn đứt dẫn tới máu theo huyết hầu chảy vào nội tạng, dẫn tới hít thở không thông tính tử vong. Đồng thu luyện đem báo cáo đưa cho TT. Hắn trong miệng mặt làn ra tổ chức. Căn cứ từ hắn cuối cùng lấy ra hàng mẫu, kiểm tra đo lường ra hai loại GNA, trừ bỏ người chết bản thân, một cái khác là thi kỳ. Hơn nữa bệnh viện bên kia cho chúng ta cung cấp thi kỳ trong cơ thể sinh vật kiểm tài cũng biểu hiện, nàng trong cơ thể có người nam nhân này tàn lưu sinh vật kiểm tài. Đầu lưới của hắn là thi kỳ cán đức. Lý tuệ lúc ấy đã hôn mê, cũng không rõ ràng, thi kỳ hiện tại thần chí không rõ, chúng ta từ bắt được kia mấy cái hiểm nghi dân cư chúng biết. Lúc ấy người nọ đang ở đối thi kỳ vẹt nhìn nhìn thi thi, tuy rằng là cùng cha khác mẹ, bất quá xác thật là có huyết thống quan hệ mội mội không phải sao. Sau đó thi kỷ phòng kháng thời điểm, cắn đứt đầu lưỡi của hắn. Đúng vậy, sau đó người nọ trong miệng mặt bắt đầu đổ máu, chính là vài phút công phu, liền đã chết, đám kia người sợ hãi, đem hắn kéo dài tới một bên, chuẩn bị cứu giúp thời điểm, phát hiện người đã tắt thở Liền xe cũng chưa muốn, liền trực tiếp chạy. súc sinh. Thi Thi đem báo cáo ném ở trên bàn. Cái kia đoạn chỉ chủ nhân cũng tìm được rồi, hiện tại đang ở cục cảnh sát giam giữ, đoạn chỉ mặt trên cũng tìm được rồi Thi Kỳ nước bọt hàng mẫu. Đồng Thu luyện lắc lắc đầu. Nhưng là Thi Kỳ cỡ nào kịch liệt phong kháng, mà phản kháng lúc sau kết quả, tự nhiên chính là càng thêm bị càng thêm tàn nhẫn ngược đãi. Thi Kỳ so lý tuệ thường càng nghiêm trọng, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này đi. Bên này án tử, chỉ cần tìm được mặt sau mấy cái nghi phạm, Hán này liền có thể liên quan chứng cứ cùng nhau chuyển giao tư pháp bộ môn, mà dung cảnh bên này chính là đau đầu. Này vương khôn từ ngày đó buổi tối bị bảo sau khi ra ngoài, này liền mất tích, giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, bọn họ căn cứ vương khôn trò chuyện ký lục, chuẩn bị tìm kiếm hắn cuối cùng liên hệ người, là cái còn tính nổi danh tên con đồ. Chỉ là người này cùng thủ hạ của hắn cũng tập thể mất tích, dung cảnh ngồi ở văn phòng, nhìn trong tay video giám sát, nơi này theo dõi, từ một cái khi đoạn bắt đầu đã bị người toàn bộ chặt đứt, bên trong đồ vật bị mạt sắt đến sạch sẽ. Dung đội trưởng, đây là trung tĩnh duy trung cư bên trong chúng ta mang về tới đồ vật kiểm tra kết quả, chúng ta ở cửa dép lê mặt trên lấy ra tới rồi một ít mồ hôi, cũng tìm được rồi một ít GNA, bất quá thông qua GNA kho so đối, cũng không có kết quả, còn ở nhà nàng rửa mặt gian tìm được rồi một ít ném xuống bàn chải đánh răng, xáo xáo linh tinh, mặt trên hàng mâu chúng ta đều lấy ra, chỉ có một người thân phận được đến xác nhận. Thi Thi đem tài liệu giao cho Dung Cảnh, Dung Cảnh chỉ là chống cầm nhìn Thi Thi, như suy tư gì. Dung đội trưởng, như thế nào như thế nhìn ta? Thi Pháp bác sĩ bị bệnh sao? Như thế nào đột nhiên thỉnh ba ngày giả Thân thể không tốt lắm mà thôi, còn có việc sao? Đêm đó sự tình lúc sau, Thi Thi trong lòng luôn là có chút khó chịu, liền trực tiếp xin nghỉ ở nhà, này Dung Cảnh như thế nhìn chính mình làm cái gì? Vương Khôn mất tích, cùng hắn cùng nhau mất tích còn có chúng ta bên này một đám tên quân đồ. Thêm lên có hơn 30 người. Mất ích. Kêu án tử làm sao bây giờ? Thi Thi trang vô tội. Vương Khôn tuy rằng có hiểm nghi, bất quá căn cứ từ hắn tủ sắt lục soát ra tới tài liệu, hắn cũng không đến mức tỉ mỉ mưu hoa giết trung tính duy. Cũng đúng, Vương Khôn cũng không cái này đầu óc. Ta liền muốn hỏi một chút, Thi Pháp y, y có gặp qua Vương Khôn sao? Ta như thế nào hội kiến quá hắn đâu, không có việc gì nói, ta liền trước đi ra ngoài. Thi Thi nói trực tiếp đi ra ngoài. Dung cảnh rối tay vướt ve cằm, có thể như thế sạch sẽ lưu loát đem một đám người thu thập rớt, chỉ có thể là cố ra, hơn nữa vương khôn loại người này, theo kiệt tích kỷ, có thù tất báo, thi thi như vậy đối hắn, hắn không có khả năng thờ ơ. Phòng trừng không có nghe theo chính mình khuyên bảo, chính mình không nghĩ như thế nào tự bảo vệ mình, còn đi trêu chọc nữ nhân này, kết quả chọc giận nàng sau lưng nam nhân kia đi. Chỉ là dung cảnh không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bởi vì thi thi lần này nghỉ ngơi lúc sau. Quanh thân khí chất tựa hồ trở nên có chút bất đồng. Bất quá nhưng thật ra thiếu tên cặn bã, dung cảnh đạm đạm cười, nghiêm túc lật xem thi thi vừa mới đưa qua ký lục. Chỉ là án này nhưng thật ra kéo hảo một thời gian, thẳng đến thi thi bên này điện ảnh quay chụp kết thúc, trung tính duy án tử vẫn là không có kết quả. Nhưng thật ra đào ra không ít trung tĩnh duy váy hạ trì tân, bất quá những người này đều không có gây án động cơ, cũng không có cái loại này gây án điều kiện, phim trường người tuy.